Cô Úc xin mời các bạn nghe phần 8 của chuyện Nông Phụ Tiêu dao chương 86, Lão Tam Nàng Dâu, người nói cái gì, lặp lại lần nữa. Đối với triệu vương thị này đó trên thực tế không có bao nhiêu đại lực công kích lời nói, triệu thiêu thị cũng là đột nhiên đứng lên, trong tay còn còn lại một tiểu chọc bánh bao rơi trên mặt đất, bởi vì đứng dậy khi hai lực chân nói có chút đại trực tiếp đưa tới ngồi ở dài ghế một chỗ khác triệu đức về phía sau ngưỡng đi, nếu không phải lần lượt hắn làm triệu thủ chung tay chân lưu loát, hắn khẳng định muốn cùng ghế một dạng ngã trên mặt đất. Nhìn té trên mặt đất dài ghế, thình lình xảy ra kinh hách làm cho triệu đức thiếu chút nữa đã bị nghẹn uống vào hào mấy ngụm nước mới bình phục xuống dưới, bất mãn nhìn triệu tiêu thị. Lão bà tử, ngươi lại phát rồ cái gì? Tuy nhiên Triệu Tiêu thị lại như là hoàn toàn không có nghe thấy của hắn nói bình thường, thẳng tắp nhìn trăm chằm, chằm Triệu Vương thị, biến thành Triệu Đức mặt càng thêm đỏ lên, từ lúc lần trước chống lại lão tam đó đồng tình, thương hại ánh mắt sau, tựa như như bây giờ, hắn tổng cảm thấy lúc này này đó vãn bối nhìn hắn ánh mắt lộ ra quỷ dị, sắc mặt càng thêm khó xử đến, hai cái màu xám tay áo vung, hư lạnh một tiếng, muốn có tôn nghiêm rời đi, đi lại lại chợt vật làm cho chính hắn đều có chút khinh thường chính mình. Lão tam nàng dâu ta làm cho nói chuyện với ngươi đâu? Triệu thủ chung vừa định khuyên nhà mình nương hơi chút băn khoăn một chút cha cảm thụ khả triệu tiêu thị lại thường tại của hắn trước mặt bé nhọn thanh âm, ánh mắt thẳng tắp nhìn chăm chăm triệu vương thị ánh mắt lạnh lẽo, làm triệu vương thị nhú mày, nàng càng phát ra không hiểu cái này mẹ chồng, chẳng lẽ nhị ca không phải theo của nàng trong bụng đi ra sao. Nàng khả không tin triệu tiêu thị không có nghe rõ ràng chính mình vừa mới trong lời nói, đã có thể tính bởi vì chán ghét này cái nhi từ cho nên trong mắt không có vui thích mà nếu nơi đây kích động rốt cuộc là vì cái gì. Nương ta không biết ngươi muốn ta nói cái gì. Triệu vương thị cười khẽ tiến lên, nâng dậy bị triệu tiêu thị làm đổi lại ghế. Nhanh chút ăn cơm đi, một hồi tiêu đại thuốc liền muốn đến đây. Ngươi vừa mới nói tiêu đại nha mang thai. Triệu tiêu thị cố chấp lại mở miệng, đỏ ánh mắt đó vẻ mặt thực kiên định bề mặt minh nếu là hôm nay không được đến khẳng định đáp án, nàng nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ. Đúng vậy, nhưng ta cũng vậy, đêm qua tướng công trở về nói cho ta biết. Triệu vương thị gật đầu. Chẳng lẽ người không phát hiện, hôm nay nhị ca đi đường đều mang theo phong, trên mặt thươi cười vẫn vốn không có tiêu đi xuống sao. Nàng như là cố ý muốn cùng triệu tiêu thị đối nghịch bình thường, nói tiếp nay nương có thể yên tâm, đợi cho nhị ca sinh hạ nhi tử, nương tư cái nhi tử đều có sau ngài liền hào hào mà hiểu rõ phúc, chờ con cháu đầy đàn, nhi tử tôn tử nhóm hiếu kính đi. Xem lời này nói được nhiều vui mừng, chỉ cần là bình thường lão phu nhân, chỉ sợ không có mất hứng, nhưng Triệu Tiêu thị tuyệt đối là ngoại lệ, vừa nghe Triệu Vương thị lời này, có chút thất thần, tại sao có thể như vậy, lão nhị đều có sau. Này sao được, hắn thế nào có thể có sau đâu? Nàng là muốn muốn Triệu lão hai đoạn từ thuyết tôn, Tiêu đại nha, ba chữ tại Triệu Tiêu thị trong lòng đã muốn bị đọa dập nát. Còn muốn trước đó vài ngày, đại ca cùng nhị ca thương lượng, bởi vì có huyện lệnh công tử che, bọn họ không thể đủ lại giống như trước như vậy, không kiêng nề gì tìm bọn họ phiền toái, bọn họ muốn phát đạt liền làm cho bọn họ phát đạt. Bọn họ tính là qua năm, tại qua 3 ba tháng, hai người thành thân liền một năm, nếu là tiêu đại nha bụng còn không có phản ứng, thất ra chi vô tử làm cho triệu thủ hiếu đem tiêu đại nha hiêu điệu, đến lúc đó triệu thủ hiếu lại là hai hôn. Nhất đỉnh không thể lại thua tốt lắm cô nương, bọn họ lại an bài một cái phù hợp chính mình tâm ý, hừ, khi đó Triệu thủ hiếu gia đình không yên, nhìn hắn còn thế nào phát đạt. Hiu thê việc hôn nhân đại sự, đều xem như việc nhà, mặc dù là huyện lệnh công tử, huyện thái gia cũng không thể nhúng tay nhà bọn họ bên trong chuyện tình, chính bởi vì này dạng thương lượng thỏa đáng, Triệu Tiêu thị mấy ngày nay mới rất ít đi tìm đó hai người phiền toái, chịu tính tình đợi này mấy tháng nàng vẫn là có thể ai từng tưởng, hôm nay tin tức này, đem hết thảy đều phá đi. Triệu thủ hiếu thế nào có thể có đứa nhỏ, hắn thế nào có tư cách có được chính mình đứa nhỏ, hắn tính là cái gì vậy còn muốn cấp chính mình lưu lại một điều huyết mạch dĩ vãng triệu tiêu thị cho tới bây giờ vốn không có nghĩ tới tiêu đại nha mới có thể hội hoài nghi, nay sự thật xảy ra trước mắt, làm cho quần nàng trước mắt có chút biến thành màu đen, nhớ tới đó 2 năm tai nạn qua đi thế nhưng không có đem triệu lão hai đói chết còn so với chính mình như thử cường tráng không ít. Bởi vì trên người vết sẹo này quá mức rõ ràng, dọc theo đường đi toàn bộ thôn mọi người trông thấy, nàng không thể không làm cho người ta đi thình đại phu, nghĩ đó đại phu lúc rời đi, đối chính mình sửa lời nói, hiện tại nhớ tới đến, nàng đều có học máu xúc động, cái gì kêu đứa nhỏ này thận cùng vận mệnh đều từng chịu qua thương, phòng trừng này cả đời đều không có khả năng có đứa nhỏ, làm cho nàng chuẩn bị tâm lý thật tốt. Nếu mày, cẩn thận nghĩ, khi đó đại phu ngữ khí trầm trọng, vẻ mặt đáng tiếc bộ dáng không giống như là nói dối, khả tiêu đại nha vì sao hội mang thai. Nghĩ đến khác một loại khả năng, triệu tiêu thị hai mắt sáng ngời, làm vẫn quan sát nàng biểu tình tất cả mọi người đem tâm cầm lên. Nương, người không cần lại nhó xảy ra chuyện gì tình. Triệu chi nghĩa cao mày nói, chẳng lẽ không nên đem của ta tú tài công danh làm đã không có, người mới an tâm sao? Nghĩ thiếu chí trẻ cái kia mà ố nguy hiếp chính mình trong lời nói, như thế thật sự sẽ tìm nhà bọn họ phiền toái trong lời nói. Hắn đã đem chính hắn một chú tài hàng đầu là thế nào đến huyên náo toàn bộ vĩnh xương huyện mọi người biết. Nhìn hắn còn có thể hay không giữ được công danh có thể hay không đương nhiên tại hạnh hoa thôn khi trước sinh. Còn a nương là như vậy không có chừng mực người sao. Yên tâm, nương trong lòng đều biết. Triệu tiêu thị vừa tưởng đến cuối cùng một loại khả năng. Một khôn mặt đều cười nhìn, thậm chí ngay cả triệu ra người một nhà đều là vẻ mặt không tin bộ dáng cũng cũng không có chú ý tới. Bất quá, nhưng thật ra triệu chi nghĩ nhắc nhở làm cho nàng hoãn một chút tâm tình kích động nghĩ việc này vẫn là tìm đại ca cùng nhị ca thương lượng một chút càng thêm thỏa đáng. Vỗ vỗ trên tay bánh bao bọt cười nói, lão tam nàng dâu, người cùng lão tam nói một tiếng, ta đột nhiên nghĩ đến còn có chuyện dù sao trong nhà hỗ trợ nhân cũng đủ rồi ta trước hết đi rồi. Tốt ngương. Đối với triệu tiêu thị phải rời khỏi, triệu vương thị là nhất điểm ý kiến đều không có, nàng nào dám trông cậy vào nàng này mẹ chồng hỗ trợ, ly khai cũng là là tốt. Triệu tiêu thị đi đến nhà chính cửa, nhìn để ý sạch sẽ sân, nghĩ đến cái gì quay đầu, đến đây một câu. Lão tam nàng dâu, giết heo cơm đừng quên chờ ta, đến lúc đó làm cho người ta đi ngươi nhị cữu cậu trong nhà bảo ta một tiếng, biết không? Triệu vương thị không nói gì, lại cũng không có phản bác. Đã biết nhưng... Triệu tiêu thị vừa lòng ly khai, vừa mới còn im lặng địa phương, lập tức liền tranh cãi ẩm ý lên. Tướng công, người nói nương này lại là làm gì đi? Ta cuối cùng cảm thấy nàng này một chuyến cùng nhị để muội mang thai có liên quan hệ, người nói nàng có thể hay không có ra cái gì yêu thiêu thân. Cầm miệng, người làm như thế nào nhân con dâu, có người nói như vậy nương nói sao? Triệu thủ chung nhíu mày, nhìn chính hắn một triệu khổ nhọc chính là đầu óc không rõ lắm, miệng có chút vỡ nàng dâu, đương nhiên phía sau cũng không phải thật lòng nghĩ muốn trách cứ nàng, chính là tại đệ đệ muội muội trước mặt, hắn thân là lão đại, hẳn là phải làm hảo tấm gương mới được. Người khác đối triệu chú thị rất là không nói gì, này không phải rõ ràng chuyện tình sao. Nàng còn không biết xấu hổ nói ra khoe ra chính là triệu chu thị kế tiếp trong lời nói lại làm cho mọi người tâm đều có chút đam lên. Ta cảm thấy đó tiêu đại nha khắp nơi lộ ra này quỷ dị, ngẫm lại từ lúc chúng ta cùng nàng giao tiếp tới nay, lần đó không phải chạm vào mãn cây mũi bụi cho dù là ta đầu óc không tốt khả nương đâu. Tứ đệ đâu, huống chi còn có nay mất đi hết thầy cậu cả cậu. Nhà chính lại an tĩnh lại, triệu thủ chung ôm nghe triệu chú thị dùng đem quy quái chuyện sư ngữ khí rất là sợ hãi tiểu nhi tử, nhìn triệu chu thị liếc mắt một cái, khả hai người hiển nhiên không có triệu chi tiết bọn họ như vậy ăn ý, triệu thiêu thị nhìn tất cả mọi người vãnh tay, nói tiếp lão nhị là loại người nào, không nữa so với chúng ta càng thêm hiểu biết, khả ngươi nhìn một cái, hắn hiện tại qua được so với chúng ta ai đều phải hào, chẳng lẽ không đúng bởi vì tiêu đại nha quan hệ. Nếu là không có tiêu đại nha, lão nhị hiện tại tại làm gì? Mọi người cao mày nghĩ lão nhỉ không có thành thân phía trước ngày, thật sự là thực hoài niệm thủ công nghiệp trừ bỏ nấu cơm giặt rũ phục, cái khác đều là hắn bao, tránh bạc chuyện tình là hắn bao, trong đại bộ phận sống là hắn làm ai, khi đó thật sự là hạnh phúc, đây là phân nhà có từng người tiểu ra mọi người lại nhớ lại đến, phát ra như thế cảm thán. Đại tẩu, ngươi nếu là muốn muốn mưu hại nhị tẩu ta là không có ý kiến, nhưng là ngươi trăm ngàn không cần nói cho ta nghe cho ta đã biết. Đến lúc đó bị ấn thượng giết người phạm đồng mưu, nhà của ta thiểu khoái lạc liền cả đời cũng nâng không ngẩm đầu lên được. Triệu vương thị nói xong, cũng không quản mọi người có hay không ăn được nói xong lời này, rất nhanh thu thập trên bàn bát đũa, xoay người ra nhà chính. Này, này, này tam đệ muội là có ý thứ gì? Triệu chu thì có chút trợn tròn mắt. Làm cho ngươi hào hào nói chuyện ngươi không nghe Triệu thủ chung là hiểu nhất chính mình nàng dâu Nàng là tuyệt đối không có tam đệ muội trong miệng theo như lời cái kia ý tư chính là Đại tẩu đại ca nói đúng Ngươi câu nói kia thật sự là nói được rất có ý tư Triệu tư hiền lại sợ cho thiên hạ bất loạn tính tình Cười nói cái gì tên là nếu là không có tiêu đại nha thế nào Ta đổi lại muốn hỏi một chút đại tẩu Ngươi muốn thế nào làm cho tiêu đại nha đã không có Nói xong, còn dùng tay so đo chính mình cổ. Ai, vì tiểu văn cùng tiểu võ, đại tẩu, ngươi chính là tại ghen thị thiêu đại nha, cũng không thể làm giết người phạm. Cái gì giết người phạm? Triệu Chu Thị xem như hiểu được bọn họ là cố ý hiểu lầm chính mình ý tư tức giận đến thực. Đi à các ngươi cười đi, ta nói cho ngươi, nương lần này không cần ngừng, nháo đi ra chuyện tình khẳng định không phải việc nhỏ, các ngươi cũng đừng quên, lão nhị bọn họ có thể có huyện Thái ra chỗ dựa, nếu là thật sự xảy ra chuyện gì. Phụ nợ từ bồi thường, nương việc làm tối nhưng vẫn còn muốn dừng ở trên đầu chúng ta. Lời này rơi xuống, liền ngay cả triệu thủ chung sắc mặt đều thay đổi. Đầu tiên ta đi ra ngoài một chút, không được được làm cho cha nhìn điểm nương tại triệu thủ chung trong mắt trên đời này có thể quản nương. Trừ bỏ cậu cả cậu cùng nhị cữu cậu chính là nhà mình cha. Bọn họ thân là nhi tử, nếu là trông giữ chính mình nương, đó đó là đại bất hiếu chính là triệu thủ chung chính mình có thể đem triệu chu thị chế được dễ bảo, lại hoàn toàn không thể tưởng được của hắn cha mẹ tại phương diện này hoàn toàn là tương phản, hắn nương đưa hắn cha chế được thành thành thật thật, làm cho triệu đức nhìn triệu tiêu thị, nhất điểm dùng cũng không có. Tại phòng bếp triệu thủ hiếu là ba hai hạ liền ăn xong rồi điểm tâm, đợi cho triệu vương thị tiến phòng bếp chỉ có triệu chi tiết một người. Nhị ca đâu? Cấp nhị tẩu đưa điểm tâm đi, nương tử chúng ta khi nào thì tái sinh một cái a nhìn nhị ca như vậy ta nghĩ muốn một cái nữ nhi Triệu chi tiết nhìn triệu thủ hiếu vui dạo rực bộ dáng, vốn là muốn cái nữ nhi tâm nam châm càng thêm bức thiết đứng lên, lôi kéo triệu vương thị tay, mở miệng nói. Chuyện như vậy làm sao là ta có thể làm chủ. Triệu vương thị có chút ngượng ngùng nói. Cái này ta biết xem ra của ta cố gắng còn chưa đủ, về sau còn muốn nhiều hơn cố gắng. Triệu chi thiết cười tùm tỉm nói ôm lấy triệu vương thị lòng bàn tay mang theo ái muội mười phần không khí. Đừng náo loạn ta có đứng đắn sự tình cùng với người nói. Mấy ngày nay triệu vương thị xem như xem hiểu được tiêu đại nha tuyệt đối không phải nàng mẹ chồng người như vậy có thể càng đấu qua. Một khi đã như vậy sao không bán bọn họ một cái nhân tình không cầu về sao dựa vào bọn họ giúp đỡ chỉ hy vọng đến lúc đó không cần giận chó đánh mèo đến nàng cùng thướng công trên người. Tân, người nói. Nhìn triệu vương thị một trương Kiều diễm xinh đẹp mặt nghiêm túc còn thật sự bộ dáng, triệu chi tiết liền buông ra triệu vương thị tay, cũng thu liễm tươi cười, lòng nghĩ, sẽ không mới như vậy một đoạn ngắn thời gian, vừa mới nhà chính trong liền đã xảy ra chúng ta không biết chuyện tình đi. Triệu vương thị đem nhà chính chuyện tình tỉ mỉ theo triệu chi tiết nói một lần, đồng giảng triệu chu thị lo lắng cũng là nàng lúc này lo lắng, cũng không có dấu giếm nói cho cấp triệu chi tiết. Tướng công, ngươi xem việc này muốn làm sao bây giờ? Ơn Triệu chi tiết trầm tư thật lâu sau, cười nói, nương tự yên tâm, đợi hôm nay ăn xong giết heo cơm, đưa nhị ca rời đi thời điểm, ta đem chuyện này nói cho hắn, cũng nhắc nhở một chút hắn, nhị ca khả năng không thông minh, lại cũng không phải thật ngốc hơn nữa đó tiêu đại nha, nương chỉ sợ lại là bạch tính kế. Cái này ta tự nhiên biết, nhưng lạc nương như vậy, ai, triệu vương thị thở dài. Nàng thủy chung đều là của người nương, tiểu khoái lạc bà nội. Ngôn ngoại ý rất là rõ ràng. Yên tâm, ngươi còn là nương tử của ta đâu, ngươi cùng tiểu khoái lạc là ta tối là quan trọng nhất nhân Triệu chi thiết cười nói Triệu thủ hiếu trong nhà Triệu thủ hiếu là vui tươi hớn hở bưng điểm tâm bước nhanh đi vào sân Nhìn hơi nước phòng bếp liền biết tiểu yêu đi lên Đoán rằng có thể là tại nấu nước sửa mặt bước chân nhanh hơn lên Khả đứng tại chùa cửa phòng, nhìn dưới chân lót ghế Đang tại lao bát quầy tiêu dao thiếu chút nữa liền đưa trong tay cháo Bánh bao ném tới trên đất Tướng công, ngươi thế nào đã trở lại Không phải đi tam đệ nhà bọn họ trong hỗ trợ sao? Tiêu dao mở miệng hỏi nói, trong tay động tác nhưng không có ngừng. Triệu thủ hiếu không có đáp lời trầm mặc tiến phòng bếp, đem điểm tâm buông, sờ sờ một bên chậu trong nước là nóng, mới hơi hơi yên lòng. Tiểu yêu, đêm qua ta không phải theo như ngươi nói sao? Ngươi hiện tại có đứa nhỏ, không thể đủ làm như vậy nguy hiểm động tác có chuyện gì, chờ ta buổi chiều trở về lại làm cũng là một dạng. Nói xong còn thân thủ. Nhanh chút xuống dưới ăn điểm tâm, tiêu rào buồn trong tay khăn lao, tùy ý triệu thủ hiếu giúp đỡ theo ghế trên dưới đến, trên thực tế đối với nàng mà nói, động tác như vậy tuyệt không nguy hiểm, mỉm cười, quyệt miệng. Hôm nay không phải tháng chạp 24 đi, nên xuất trần, này đó phòng ở trên cơ bản đều là mỗi ngày quét thước tuyệt không bẩn, ta chỉ là muốn muốn cảm giác một chút cái này không khí, tùy tiện quét thước quét thước, ngươi xem xem ta nhất điểm đều không có mệt, còn có, đại phu cũng nói, không thể đủ luôn ngồi bất động, dân quê làm sao có như vậy chiều chuộng, ta nghe nói nhiều nhân, sắp sinh còn tại trong làm việc đâu, đó là người khác. Triệu thủ hiếu nói chuyện hướng đến không phải tiêu giao đối thủ, bất quá, nhìn tiêu giao đỏ bừng nõn nà non mặt khí sắc rất tốt, vừa mới về điểm kinh hách cũng đã bị hắn xem nhẹ. Người đã quên, ngày hôm qua đại phu cũng nói, tuy nói thân thể của người hảo, khả đầu 3 ba tháng vẫn là có nguy hiểm, người nhiều lắm nhiều chú ý một ít về sau không cần như vậy. Nga, tiêu giao gật đầu, nhưng là ta ở nhà thực sự nhàm chán à. Thuận theo thủy ý triệu thủ hiếu giúp đỡ, làm cho chính mình ngồi ở ghế thượng, nhìn hắn đem điểm tâm bày ra đến chiếc đũa phóng tới chính mình trước mặt cười nói, nếu không ta cũng đi tam đệ trong nhà. Không được nơi đó hôm nay rất nhiều người, lại rất loạn. Triệu thủ hiếu không chút suy nghĩ liền cự tuyệt, nhanh chút thừa dịp nóng ăn. Nói xong cầm lấy tiêu dao vừa mới dùng qua khăn lau Biên làm việc liền nói ta phải đi giúp vừa lên ngọ chiếu cố Buổi chiều sẽ trở lại cùng ngươi Ngươi có thể ở nhà nhìn xem thư thiêu thiêu hoa Nếu không ta làm cho đại trụ nàng dâu đến nói chuyện với ngươi Không cần Tiêu dao lắc đầu Nàng cũng không phải là thật sự nhàm chán Chính là nhìn triệu thủ hiếu như vậy Liền không tự chủ được muốn tùy hứng Làm nũng một phen Nghĩ đến mặt sau một cái từ chính nàng đều cảm thấy có chút ác hàn Khả làm đến lại là như vậy tự nhiên Ta cảm thấy vẫn là làm cho đại trụ nàng dâu đến xem ngươi có vẻ hảo. Triệu thủ hiếu ngừng tay trung động tác thẳng tắp nhìn cái miệng nhỏ ăn trứng gà tiêu dao Miễn cho ta vừa ly khai, ngươi sẽ không yên tĩnh, bắt đầu thu thập phòng ở. Khả tổng không thể cái gì cũng không làm đi, phòng ở không cần thế nào đại tổ. Khả ta xem hôm nay thời tiết không sai, vài cây gian phòng sàng đan vỏ chăn đều hẳn là lấy ra nữa gột dừa, bằng không. Lần sau lý đại ca lại đây, ngươi tốt ý. Tiêu Giao vốn đang không biết là sự tình hôm nay nhiều, như vậy vừa nói thật đúng là không ít. Lại có, ngăn tủ này cũng muốn lau, còn có. Này đó ta buổi chiều trở về làm. Triệu Thủ Hiếu mở miệng nói. Đêm đó cơm ta đến làm. Tiêu dao cũng luyến tiếc Triệu Thủ Hiếu như vậy vất vả, thấy hắn lại muốn cự tuyệt mở miệng nói. Người xem rồi ta làm tuyệt đối sẽ không mệt. Ân, Triệu Thủ Hiếu thế này mới gật đầu. Đợi đều tiêu giao ăn xong điểm tâm Triệu thủ hiếu thu hồi bát đũa Đặt ở giò trong xuất viện trước cửa Như trước có chút lo lắng Tiểu yêu nhất định phải nghe lời biết không Bằng không ta sẽ lo lắng Hắn vẫn đều biết nói Nữ nhân sinh đứa nhỏ đều rất nguy hiểm Tại của hắn trong trí nhớ có nhiều nữ nhân liền là Vì sinh đứa nhỏ đã chết cho nên Hắn sợ hãi tiểu yêu cũng sẽ như vậy Tiêu giao vốn đang thưởng đậu đậu triệu thủ hiếu Hãy nhìn hắn trong mắt thần sắc Vỗ vỗ bờ vai của hắn Tốt lắm, người yên tâm ta cam đoan không hiểu, không cho người lo lắng ta là tuyệt đối không có việc gì tình. Người xem xem ta này thân thể toàn bộ thôn trong ai cũng không có cơ thể của ta được rồi. ha ha nhìn tiêu dao triệu thủ hiếu đem cảm động áp ở trong lòng, sờ sờ của nàng đầu. Vậy người xuyên môn ngay tại trong phòng đợi, đói bụng chịu chút tâm ta sẽ mau chóng gấp trở về. ân mau đi đi, liền vừa lên ngọ chuyện tình thế nào biến thành như vậy lưu luyến không rời ta đều có chút không thói quen. Tiêu giao như trước cười nói, muốn lau đi triệu thủ hiếu trong lòng bất an, thế này mới vừa mới đầu hai tháng cư như vậy, đó còn lại 8 tháng nhà nàng tướng công muốn làm sao bây giờ. Triệu thủ hiếu cũng biết hắn không nên như vậy khẩn trương, có lẽ là vì nhìn xem quá nặng cho nên, hắn khống chế không được chính mình tâm không đi lo lắng. Ta đây đi rồi, ấn, đi nhanh đi. Tiêu dao gật đầu, nhanh chút đi, bằng không một hồi tam đệ gia chưa đều sát xong rồi, người tốt ý a Còn nói nói mấy câu triệu thủ hiếu thế này mới rời đi Tiêu dao nghe lời đóng cửa sân Tiến nhà chính ngồi ở một bên ghế nằm thượng Nghỉ ngơi đến Đã như vậy có thể làm cho đó tướng công an tâm Nàng cứ như vậy Nghĩ trong bụng thế nhưng có cái tiểu sinh mệnh Tiêu dao không khỏi thân thủ sờ soạn đi lên Một chút một chút theo ghế dựa lay động Có chút buồn ngủ cầm lấy một bên sạp cái ở trên người Thoải mái mà nhắm mắt lại Triệu chi tiết trong nhà À tam đệ mụi Người này chưa là thế nào trưởng Thế nào liền lớn như vậy Triệu chú thị ngữ khí thực toan, ở riêng thời điểm, nhà bọn họ cùng lão tam ra một người một đầu, khi đó rõ ràng chính mình còn chọn một cái béo tốt một ít thế nào nay nhìn, nhà hắn này ra lan chưa so với chính mình ra lớn một vòng. Triệu thủ chung tự nhiên cũng đã nhìn ra chính là cũng không có nhiều lời. Đại tẩu giống như là bình thường như vậy uy thế nào. Đại tẩu ra chứ không có lớn như vậy sao. Phòng chừng là đại tẩu ra nhiều người, sự tình cũng không thiếu cho nên đại tẩu một người bận bất quá đến đây đi. Nhìn một cái Triệu Vương thị lời này, đã muốn đem Triệu Chu thị lấy cửa tìm khắp tốt lắm. Đó đến hỗ trợ đồ tể cùng mẹ nàng tử, nghe này hai người đối thoại, nhìn Triệu ra bốn huynh đệ vội vàng chưa ra lan, dùng sức đem nó trói thượng tấm ván gỗ, hơi hơi có chút kinh ngạc, này Triệu lão ba thoạt nhìn nhỏ gầy, không nghĩ tới vẫn là cái có khí lực, lại nhìn một cái Triệu ra hai cái cô nương, ngồi ở nhà chính cửa cắn hạt xưa, xem ngạc nhiên bình thường nhìn bọn họ, còn có đó Triệu chi nghĩa, không nói nhất điểm dùng đều không có, còn vướng chân vướng tay. Nếu không phải nhìn hắn là tú tài lão ra phần tượng, này thiếu đồ tệ thật sự là tưởng một cước đưa hắn đá đến một bên đi, đổi lại cái gì loạn việc này. Chính lạc là làm thiếu đồ tệ thật không ngờ còn ở phía sau triệu gia huynh đệ ấn ai dễ dụa phì chư thiếu đồ tề thô cuồng thanh âm vang lên. Bắt đầu, lấy bồn đến. Đến đây, triệu vương thị thanh thúy thanh âm lộ ra vui thích mang sang một cái thật to mộc bồn, vừa thấy chính là sớm chuẩn bị tốt tẩy được sạch sẽ, động tác lưu loát đem mộc bồn đặt ở chư cổ phía dưới Muốn bắt đầu, không thể gặp huyết mau chút rời đi. Kỳ thực lúc thiếu đồ tể là sẽ không nhắc nhở, dù sao thường thức đại bộ phận đều biết nói, trong viện đứa nhỏ đều bị triệu hà thị đưa trong phòng nhìn, hắn những lời này chủ yếu là nhằm vào nhà chính cửa cắn hạt dưa hai cái tiểu cô nương, đã là xem ngạc nhiên, hẳn là cho tới bây giờ chưa thấy qua, đến lúc đó dọa hôn mê, này qua năm mới giết heo, ra chuyện như vậy, đối hắn cái này đồ tể, đối triệu lão tam gia đều là điểm xấu, cho nên, vì phòng vạn nhất hắn mới không thể không nhiều như vậy nói một câu. Khả triệu tư tuệ cùng triệu tư hiền hai người không có thể lĩnh hội của hắn khổ tâm triệu vương thị nhưng thật ra nói một câu, rõ ràng cô cảm tình không sâu hai người đều không có cảm kích. Bắt đầu tiếu đồ tể nhìn nam chủ nhân triệu chi tiết làm cuối cùng xác thực định. Chờ một chút, triệu chi tiết như là nghĩ tới cái gì, bận mở miệng nói tứ đệ, người có thể hay không đi. Đối với thôn trong tập tục, ai không biết, đại ca, nhị ca hắn không lo lắng, nhưng là lão tứ, hắn có chút hoài nghi, vừa mới đó gión ra gión dén bộ dáng hắn có thể không lo lắng sao. Thế nào không thể đi tam ca, người cũng quá coi thường ta đi, bắt đầu đi, lại không bắt đầu chứ đều phải gặp ta nhóm nhấn đã chết. Chính là triệu chi nghĩa này thoại cương nhất lạc, đó tiếu đồ tể tràn ngập sát khi ánh mắt liền quét về phía hắn. Người cầm miệng, sẽ không nói liền không cần nói, tiếu đại thúc ngươi đừng để ý, hắn chính là bộc tuệch. Giống hoàn triệu chi nghĩa triệu chi thiết lại cười theo đối tiếu đồ tể nói. Bắt đầu đi, buổi sáng tiếu đại thúc không trả có một nhà sao. Hảo, tiếu đồ tể sáng lên bên hông ma được sáng loáng lượng giết heo đao. Nhấn nhanh, dùng một chút lực thống đi vào, ngào theo phì chưa hết thảm một tiếng. Máu tê trào ra, rừng ở đã sớm chuẩn bị mộc bồn trong, cái gọi là bạch dao nhỏ hồng dao nhỏ ra, da, theo không ngừng đổ máu, đó phì chư rẫy rùa chậm rãi yếu bớt. Tiếu đại thúc hào tay nghề A triệu thủ hiếu tán thưởng nói, lại sắp có chuẩn, chính là triệu thủ hiếu lời này vừa mới hạ xuống. Nôn, triệu chi nghĩa cũng rốt cuộc nhìn không được, nhìn phì chư hơi thở đã muốn mỏng manh, chạy đến một bên, liều mạng nôn lên, buổi sáng ăn được ăn no ăn no niềm tâm liền như vậy lại về tới triệu chi thiết trong viện. Nhìn xem mặt mày hồng hào tiểu đồ tể vẻ mặt hắc tuyến Lòng nghĩ nghi hoặc này triệu lão tứ ra nếu là muốn giết chư Hắn vẫn là không nên đi Ngay sau đó nóng chư mau quát mau Mổ bụng phá dạ dày triệu chi nghĩa đều không có ở đây Hai chân có chút như nhũn ra ngồi ở nhà chính trong Dám không dám ra bên ngoài khai Đợi cho mổ bụng phá dạ dày sau Hai phiến phi chư thịt dựa theo triệu chi tiết ý tưởng phân cách mở ra các nam nhân bận rộn đồng thời triệu chu thị cùng triệu vương thị cũng không có dừng lại giết heo cơm nhưng là thuyệt không có thể qua loa lại cho thiếu đồ tể một khối trọng lượng không nhẹ chư thịt sau, Triệu Chi Tiết cười hớ hở tiễn bước thiếu đồ tể, đây là thôn trong tập tục thỉnh nhân giết heo, có thể đưa thịt cũng có thể trả thù lao, đương nhiên, nếu là kể đến giữa trưa cùng buổi tối cơm điểm, đó người nhà còn phải phụ trách đồ tể cơm, bất quá, đối với tính kế rất là khôn khéo Triệu Chi Tiết mà nói, chuyện như vậy là không có khả năng phát sinh. Bên này Triệu Tiêu Thị ra Triệu Chi Tiết ra môn, liền hấp tấp hướng tới Tiêu nhị Sinh trong nhà đi, nhìn vài cái chất nhi cùng cháu dâu tại quét tước sân. Nhìn thấy nàng cũng liền thản nhiên đánh một tiếng tiếp đón, liền các làm các triệu tiêu thị cũng không có thế nào để ý tự ý đi đến nhà chính, nhưng cũng không có tìm được tiêu nhị sinh theo sau tìm một vòng, cũng không có trông thấy của hắn thân ảnh có chút nóng này. Cô cô nếu là tìm ta cha trong lời nói, hắn hôm nay đi cậu cả cậu trong nhà. Tiếu đại quân mặt âm trầm mở miệng nói, ngươi nếu là có sự tình trong lời nói, ta khuyên ngươi vẫn là lo lắng rõ ràng lại đi tìm ta cha, đại bá đã muốn bị ngươi làm hại đủ thảm còn chưa đủ ta nhưng thật ra không rõ cô cô, ngươi thế nào liền như vậy có thể ép buộc. Ngươi lời này là có ý thứ gì? Triệu tiêu thị không hờn giận như mày. Còn có tiếu đại quân ta là ngươi cô cô, có ngươi như vậy cùng ta nói chuyện sao? Tiếu đại quân tới gần triệu tiêu thị trong mắt lộ vẻ lừa giận. Cô cô chờ ta cha đã không có thời điểm, ngươi liền không phải cô cô ta. Cho dù là xem tại cha mặt mũi tượng, bọn họ hiện tại cũng là tại ngoài miệng gọi hắn một tiếng cô cô trong lòng, đã sớm đối như vậy một cái trưởng bối phiền chán được không được. Ngươi, hừ ta hôm nay có việc, không với ngươi so đo, bất quá, ngươi đừng cho là ta sẽ đã quên ngươi đối của ta bất kính, ta sẽ nói cho cha ngươi, nhìn hắn thế nào thu thập ngươi cái này tiểu súc sinh. Nói xong, xoay người rời đi, phương hướng tự nhiên là tiêu đại sinh sở cư trú địa phương. Ca, người cùng nàng so đo nhiều như vậy làm cái gì? Người xem rồi đi tổng sẽ có người thu thập của hắn. Tiêu nhị quân cầm cái trổi tiến lên, nhìn triệu tiêu thị bóng dáng, cười nói chẳng qua cha chỉ sợ hội trả giá không trả giá thật nhỏ, đã nghĩ là đại bá như vậy. Dù sao cho dù cha hai bàn tay trắng, chúng ta cũng sẽ không khuyết thiếu hắn ăn uống, sinh bệnh cũng sẽ giống đại bá như vậy có người hầu hạ. Tiểu tiểu quân thanh âm càng thêm lạnh nhạt, chẳng qua cảm tình đi, phòng Trừng cũng đừng suy nghĩ. Trọng yếu nhất là tiểu muội hôn sự, đại ca, ngươi cùng nương muốn bắt nhanh điểm, chúng ta có thể không giữ nhà thế, chỉ cần đối phương người tốt, sớm đi đem tiểu muội gà đi ra ngoài đi, bằng không cho tới cùng tiểu biểu muội như vậy, ta chỉ sợ cũng không có hai vị biểu ca như vậy ẩn nhẫn lực. Yên tâm, ta sẽ nắm chặt các ngươi cũng nhìn điểm có thích hợp có thể theo ta nói. Tiểu đại quân gật đầu, chính là cha, chúng ta thật sự mặc kệ sao? Nhìn hiện tại đại bá sống một mình một cái phòng ở bên người chỉ có hai cái người hầu Hắn thấy thế nào đều cảm thấy đáng thương Nếu là cha cũng biết thành như vậy trong lòng hắn còn là có chút không đành lòng Người quản được sao? Tiêu nhị quân cùng tiêu tiểu quân đồng thời nói xong Theo sau xem thường vừa lật từng người làm từng người chuyện tình đi Tiếu đại quân cười khổ, đúng vậy, hắn quản được sao? Bên này tiêu đại sinh trong viện tiêu nhị sinh đứng tại phát hòa Thật sự là rất kỳ cục, đại ca, không phải ta nói ngươi, ngươi chính là dung túng bọn họ, hiện tại tốt lắm, cánh cưng rắn, cũng không đem ngươi để vào mắt. Không có việc gì, ngày hôm qua năm chạp chúng ta người một nhà vẫn là cùng nhau qua. Nhìn bận rộn hai cái người hầu tiêu đại sinh trong lòng hơi hơi phát khổ, hắn ngay cả chính mình đều làm không rõ, vì sao hội biến thành như vậy, hắn giúp tiểu muội có sai sao. Không có, vì sao thân là chính mình nữ nhân lại lý giải không được nghĩ ngày hôm qua lớn như vậy cả nhà nhân tòa cùng một chỗ ăn cơm, chính mình nàng rộ yếu không nói lời nào, cũng không lấy con mắt nhìn chính mình, như thử nữ nhi lại làm chính mình không tồn tại chính là tiểu hào tiểu chí tiểu đức trừ bỏ vào cửa hô chính mình một tiếng ra ra ở ngoài, cũng không lại cùng chính mình nói nói, bọn họ tự thành một mảnh thiên địa chính mình là bị bài trừ bên ngoài cái loại này thư vị, hắn thật sự là nói đều nói không nên lời. Hừ tính bọn họ còn có lương tâm, biết còn có ngươi cái này cha. Tiêu nhị sinh hừ lạnh một tiếng. Đại ca, nếu là bọn hắn có cái gì không đúng, ngươi khả trăm ngàn không cần chịu đựng, đừng quên, ngươi còn có ta cái này đệ đệ. Ân, tiêu đại sinh gật đầu, vui mừng nhìn tiêu nhị sinh. Đại ca, nhị ca, triệu tiêu thị thanh âm vang lên. ha ha hôm nay không phải nhà ngươi lão tam giết heo sao? Ngươi thế nào đến đây? Giết heo cơm cũng không ăn sao? Tiêu nhị sinh có chút kỳ quái nhìn triệu tiêu thị trong mắt rất là vội vàng, hiển nhiên là đã xảy ra cái gì đại sự tình, không khỏi thu liễm tươi cười. Chúng ta đi vào nói đi. Tiêu đại sinh gặp chính mình tiểu muội tiến vào tươi cười lại lớn một ít, tiếp đón này một đôi để muội vào cửa. Liêu tầu tử thượng trà nóng. Cái gọi là lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa, mặc dù là tiêu đại sinh sinh ý đã không có trên tay hắn bạc cũng so với tiêu nhị sinh cùng triệu tiêu thị muốn nhiều tuy nói không thể đủ giống phía trước như vậy cuộc sống, nhưng trình độ so với hạnh hoa thôn những người khác là cao hơn nhiều lắm. Sau triệu tiêu thị đem chính mình nghe được tin tức cùng đoán nhất nhất nói ra, huynh muội ba người như vậy là một phen thảo luận, chính là bọn họ nhất điểm cũng không có phát hiện, đó mang theo ấm trà lưu tầu tử vẫn liền đứng tại cửa, nghe bọn họ nói chuyện nội dung, khiếp sợ sau, xem như hiểu được hai vị thiếu gia lương khổ dụng tâm, nguyên tưởng rằng chỉ có đại hộ nhân gia mới có nhiều như vậy lục đục với nhau, không nghĩ tới này nho nhỏ hạnh hoa thôn cũng có như thế xấu xa. Tiểu nguội, việc này ta khuyên ngươi thận trọng một ít, tốt nhất không cần hành động thiếu suy nghĩ. tiêu đại sinh mở miệng nói, cái kia đại phu là ai, ngươi còn có ấn tượng sao? Cho dù là tìm được rồi cái kia đại phu, sự thật không hẳn chính là ngươi vốn đoán rằng như vậy, có lẽ vấn đề ra tại kia cái đại phu trên người. Làm sao có thể, chuyện lớn như vậy tình cái kia đại phu nhưng là chấn lừng lẫy nổi danh. Triệu tiêu thị kinh ngạc nói, ta còn là cảm thấy ta đoán tưởng khả năng khá lớn, ta đã nói đi, cái kia thiêu đại nha, bộ dạng như vậy xinh đẹp, làm sao có thể nghĩ đến phải gà cấp triệu ngốc tử, thì ra là cái kỹ năng bơi dương hoa nữ nhân, đó ngốc tử nay đợi nón xanh cũng không biết. Tiểu muội, nghe đại ca trước đem chuyện này biết rõ ràng nói sau Nhìn triệu tiêu thị trong mắt vui sướng khi người gặp họa tiêu nhị sinh mở miệng nói. Ngươi đừng quên tiêu đại nha cũng không phải là kẻ dễ bắt nạt, cho dù ngươi nói đến độ đối, chuyện như vậy, nàng như thế nào không có nửa điểm chuẩn bị, ngươi muốn nói hắn có gian phu, khả ta nghe nói triệu thủ hiếu mỗi ngày buổi tối đều ở nhà, ban ngày cũng thường xuyên cùng tiêu đại nha cùng một chỗ, lời này nói ra đi triệu thủ hiếu là nhất định sẽ không tin tưởng. Gian phu ta có hai người tuyển, không phải thiếu đại trụ chính là thiếu trường sinh tổng không thể là tiêu đại quý cái kia trung niên lão nam nhân đi. Triệu tiêu thị một bộ ta đã sớm nghĩ đến bộ dáng, thần thái bay lên nói, đại ca ta biết ngươi lo lắng cái gì, nhưng là cái kia đại phu theo chúng ta triệu ra không có thủ oán oán, làm sao có thể có sai. Có lẽ là lầm trần đâu. Tiêu đại sinh cũng hiểu được triệu tiêu thị nói được có đạo lý, năm đó triệu thủ hiếu bọn họ huynh đệ hai người cũng là biết đến, chính là vì như thế, nghĩ một cái bị thuyệt sau nam nhân, ra lại tức cũng không có gì dùng, cho nên từng rất nhiều thủ đoạn đều chưa dùng tới. Khả hiện tại bọn họ trượt vừa nghe tiêu đại nha mang thai, phản ứng đầu tiên là không có khả năng, tiếp theo mới là tiêu đại nha hồng hạnh ra tường. Này đến là khả để giải thích vì sao như vậy xinh đẹp lại có ý nghĩ, đồ cưới lại không ít tiêu đại nha vì sao phải gà cấp có thể nói hai bàn tay trắng triệu thủ hiếu. Đương nhiên, vô luận như thế nào bọn họ cũng không hội nguyện ý tin tưởng tiêu đại nha trong bụng đứa nhỏ là triệu thủ hiếu. Nếu thật sự là như vậy, năm đó cái kia đại phu thật đúng là kết rắn chắc thực địa đánh bọn họ huynh muội một cái tát. Chỉ là như vậy nói, vấn đề lại vòng đã trở lại, không oán không cừu, người nào đại phu hội như vậy vô lương không phẩm khai như vậy vui đùa. Tiểu muội người vẫn là lấy được tìm cái kia đại phu xác nhận một chút, như vậy còn chưa đủ, tốt nhất đi trong huyện tìm một rất tốt nhất điểm đại phu, đi cấp triệu thủ hiếu nhìn xem, nếu là hai cái đại phu đều xác nhận thân thể hắn có vấn đề trong lời nói, như vậy có hai đệ tải tiêu đại nha lúc này đây muốn sống đều không có khả năng. Đại ca dùng được như vậy phiền toái sao? Triệu tiêu thị mờ miệng hỏi nói, như vậy mới có thể vạn vô nhất thất. Tiêu đại sinh cười tùm tìm nói, nếu không phải bởi vì tiểu muội hắn khẳng định hội rất thích cái kia thành thật siêng năng đứa nhỏ. Hắn không phải không có khuyên qua tiểu muội quên chuyện quá khứ tình cùng triệu thủ hiếu hào hào ở chung. Bất đắc sĩ tiểu muội khúc mắc quá sâu, hắn chỉ phải đứng tại tiểu muội bên này. Tiểu muội nghe đại ca, tiêu nhị sinh gật đầu đồng ý tiêu đại sinh trong lời nói. Muốn tiêu đại nha không thể xoay người, chúng ta phải được cẩn thận nhất điểm. Được rồi, nhị ca, người theo giúp ta đi thôi. Triệu thiêu thị gật đầu đồng ý, bất quá, tại nàng đáy lòng đã muốn nhận định nhiều như vậy năm chuyện thực, thì phải là triệu thủ hiếu không thể sinh cho dù đi triệu đại phu, sự thật cũng sẽ không đổi biến, đi đi làm sao phương. Có hai cái đại phu ở đây, có đại ca cùng nhị ca bầy mưu tính kế, đến lúc đó triệu thủ hiếu cùng tiêu đại nha sắc mặt nhất định hội phi thường phấn khích. Cách thiêu đại sinh không đủ 200 trăm thức địa phương, là tiêu chí viễn bọn họ một mọi người nơi ở phòng ở tiêu chí viễn cùng thiếu chí trạch nghe người hầu liêu tẩu hội báo, hai người đều mở to hai mắt nhìn, không tưởng tượng nổi nhìn chằm chằm liêu tẩu. Đại thiếu gia, nhị thiếu gia, liêu tẩu bị như vậy nhìn chằm chằm có chút bất an. Không có việc gì, ho ho, người đi xuống đi. Cảm thấy được chính mình thất thố thiếu chí trạch vội vàng mở miệng nói, rất nhanh trong phòng liền còn lại hai huynh đệ nhân. Nhị đệ ta xem tiêu đại nha không phải người như vậy, làm sao có thể? Tiêu chí viễn nhíu mày, làm sao có thể làm ra như vậy chuyện tình đến? ha ha tiêu chí chạy cười nói, chi nhân chi diện bất chi tâm, bất quá, đại ca hiện tại có kết luận còn quá sớm, này ra diễn thật sự là phấn khích ta là tin tưởng biểu đệ muội Nhị đệ, ngươi muốn làm gì? Tiêu chí viễn nhìn tiêu chí Trạch như vậy tươi cười hắn rất quen thuộc cái này nhị đệ trong đầu tại tính kế người khác, phòng chừng người nọ muốn không hay ho. Tiểu mũi hủy khuất ngương bệnh, còn có ta này thân mình, nhiều như vậy nhiều như vậy, hiện tại luôn phải làm điểm cái gì mới được không phải sao, đại ca. tiêu chí trạch nhìn vẻ mặt cẩn thận tiêu chí viễn cười nói yên tâm, đại ca ta sẽ nói cho người kế hoạch của ta, người không đồng ý ta sẽ không động thủ. Nói xong, đi đến chủ bàn liền chấp bút viết lên, rất nhanh một cái ghi chép liền xuất hiện tiêu chí viễn nhìn. Người đây là muốn cấp tiêu đại nha, người không sợ nàng. Đại ca ngươi phải tin tưởng chính mình xem nhân ánh mắt cũng phải tin tưởng của ta ánh mắt tiêu đại nha không phải người như vậy. Mặc dù là cha cùng đó nữ nhân nói nói năng hùng hồn đầy lý lẽ chuyện này chỉ sợ còn có mèo ngấy cái kia nữ nhân là nên cho nàng chút giáo huấn tin tưởng tiêu đại nha cũng nguyện ý. Tiêu chí viễn mở miệng nói. ân đừng hơi quá đáng dù sao nữ nhân đó nhân gặp chuyện không may cha khẳng định sẽ không tha tay mặc kệ đến lúc đó chúng ta lại có được phiền. Tiêu chí viễn cười cười, nhìn trò đùa dai một dạng nhị đệ, không có bao nhiêu nói. Hắn phiền của hắn, chúng ta làm của chúng ta, nếu hắn thật sự là của chúng ta cha, đến lúc đó sẽ không hội hướng chúng ta mở miệng, bởi vì hắn không cái kia mặt. Nhanh đến giữa trưa thời điểm, tiêu dao nghe được tiếng đập cửa tưởng triệu thủ hiếu trở về, liền đi mở cửa, bất quá, nhân là một cái cũng không có tờ giấy đổi lại lại một chương. Mở ra, nhìn đến bên trong nội dung, nở nụ cười, nàng hiện tại đổi lại là phi thường bội phục triệu tiêu thị sức tưởng tượng cùng với càng tỏa càng dũng dũng khí chuyện như vậy miệt nàng nghĩ ra. Dù sao mang thai cũng rất nhàm chán, đối với tiêu chí trạch bày tỏ hào cùng với đề nghị tỏ vẻ nhận thức đồng, bất quá, đã này ra diễn từ nàng đến đạo diễn, nàng nhất định phải làm cho nó phấn khích vạn phần cấp triệu tiêu thị một cách trầm trọng mà có thiết thân đà kích làm cho nàng tại chính mình sinh hoàn đứa nhỏ phía trước đều khôi phục bất quá đến không thời gian đến tìm phiền toái. Tiêu giao trở lại trong phòng, ngồi một hồi, đi đến ngày thường trong triệu thủ hiếu sử dụng bàn học trước triển khai tuyết trắng giấy cầm bút đem kế hoạch của chính mình viết đi ra theo sau chỉnh sửa vài lần thẳng đến chính mình đều tìm không thấy nửa điểm tì viết nào khi mới vừa lòng buông bút dùng phong thư phong thượng viết thượng Lý Thanh Ninh thân khải năm cái chữ to. Giữa triệt triệu thủ hiếu ăn qua cơm trưa, liền mang theo thuộc loại tiêu dao đó một phần về đến nhà. Nghĩ tam để trong lời nói, nghĩ trên bàn cơm nương nhìn chính mình quỷ dị ánh mắt trong lòng phá lệ trầm trọng bất quá, hắn rốt cuộc vững vàng, đợi cho tiêu dao đem cơm chưa dùng qua sau, mới đưa hôm nay gặp được chuyện tình nói một lần. Tiểu yêu, về sau nhớ rõ không có ta cùng của ngươi thời điểm, ngươi sẽ không muốn xuất môn ở nhà, nếu là có người gõ cửa, đặc biệt quê quán bên kia nhân ta không có ở nhà, ngươi coi như làm không có nghe thấy, không cần xem môn có biết hay không. ân tiêu dao gật đầu. Tướng công có ngươi nói được như vậy nghiêm trọng sao? Ta cảm giác nương rất là không thích hợp hôm nay ăn cơm thời điểm, nàng xem ta rất là vui vẻ, khả ta có thể khẳng định của nàng vui vẻ tuyệt đối không là vì tiểu yêu ngươi mang thai, nàng có tôn từ cái loại này vui vẻ. Triệu thủ hiếu lo lắng nói, ngươi nhất định phải nhớ kỹ ta theo như lời. Tiêu dao lại gật đầu, đừng lo lắng, này đều nhanh qua năm mới, nương sẽ không đối ta thế nào. Hy vọng như thế. Triệu thủ hiếu gật đầu, hắn cũng hy vọng là chính mình đa tâm. Tốt lắm ta đi thu thập sàng đan này, tiểu yêu ngươi tiếp theo đọc sách. Nhưng là ngốc tử ta đột nhiên muốn ăn hoa quả. tiểu giao giữ chặt triệu thủ hiếu rời đi tay, tại hắn nghi hoặc ánh mắt nhìn qua khi, mở miệng nói, trong nhà đã không có, hôm nay buổi sáng cuối cùng một cái quả táo gặp ta ăn. Hiện tại đã nghĩ ăn sao? Triệu thủ hiếu nhìn tiêu dao đó đáng thương này này bộ ráng, chính mình trong lời nói rơi xuống, nàng liền mãnh liệt gật đầu. Người nha rút ra bị giữ chặt tay, triệu thủ hiếu nhéo nhéo tiêu dao đô khởi khuôn mặt. Thế nào không nói sớm, chờ A ta hiện tại phải đi mua. Ai tướng công ta trên bàn thả một phong thư, là viết cấp lý đại ca, người giao cho trưởng trấn làm cho hắn phái người gây cho lý đại ca đi. Tiêu dao cười đến giảo hoạt nói. Triệu thủ hiếu sừng suốt theo sau cười nói. Đây mới là người cuối cùng mục đích khó phải hay không Là nha tướng công Người khả thật thông minh Tiêu giàu không chút do dự gật đầu Theo sau chính nàng cũng liền cười mở ra tựa hồ cùng hắn cùng một chỗ Mặc dù không phải rất tốt cười chuyện tình Nàng cũng sẽ bị của hắn tươi cười cảm nhiễm Cười đến phá lệ vui vẻ Đã hắn là của ta làm ca ca Này muội muội mang thai Không thông chi hắn một tiếng làm sao có thể Hảo ta hiện tại phải đi Nói xong tiến gian phòng cầm tin Động tác nhanh chóng chụp vào như xe Tiểu yêu, nhớ kỹ ta vừa mới nói được nói, còn có muốn tẩy gì đó chờ ta trở lại lại tẩy, ngươi đừng động a Đã biết ngươi trên đường chậm một chút chú ý an toàn. Tiêu giao mở miệng nói, đừng quá đuổi, hôm nay tẩy không xong hiểu được lại tẩy cũng là một dạng. Tẩy cho hết hiện tại thời gian còn sớm rất, triệu thù hiếu tọa không ở trên xe ngựa. Đóng xong cửa, lời này rơi xuống, gặp đối phương gật đầu cười cùng chính mình vẫy tay, dương lên roi, nhân liền chậm rãi ly khai. Bên kia tại triệu thủ hiếu rời đi không lâu triệu tiêu thị cũng ngồi trên tiêu nhị sinh như xe, hướng tới chấn lên rồi. Tiểu muội cái kia đại phu bây giờ còn tại chấn sao? Tiêu nhị sinh mở miệng hỏi nói, dù sao đã muốn là nhanh 10 năm chuyện tình cũng không biết người nó còn có nhớ hay không? tại Triệu tiêu thị gật đầu, khẳng định nói, trước đó vài ngày ta còn trông thấy hắn đâu, chính là không có đánh tiếp đón mà thôi, nhị ca, người cũng biết, tuy rằng hiện tại hắn có chút cao tuổi, có từng kinh cũng là trăm phúc trấn có tiếng hảo đại phu, họ lý, nay như trước là lý thị hiệu thuốc bắc ngồi công đường sử án đại phu, bất quá, đã muốn không thấy thế nào bị bệnh, dù sao của hắn đồ đệ đều đã muốn xuất sư vài cái. Nga, vậy là tốt rồi, chúng ta đây trực tiếp đi hiệu thuốc bắc là đến nơi. Lý thỉ hiệu thuốc bắc nhưng là trăm phốc chấn lớn nhất hiệu thuốc bắc giá công đạo không nói bên trong đại phu cũng là nhân tâm nhân thuật Danh tiếng rất tốt điều này làm cho tiêu nhị sinh tâm càng thêm buông không ít như vậy đại phu hẳn là rất y đức quan hệ đến hậu thế chuyện lớn như vậy tình Làm sao có thể lầm trần cho nên sự thật chỉ sợ thật là bọn họ tưởng tượng như vậy Nghĩ đến đây tiêu nhị sinh tâm tình rất tốt liền ngay cả dơ dòi đều mang theo tiết tấu Hoàn toàn không giống như trong xe triệu tiêu thỉ hưng phấn kích động bước thiết tâm tình Chương 87, Lý thị Hiểu thuốc Bắc bị vây trăm phúc trấn Đông phố Hoàng Kim Đoạn cùng toàn bộ chật trội náo nhiệt trăm phúc trấn bất đồng, bên trong im lặng lạnh lùng, Bốc thuốc hai cái tiểu việc hâm mộ nhìn bên ngoài người đến người đi, tâm khủng sợ sớm đã bay đi ra ngoài, một bên trường quầy ngồi ở hỏa lò bên cạnh uống nước trà, cũng chỉ là thản nhiên liếc hai người liếc mắt một cái, gặp trong phòng cũng không có khách nhân, cũng vốn không có ngăn cản hai người nói nhỏ nói chuyện thanh. Tại trưởng quỷ đối diện ghế nằm thượng, một cái tử có chút trắng bệch 60 đến tuổi lão nhân, Mùi ngon nhìn trên tay thư thường thường bay qua trang giấy toàn bộ hình ảnh cũng là xưng được với hài hòa chính là. Nhị ca, hắn. Triệu Thiêu thị hạ xuống nưu xe, vội vàng bận bận đi vào đến Tiêu nhị sinh sợ chính mình muội muội tính tình không tốt, vội vàng đem nưu xe đứng ở một bên, tiểu chạy vào, hai cái gã sai vặt vốn gặp có khách nhân tiến vào, vừa thay đổi vừa mới nhìn trông mong xem xét bên ngoài bộ dáng, tràn đầy nhiệt tình tươi cười tiến lên, chính là đang nhìn đó phụ nhân hùng hổ chỉ vào Lý lão, mười phần tìm trà bộ dáng, hai người ngạnh sinh sinh đem khách khí lời nói nuốt đi xuống. Tiểu muội Tiêu nhị sinh bưng lên tươi cười, hắn thân là thôn trường, cũng không giống triệu tiêu thị như vậy thiền cẩn có thể tại trăm phúc chấn xoa thuốc phô, hơn nữa có thể có tốt như vậy danh tiếng, vẫn chưa từng ra qua sự, bình thường đều cũng có hậu trường, vì thế không giấu vết đem triệu tiêu thị chỉ vào bị thư che khuất bán khuôn mặt lão nhân tay để ép xuống dưới. Chúng ta có sự tình tìm lý đại phu. Nga, một tiểu tiểu nhị thản nhiên hồi lên tiếng, nhìn bên kia lý lão đã muốn đem thư buông, nếu là triệu thủ hiếu ở đây, định là hội giật mình, này không phải là vẫn thu chính mình món ăn thôn quê lão ra ra sao. Vào đi thôi, ta đi châm trà. Nói xong, tránh ra chiêu số tiến hậu viện. Tìm ta có việc. Nhìn triệu tiêu thị cùng tiêu nhị sinh, lý lão đôi mắt nhỏ tình lué lué quang, hai người kia hắn đều có ấn tượng, là cái ngốc kia tiểu tử thân thích bất quá, xem bọn hắn sắc mặt, chẳng lẽ là của hắn nàng dâu có bầu, năm đó chính mình nói dối bị vạch trần, nhìn này mãnh liệt phụ nhân trên mặt không có một thiê sắc mặt vui mừng, hắn lại càng phát giác thích đáng năm sở làm quyết định là chính xác, cũng không muốn nhiều lời trực tiếp đi thẳng vào vấn đề hỏi. trưởng quỷ không hề động, nhưng thật ra một cái tiểu tiểu nhị cấp hai người truyền ghế, làm cho bọn họ ngồi xuống Là như vậy, Lý Đại Phu, ngài hay không còn nhớ rõ, năm trước ngươi từng xem qua một cái 10 tuổi suốt đầu đứa nhỏ, nói hắn bị thương thận còn có vận mệnh, về sau chỉ sợ không có sau Nga, nhớ rõ, Lý Đại Phu không có bao nhiêu tưởng, gật đầu nói, là có như vậy một hồi sự tình. Làm sao vậy, ta nghĩ hỏi một chút Lý Đại Phu, đó đứa nhỏ hay không thật sự không thể có hậu. Tiêu nhị sinh vỗ vỗ triệu tiêu thị tay, ý bảo hắn không nên gấp gáp, từ hắn tới hỏi nói thì tốt rồi, hắn nhìn ra được đến, này Lý Đại Phu, đối tiểu nguội ấn tượng khả nhất điểm cũng xưng không hơn tốt. Chuyện này à, Lý lão cố ý đem cuối cùng một chữ tha dài, nhìn hai người trong mắt hiện lên tiến triển, nói tiếp các ngươi cũng biết, nhân giả đi, trong trí nhớ liền không tốt lắm, về chuyện này, kỳ thực ta đã sớm tưởng theo các ngươi nói, chính là không biết nhà các ngươi nghỉ ngơi ở đâu, mới vẫn trì hoãn đến bây giờ. Đó đứa nhỏ rốt cuộc có thể hay không có hậu, Lý Đại Phu cấp cái lời chắc chắn. Triệu tiêu thị thập phần sốt ruột hỏi. Thế nào không thể, Lý Lão rốt cục lộ ra một cái tê cười, mở miệng nói, nói vậy các ngươi cũng rõ ràng. Năm đó, là hai năm tai họa vừa mới chấm dứt thân là đại phu ta, mỗi ngày là bận được ngủ thời gian đều không có cho nên khó tránh khỏi sẽ có lầm trần, kỳ thực các ngươi cũng chân thật, đó đứa nhỏ thương nhìn tuy rằng nguy hiểm, khả rõ ràng ngay tại trên lưng, làm sao có thể ảnh hưởng đến thận, cho dù là có một chút phát sốt, khả các ngươi có ai nghe qua phát sốt đem vận mệnh đều bị thương, khi đó ta là tình trạng kiệt sức, mới có thể nói sai nói, không nghĩ tới các ngươi thật đúng là tin ai. Lý lão này buổi nói chuyện quả thực chính là tại tiêu gia huynh muội dọc theo đường đi lửa nóng kích động hưng phấn trong lòng kêu một trậu lạnh lẽo nước giếng, thấu triệt nội tâm, ngốc ngơ ngác, đã lâu cũng không có thể phản ứng lại đây, bọn họ không rõ, sự tình hào hào thế nào liền biến thành hiện tại cái dạng này, nói như vậy đến tiêu đại nha trong bụng đứa nhỏ chính là Triệu Thủ Hiếu. Nghĩ đến đây, Tiêu Nghị Sinh có chút lo lắng nhìn Triệu Tiêu thị, nghĩ đến nàng cũng nghĩ tới điểm này, xanh này một khuôn mặt tại hắn còn không có đến đến ngăn cản phía trước, cọ một chút đứng lên. Ngươi, ngươi, ngươi cái này lang băm, rõ ràng là ngươi lầm trần, theo ngươi miệng nói ra, ngược lại là của chúng ta sai, ngươi còn có xấu hổ hay không a Trưởng quỷ xem diễn, uống trà tay dừng lại, nhìn trước mắt người đàn bà chanh chua, theo sau khai hướng Lý Lão, trong mắt ý tứ thực rõ ràng, muốn hay không ta đem này hai người oanh đi ra ngoài. Lý Lão lắc đầu. Xem vị này phu nhân nói, ta nghĩ các ngươi hôm nay sờ dĩ đi một chuyến, chắc là đó đứa nhỏ nàng dâu mang thai đi, này vốn là là sự tình tốt, nếu ta không có nhớ lầm trong lời nói, ngươi là đó đứa nhỏ mẹ ruột thế nào có tôn tử, ngược lại như vậy tức giận ta nhưng thật ra xem không hiểu chẳng lẽ ngươi làm người nương còn hy vọng chính mình đứa nhỏ tuyệt hậu chưa từng. Ngươi, ngươi, chuyện này không thể liền như vậy quên đi. Triệu tiêu thì tìm không ra nói đến phản bác Lý Đại Phu cần phải nàng liền như vậy buông tha cái này hỏng rồi chính mình chuyện tốt nhân, nàng thế nào cũng không cam lòng. Vốn tưởng rằng đó đứa nhỏ Tiến Sơn sẽ thấy cũng không về được khả không nghĩ tới hắn mệnh lớn đã trở lại, đã trở về, đó nên hào hảo mà chịu nàng nô dịch, khi bọn hắn ra nô tài, nô tài là không có tư cách có hậu. Khi đó nàng đều đã muốn chuẩn bị tiêu tiền, làm cho đại ca ở bên ngoài mua tuyệt dục dược trở về, liền vì vậy đại phu trong lời nói, nàng cảm thấy là lão thiên gia đều tại giúp nàng, cho nên ép buộc khởi triệu thủ hiếu đến càng thêm không kiêng nề gì. Ai từng tưởng ai từng nghĩ vậy hết thầy dĩ nhiên là cái này lão lang băm lầm trần, vừa tưởng đến theo tiêu đại nha trong bụng trèo đi ra là hắn hậu đại, nàng liền hẩn không thể hiện tại liền giết chết tiêu đại nha. Vậy ngươi muốn như thế nào? Lý lão cười tùm tìm nói. Nàng muốn như thế nào, nàng tự nhiên là thưởng tiêu đại nha trong bụng đó đứa nhỏ sinh không được bất quá triệu tiêu thị cũng biết cái này có ý đức đại phu là tuyệt đối sẽ không giúp nàng cho dù là muốn dùng chuyện này uy hiếp cũng chưa nhất định có thể được việc. Nhị ca vì thế triệu tiêu thị cực lực ngăn chặn phát tiến lên cắn chết lý lão xúc động ở trong lòng nguyền rùa nhà hắn tổ tông 18 đại sau mới chuyển hướng tiêu nhị sinh hy vọng hắn có thể cấp chính mình ra cái chủ ý. Tiêu nhị sinh tự nhiên là hiểu biết triệu tiêu thị ý tưởng chính là nhìn nhìn lý lão, lại nhìn nhìn ngồi ở một bên đồng dạng ý cười trong suốt trường quầy trực giác này hai người không ít chọc đối với triệu tiêu thị lắc lắc đầu. quấy giày chúng ta trước hết đi rồi. Nhị ca, ngươi, triệu tiêu thị thật không ngờ tiêu nhị sinh hội như vậy vô dụng, nghiêng đầu nhìn hắn trong mắt cảnh cáo thế này mới tâm không cam lòng tình không muốn bị kéo đi, chính là đến cửa, đều còn không quên quay đầu, không tợn trừng mắt nhìn lý đại phu liếc mắt một cái, mới thượng như xe. Ha ha, Lý Lão, không nghĩ tới, người cũng sẽ có bị thù hằn một ngày Lý Lão y thuật tại toàn bộ Đại Chu chỉ sợ đều là đứng đầu Tại Vĩnh Xương huyện không biết cứu sống bao nhiêu nhân Này gặp phải tìm trà vẫn là lần đầu tiên Khi đó ngươi là cô ý đi Đúng vậy, Lý Lão gật đầu Đó phụ nhân trong miệng đứa nhỏ chính là ta với ngươi nói Cái kia đứa nhỏ, ngươi còn nhớ rõ sao Trường quỷ trầm tư đã lâu trước mắt sáng ngời Ngươi là nói cái kia phía trước đầy người là huyết ô một cái gà rừng té xỉu tại chúng ta hiệu thuốc bác trước cửa đó đứa nhỏ. Lý lão lại gật đầu trên mặt có đại phu bi thiên mẫn nhân. Khả người không biết chúng ta thấy hắn thời điểm, hắn một người lại trên núi đều dẫn theo 3 ba tháng, đã bắt như vậy một cái gà rừng, nghĩ thay đổi tiền cấp chính mình người nhà một ít ăn, dù sao ta khác ham đều không có chính là thích ăn món ăn thôn quê, sau khiến cho hắn vô luận có bao nhiêu con mồi đều đưa đến ta nơi nào đây, một cho tới bây giờ. Đó hắn, thiên tai năm, này trưởng quỷ cái gì không có gặp qua, bất quá, đối vẫn là tiểu hài tử triệu thủ hiu ấn tượng sâu như vậy. Chúng ta sau đó hỏi thăm, không phải nói nhà bọn họ mọi người có ăn, thậm chí có cái cậu cả cậu tải trong thị trấn việc buôn bán tiền còn không thiếu chính là đem hắn một người chạy đi ra ngoài, hắn chưa ăn, mới vào núi sao. Cho nên ta mới lo lắng, này có lẽ chính là nhân cùng nhân trong đó duyên phận, nếu không phải bị thỉnh đi cho hắn xem bệnh ta còn không biết trên đời thế nhưng sẽ có như vậy cha mẹ. Lý lão cười nói, lúc ấy ta nói đó đứa nhỏ khả năng không sao thời điểm, nhìn đến đó đối cha mẹ trong mắt hiện lên dĩ nhiên là vui sướng. Hò ho trường quỷ đồng dạng không thể lý giải. Xem lý lão hôm nay thái độ nhiều năm như vậy, người nhà của hắn là nhất điểm cũng không có thay đổi, đó đứa nhỏ nay đâu. Này tốt lắm, ở riêng, nghe nói là cái gì cũng không có phân đến, lao ra hộ ai, như vậy chút năm hắn bán cho của ta con mồi đều ta chính mình cũng không biết có bao nhiêu bạc, đó hài thử ngốc chỉ sợ chính mình cũng không có lưu lại bao nhiêu tất cả đều cho người nhà. Lý lão cười cười, bất quá, hắn thú nàng dâu khả không đơn giản, ta đã thấy, hai người nhưng thật ra xứng, này còn không đến một năm, liền tránh dậy một phần gia nghiệp. Nói tới đây, Lý lão trong mắt mang theo vài phần tự hào. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, ngươi chỉ sợ cũng không hội tin tưởng, năm nay chúng ta vĩnh sương huyện sở dĩ không có đã bị mưa to quá lớn ảnh hưởng, vẫn là thác đó hai đứa nhỏ phúc khí. Ngươi là nói lúa nước chuyện tình, trường quỷ lần này nhưng thật ra chân chính có chút kinh ngạc theo sau cảm thán. Hoàn hảo lúc ấy hắn là té siêu tại của chúng ta hiểu thuốc bắc cửa, hoàn hảo hắn gặp gỡ ngày nếu không trong lời nói ta trước chút thiên đi gần huyện chật chật nếu là sang năm không phải hào thời tiết ai, chỉ sợ lại là tai họa. Không nghĩ tới cứu hắn thế nhưng miễn vĩnh xương huyện một hồi tai nạn. Lý lão đứng dậy, cho nên nói đây là vận mệnh, đây là cơ duyên, cần nhất ta mới biết được nhà chúng ta nhị thiếu ra nhận thức đó đứa nhỏ nàng dâu làm làm muội muội đó đứa nhỏ coi như là khổ tẫn cam lai. Nhìn Lý lão phải rời khỏi bộ ráng, trường quầy đột nhiên đến đây như vậy một câu. Đó Lý lão, lúc ấy ngươi vì sao phải nói như vậy? Đó đứa nhỏ không dựng lời đồn đại truyền ra, chỉ sợ hội chậm trễ hắn cả đời. Hà hà ta đó là cũng là linh cơ vừa động, xem qua nhiều lắm nhân, người hiểu được của ta ý tư đi, đó đứa nhỏ lời đồn đại thân mình sẽ không thiếu, không kém này một cái có thể bình an lớn lên mới là là quan trọng nhất không phải sao. Lý lão trở lại cười đắc ý, ít nhất hiện tại chứng minh ta cũng không có làm sai, người làm cho người ta nhìn điểm ta phải hồi trong huyện một chuyến, chuyện này được cùng nhị thiếu ra nói nói. Triệu thủ hiếu chưa bao giờ biết hảo tâm thu hắn con mồi lão ra ra nguyên lai còn vì hắn làm nhiều như vậy chuyện tình tại của hắn trong trí nhớ, rất ít sinh bệnh, đau đầu nhức óc cái gì nhẫn nhẫn thì tốt rồi, duy nhất một lần, đó là tai họa qua đi, chính mình cả người mỏi mệt về nhà tinh thần buông lỏng, liền lâm vào khôn cùng hắc ám, đợi lại tỉnh lại qua đi, liền trông thấy đầu giường bãi một chén nóng hầm hập dược tiểu muội gặp chính mình tỉnh lại, hồng mắt thật cẩn thận uy chính mình. Tuy rằng dược thật sự thực khổ, khá vậy là đó đã lâu ấm áp chống đỡ triệu thủ hiếu tại ngày kế tiếp trong, một ngày một đêm lao động thủ công, chịu được cha mẹ bất công của trách huynh đệ bọn mũi mũi tận tình chiếm tiện nghi, hắn theo không biết đó cái gọi là dược, là lý đại phu xem tại của hắn mặt mũi tượng tặng không, thậm chí mặt trần kim cũng không có thu, thậm chí sắc dược đều là lúc ấy đi theo lý lão học tập đồ để. Bên này triệu tiêu thị cùng tiêu nhị sinh bị kích động đến, được đến cũng là như vậy một đáp án, về nhà trên đường tâm tình tự nhiên là không coi là tốt, đây là cỡ nào tốt một một cơ hội, muốn cho nàng liền như vậy buông tha cho, nàng thật sự là không cam lòng. Tại sắp đến hạnh hoa thôn thời điểm, triệu tiêu thị nhãn tình một hoành, theo sau lộ ra một mặt âm hiểm tươi cười, sốc lên xe bùng mảnh. Nhị ca đi đại ca ra, ta có chuyện muốn nói. Tiểu muội chuyện này liền như vậy coi như hết. Tiêu nhị sinh khuyên triệu tiêu thị, hắn cũng có chút phát giác tiểu muội mấy ngày nay tới giờ có chút cừ chỉ điên rồi. Nhị ca quên đi, liền như vậy quên đi. Triệu tiêu thị thanh âm lại sắc nhỏ đến, nếu không phải tại nghiêu trên xe, nàng khẳng định đã muốn dơ chân. Chẳng lẽ ngươi cho ta chờ mắt nhìn triệu lão hai hạnh phúc sống, ngươi không biết hôm nay buổi sáng ta xem hắn đó ngây ngô tươi cười trong lòng có bao nhiêu khổ sở, chẳng lẽ ngươi muốn cho ta tâm bình khí hỏa nginh đón tiêu đại nha trong bụng đứa nhỏ sinh ra ta làm không được trừ phi ta chết, nếu không ta sẽ không làm cho bọn họ quá. Tiểu muội ngươi đây là tội gì đâu? Tiêu nhị sinh cười khổ, nếu là tiêu đại nha chẳng phải thông minh, nếu là bọn hắn sau lưng không có hiện lệnh đại nhân chỗ dựa, hắn nhưng thật ra không ngại hỗ trợ, nhưng là nhìn tiểu muội bộ dáng hắn trong lòng băn khoăn bị đá đến một bên. Được rồi, đầu tiên chúng ta đại ca nơi đó, người muốn làm gì cũng không thể xúc động tốt xấu chúng ta huynh muội ba người hào hào thương lượng thương lượng được không? Triệu tiêu thị nhìn chằm chằm tiêu nhị sinh, hồi lâu mới ngăn một mặt cứng ngắc tươi cười, gật đầu, nhân cũng dần dần bình tĩnh xuống dưới, điều này làm cho tiêu nhị sinh thật dài, thở dài nhẹ nhõm một hơi. Triệu thủ hiếu động tác nhưng thật ra mau, trưởng trấn ra canh cửa đã muốn nhận thức hắn, theo lúc ban đầu khinh thường đến bây giờ nhiệt tình, vừa thấy chỉ biết là trưởng trấn cố ý dặn dò qua, đem tin giao cho trưởng trấn làm cho hắn mau chóng truyền giao cấp lý thanh ninh sau liền cáo từ. Tại chợ thượng chọn tốt nhất hoa quả, một dạng mua một ít nghĩ tiểu yêu nước ăn quả khi đó phó thỏa mãn bộ dáng hoa đi ra ngoài so với mua thịt bò còn muốn nhiều bạc cũng không biết là đau lòng. Đợi cho lại về đến nhà, cũng bất quá vừa mới qua một cái canh giờ nhất điểm, đem hoa quả phóng tới cố định giỏ trong. tiểu yêu, muốn ăn thời điểm liền nói cho ta biết ta cho người tẩy. ân đã biết trong nồi ta thiêu nước ấm, sàng đan vỏ chăn cũng dùng tạo giác phao thượng tướng công, người liền ở nhà tẩy đi, nước ấm không đủ ta lại thiêu là được. Tiêu Dao cười tủm tỉm nói, "Này còn không đến 2 tháng, của nàng bụng rất là bình thản, nói thật chính nàng là nửa điểm mang thai tự giác cũng không có, nếu không phải Triệu Thủ hiếu thường thường nhắc nhở chính mình, nàng nhưng thật ra hội đem này một trà cấp quên." Triệu Tiêu Thị, Tiêu Đại Sinh, Tiêu Nhị Sinh ba người thương lượng một cái buổi chiều, đối với Triệu Tiêu Thị đề nghị hai người như trước không đồng ý. "Đại ca, nhị ca, vì sao cho dù chuyện này bị vạch trần lại thế nào?" Phải biết rằng, nữ người có tên đoạn có bao nhiêu sao trọng yếu. Vô luận thật giả, chỉ cần một truyền ra đi, mặc dù sau tiêu đại nha đứa nhỏ sinh ra, chỉ sợ cũng sẽ bị người khác dùng khác thường ánh mắt đối đãi. Tiểu muội, ngươi đừng quên, ngươi đây là Vu Hãm, nếu là xả đến huyện Thái Gia nơi nào đây, sự tình khả vốn không có dễ dàng như vậy kết thúc. Tiêu Đại sinh ăn một lần mệt, nay hắn đã nghĩ chỉ cần cùng quan dính vào biên, có thể trốn rất xa liền trốn rất xa. Đại ca, ngươi rốt cuộc là làm sao vậy? Lá gan nhỏ như vậy. Triệu thiêu thị đứng dậy chừng mắt to nhìn tiêu đại sinh. Đừng quên ta là triệu thủ hiếu nương, ta còn chưa tin, hắn có thể đem ta đưa đến đại lao trong đi. Triệu tiêu thị kiên trì chính mình chú ý theo sau nhìn về phía tiêu nhị sinh. Nhị ca, việc này ngươi thấy thế nào? Tiểu muội không phải nhị ca không giúp ngươi, như vậy sự tình huyên náo quá lớn, hội bị hủy chính ngươi. Tiêu nhị sinh khổ khuyên, nghe đại ca trong lời nói. Này liền muốn qua năm mới, chúng ta hảo hảo qua năm mới, sẽ đối giao phó đó đôi, có biện pháp, chúng ta không cần phải gấp gáp nhất thời. Hừ, đã đại ca cùng nhị ca đều không muốn hỗ trợ ta liền chính mình đến làm. Triệu tiêu thị thái đầu kiên quyết nói, vừa tưởng đến tiêu đại nha có triệu thủ hiếu cốt nhục ta là một ngày cũng nhẫn không được, đại ca, nhị ca yên tâm, ta sẽ không liên lụy của các ngươi. Nói xong, đầu cũng sẽ không rời đi. Đại ca, ngươi xem này. Tiêu nhị sinh có chút sốt ruột nhìn triệu thiêu thị rời đi bóng dáng, rất sợ nàng xông ra cái gì tai họa đến. Quên đi, nhị để, khiến cho tiểu muội chính mình đi làm đi, mấy năm nay, đều là chúng ta luôn luôn tại giúp đỡ, làm cho nàng đều nhanh đã quên trời cao đất rộng, ăn một lần mệt, thu liễm thu liễm tính tình cũng tốt, chúng ta đều đã lão. Tiểu đại sinh nhìn chống trơn đại môn khẩu, thập phần lo lắng nói ta nguyên vốn tưởng rằng, cho dù là triệu gia này tiểu tử bất hiếu thuận tiểu muội ta và ngươi thêm đến đều có 5 cái nghi tử, nếu là bọn hắn nguyện ý tiểu muội giả đi cũng không cần lo lắng, nhưng là ý nghĩ như vậy hiện tại hiển nhiên là không có khả năng thực hiện chúng ta được vì tiểu muội sau tính. Nghe Tiêu Đại Sinh như vậy vừa nói, Tiêu Nhị Sinh mấy ngày này của hắn ba cái nhĩ thử đối của hắn thái độ, tự nhiên hiểu được Tiêu Đại Sinh nói là sự thật, có chút suy sút nói, khả nếu là này sống sấm được quá lớn, tiểu muội sau có thể hay không oán hận chúng ta. Nghĩ tiểu muội tính tình, nhưng thật ra thực mới có thể chính là. Lão nhị oán hận tổng so với cùng nàng gặp xác rối, đến không thể thu thập bộ hảo, oán hận tổng so với nàng già đi không người phụng dưỡng hảo, ta xem chuyện ra đó phải cái tiểu tử chân chính là một cái cũng không đáng tin cậy. Chúng ta trong tay không phải còn có triệu đức cùng triệu lão tứ giấy cam đoan sao? Tiêu nhị sinh cảm thấy nhà mình đại ca bởi vì lần trước sự tình đà kích có chút quá mức buồn lo vô cớ. Hy vọng như thế đi. Tiêu đại sinh lời tuy dĩ nhiên là nói như vậy, nhưng là đó mi gian lo lắng lo lắng vẫn là không lừa được nhân. Nhị để nhìn điểm tiểu nguội đừng làm cho nàng đem sự tình huyên náo quá lớn. Ta biết. Tiêu nhị sinh nhìn như vậy tiêu đại sinh, nghĩ nghĩ có chút may mắn nói, hoặc là tiểu muội chú ý có thể thành dù sau năm đó cấp triệu lão 2 xem bệnh nhân là ai, triệu lão 2 không biết. Sẽ không thành, tiêu đại sinh khẳng định nói, có lẽ là đã trải qua ra bại đà kích mấy ngày nay tới giờ tiêu đại sinh luôn tại tự hỏi, hắn đến tột cùng sai ở nơi này, làm sao có thể lạc đến bây giờ ra bại một người tản ra bộ. Nghĩ đó một đám thân nhân nhìn chính mình lạnh nhạt ánh mắt dù là đã trải qua không ít chuyện tình tiêu đại sinh dần dần đều có chút chống đỡ không được nguyên bản không thế nào để ở trong lòng thân nhân tại từng ngày sống một mình trong cuộc sống nhưng thật ra càng ngày càng hoài niệm đến chính là như vậy càng là hoài niệm hắn lại càng là cảm thấy chính mình cô độc đáng thương. Đại ca người không sao chứ tiêu nhị sinh có chút lo lắng nhìn tiêu đại sinh trong lòng không phải không có ai náy dù sau đó chuyện chính mình cũng tham dự. Nếu không, đã nhiều ngày, đều đi trong nhà của ta đi Tuy rằng đó ba cái nhi tử cũng không rất để ý tới chính mình Khả tổng so với đại ca nơi này tốt nhiều lắm Không cần tối hôm nay bọn họ đều phải lại đây ăn cơm Tiêu đại sinh từ chối tiêu nhị sinh đề nghị 25, làm đậu hũ, phía trước nhà bọn họ trong không có tự nhiên cũng liền không có đậu tử Sớm liền theo trấn mua một ít 24 buổi tối hai người liền phao thượng Bốn tiếu trường sinh sớm liền mời triệu thủ hiếu cùng thiếu đại trụ đi nhà bọn họ đậu hũ phường làm, làm sao thiết bị đầy đủ hết, rất là phương tiện, bất quá triệu thủ hiếu nghĩ thôn trong đại bộ phận mọi người hội đi nơi nào, chính mình trong nhà cũng có thạch ma, bọn họ liền mua băng gạc, chính mình chậm rãi làm, dù sao liền hai người, phao 10 cân đậu tử, đã muốn tính không ít. Sáng sớm, hai người thu thập hảo, ăn điểm tâm, triệu thủ hiếu tại tiêu giao yêu cầu hạ đem thành ma tẩy được sạch sẽ, một người bảo ma, một người đổi lại đậu tử, phân công hợp tác im lặng trong viện, chỉ nghe thấy thạch ma truyền động phát ra thanh âm, kế tiếp là nấu đậu hũ, đậu hũ loại bỏ, đợi cho đặt ở đậu hũ hòm trong, dùng này nọ áp thượng khi đã muốn là giữa chưa thập phần. Hai người lại vội vàng làm cơm trưa này vừa lên ngọ Lý Thanh Ninh tuy rằng cũng rất bận, nhưng đem tiêu giao công đạo chuyện tình để ở trong lòng, làm cho ngô thiên phái hai người, đi theo triệu tiêu thị. Vì thế tại triệu tiêu thị thỏa thuê mãn nguyện, thượng nhảy lên hạ khiêu an bài chuẩn bị cấp triệu thủ hiếu cùng tiêu đại nha một cái một kích chí mệnh khi, nàng nhất điểm cũng thật không ngờ của nàng này hành động toàn bộ đều tại Lý Thanh Ninh trong lòng bàn tay. Buổi tối lại hội phái người đem tin đưa đến tiêu giao tay trong, làm cho hắn chuẩn bị sẵn sàng. Đã trải qua 26 cắt năm thịt 27 8 giờ sau, đã đến giờ tháng chạp 28, một ngày này là thiếp xong cửa sổ câu đối xuân, tranh Tết ngày, bởi vì Trần Thị cùng Trương Thúy Hoa đô nghĩ tiêu giao khéo tay, cho nên hai người thương lượng sau, liền cùng đến đây tiêu giao trong nhà, muốn học vài cái rất khác biệt vui mừng xong cửa sổ. Ai từng tưởng, ta nhị tẩu tử, người thế nào nhanh như vậy đã đem câu đối xuân cấp áp lên, ai vậy tử? Thật là đẹp mắt. Nông thôn phụ nhân phần lớn không biết chữ cho dù nhận thức cũng nhận biết không nhiều lắm, bất quá, này cũng không gây trở ngại bọn họ thưởng thức tại qua năm mới quá tiết trong luôn hội chọn lời hay nói. Cách, triệu thủ hiếu cùng tiêu giao liếc nhau, hai người vừa rồi đang ngồi ở nhà chính trong tiễn song cửa sổ, vừa nghe triệu thúy hoa lời này, đều nở nụ cười. Mau chút tiến vào, bên ngoài lạnh lẽo, gặp hai người giò trong làm ra vẻ giấy hồng kéo liền đoán được bọn họ việc này mục đích cũng không biết là thẹt thùng. Ban đầu là không biết chính là nhìn thôn trong mọi người đi tứ đệ trong nhà viết câu đối xuân, lợi dụng vì thiếp câu đối xuân đã đến giờ, đã muốn áp lên nhiều thiên biết thời gian nghĩ sai rồi, cũng không tính hái xuống theo làm, cũng may hôm nay còn có thể thiếp xong cửa sổ, nếu không, đổi lại thật sự là không có chuyện tình khả phạm. Ha ha, là chúng ta quấy giày tưởng đến xem đại nha người có cái gì không mới mẻ độc đáo xong cửa sổ, nói xong, Trần Thị cũng không khách khí cầm lấy trên bàn tiễn tốt triển khai. Này, này khả thật là đẹp mắt, nhìn màu đỏ ngẫu đơn từng đóa gắn bó xuyến, trần thị trong mắt có này nói không nên lời thích này không chỉ có đẹp mặt hơn nữa ngụ ý thực sự hảo. Ta đã sớm nói nhị tẩu tử tay khéo, nghĩ thế này mới khả xem như đến đúng rồi, nhị tẩu tử, người khả được dạy dạy ta nhóm, đã bắt làm trò hề, vừa muôn y tư tốt. Trương Thúy Hoa nói xong, tính kê chính mình trong nhà có vài cách cửa sổ, lại đem mang đến giấy hồng phô khai, ba nữ nhân bắt đầu nói thầm đến. Triệu thủ hiếu đứng dậy, nhìn nhìn một mâm bếp lọc phát hiện không cần thêm than, mới xoay người đi rồi đi ra ngoài, mặc dù là bởi vì tiểu yêu mang thai, hắn hận không thể lúc nào cũng khắc khắc xính tại tiểu yêu bên người, bất quá, đến đây hai nữ nhân, hắn một đại nam nhân vẫn là ở trong sân tìm chút sự làm thấu cùng một chỗ liền kỳ cục. Nhị tầu tử còn không có chúc mừng người đâu. Trương Thúy Hoa cùng Trần Thị Tay đều thập phần khéo tiêu giao chính là khoa tay múa chân một lần, hai người sẽ có thể bắt đầu, này không, Trương Thúy Hoa bây giờ còn có thể nhất tâm nhị dụng. Cuối cùng một trà lúa nước thu hồi na hội, ta còn tại lo lắng, người đó mẹ chồng cũng không phải là kẻ dễ bắt nạt, ngươi này bụng nếu vẫn không nhúc nhích tĩnh, nàng khẳng định xảy ra cái gì yêu thiêu thân, này cuối cùng tốt lắm, có ngươi một mình trong đứa nhỏ này, người về sau đều có thể thẳng khởi thắt lưng can làm người. Cho dù có đứa nhỏ này, triệu tiêu thì cũng sẽ không yên tĩnh tiêu giao ở trong lòng nói thầm. Thúy Hoa, xem ngươi lời này nói, ngươi chừng nào thì trông thấy đại nha cong thắt lưng làm người, người đó là bạch quan tâm, trần thị là tuyệt đối sẽ không thừa nhận chính mình cái kia thời điểm cũng có chút lo lắng. Muốn tìm trà, người đó trong bụng có hay không đó đống thịt đều đã tìm trà, bất quá, đại nha, vẫn là chúc mừng ngươi, phải làm ngương. Ta đây liền đa tạ hai vị. Tiêu giao thật sự là không biết nên thế nào hồi đắp này hai người trong lời nói, nghĩ kế tiếp muốn chuyện đã xảy ra, không biết trước mắt này hai vị còn có thể hay không cười được. Bang bang, tại ba nữ nhân đều phải hoàn công thời điểm, đại trong viện môn bị gõ vang, đó dồn dập bộ dáng làm ba người đều dừng tay. Không có việc gì tướng công ở trong sân, hắn sẽ đi canh cửa bất quá, hội như vậy gõ cửa trừ bỏ có việc gấp đó là quê quán bên kia người. Ta nghĩ là sau một loại. Trường Thúy Hoa nở khẩu nói, này lỗi nặng năm, hội có cái gì việc gấp? Triệu Thủ Hiếu mở ra cửa, nhìn Triệu Tiêu Thị vẻ mặt lửa giận tận trời bộ dáng, phía sau Triệu gia nhân trừ bò tôn từ vai vế cây khác đều tại Triệu chi tiết nhìn Triệu Thủ Hiếu trong mắt tràn ngập lo lắng, hắn không nghĩ tới nhị tẩu dĩ nhiên là như vậy một người, chính mình nghe được tin tức này thời điểm đều bị dọa choáng váng, cũng không biết nhị ca có thể hay không thừa nhận được. Triệu tiêu thị mang theo một đại bang tử nhân, hấp tấp xuyên qua hơn phân nửa cái hạnh hoa thôn, có hiện tại vô sự cũng đi theo lại đây xem náo nhiệt. Chà, nương, nhiều người như vậy, là có chuyện gì sao? Triệu thiêu thị khí thế quá mạnh mẽ, triệu gia nam nhân sắc mặt quá khó khăn xem, cho nên triệu thủ hiếu thực dễ dàng liền cảm giác được đối phương lai giả bất thiện. Tiêu đại nha cách kia thiện nữ nhân đâu, mau gọi nàng đi ra gặp lão nương. Vừa nghe triệu thủ hiếu lời này, triệu tiêu thị liền lớn tiếng ồn ào đến, chỉ vào triệu thủ hiếu mắng, người cũng là cái đồ vô dụng chính mình nàng dâu đều xem không được làm ra như vậy rèm pha thật sự là đem chúng ta triệu gia nhân thể diện đều mất hết. Mấy câu nói đó xuống dưới, khiến cho người xem náo nhiệt đoán đều, nhà chính nội Trương Thúy Hoa cùng Trần Thị đều lo lắng nhìn triệu tiêu thị, lại phát hiện đối phương như trước ý cười trong suốt giống nhau không có nghe thấy triệu tiêu thị đó sắc nhọn tiếng kêu bình thường. Nhị tầu tử, người không sao chứ Thân là nữ nhân Trương Thúy Hoa làm sao hội không rõ Liền vô cùng đơn giản như vậy nói mấy câu Nếu là chứng thực trong lời nói Thì phải là cấp nữ nhân định rồi thử tội Đời này cũng băng tưởng lại xoay người Không có việc gì Tiêu dao lắc đầu Nhìn hai người trong mắt thật là quan tâm Thật sự không có việc gì Cường điệu một chút tỏ vẻ chính mình thật sự không có thu được ảnh hưởng Nương có chuyện gì ngươi đã nói Như vậy ồn ào tính cái gì Triệu thủ hiếu mặt lập tức liền đen, hắn như thế nào nghe không hiểu, nương lại là tại nhầm vào tiểu yêu, lại nhìn xem náo nhiệt mọi người. Trước vào đi, thế nào, nàng tiêu đại nha làm được ra còn sợ người ta nói nói sao? Vừa nghe triệu thủ hiếu nói như vậy, triệu tiêu thị càng thêm dũng cảm. Nàng không phải mang thai sao? Ta hôm nay đại phu đều mang đến, ta xem nàng còn có cái gì nói có thể nói, nhanh chút làm cho nàng đi ra, nếu không ta khiến cho nàng đi từ đường. Người không cần náo loạn, triệu thủ hiếu là thật tức giận Rốt cuộc sự tình gì, người nói rõ ràng, nhưng người mang theo như vậy nhất bang tử nhân Này lỗi nặng năm, đến ta ra môn khẩu đến ồn ào, là thật cảm thấy ta dễ khi dễ phải không Triệu thủ hiếu mày mặt nhân được chết nhanh, nếu không phải đối phương là mẹ nàng Hắn nhất định ra tay giáo huấn, hắn cũng không có tiểu yêu chuyện xưa trong này Anh hùng không đánh nữ nhân quy củ, nhìn một cái nương đây là nói nói cái gì Lỗi nặng năm cũng không làm cho người ta yên tĩnh Triệu tiêu thì còn muốn tiếp tục nói. Nương, đừng náo loạn tục ngữ nói, việc xấu trong nhà không thể ngoại dương, người tại nhị ca cửa như vậy nháo tính là sao lại thế này. Triệu chi tiết nhìn mẹ nàng như vậy thật sự là không nói gì, vô luận sự thật như thế nào cũng không có thể làm cho nương ở trong này nói ra, ngũ mội chuyện tình đã muốn đủ mất mặt, nếu là tiêu đại nha chuyện tình là thật như vậy, hắn đó còn vì sinh ra nữ nhi về sau thanh danh đều được bị hủy. Triệu tiêu thị vốn là có chút không muốn, dù sao tại cửa náo loạn tiêu đại nhà cũng không có bản sự nhanh như vậy liền vạch trần đợi cho bọn họ lại tìm đại phu đến, lời đồn sớm đã truyền ra, mặt sau vô luận bọn họ thế nào làm sáng tỏ cũng vô sự vô bổ chính là cả nhà mọi người không đồng ý nhìn chính mình, vì thế trong mắt vừa chuyển, đến đây như vậy một câu. Hừ, đi vào liền đi vào, lão đại, người đi tiêu đại quý gia, đưa bọn họ ra mọi người gọi tới, lão tam, người đi thiếu đại trụ gia. Cũng đưa bọn họ người một nhà gọi tới ta liền không tin ta hôm nay tìm không ra gian phu là ai. Này cuối cùng một câu, liền tọa thực người xem náo nhiệt phần đông đoán, nhìn triệu thủ hiếu trong mắt cũng tràn ngập đồng tình, giống nhau hắn trên đỉnh đầu mũ đã muốn trở nên xanh mượt cũng có ghen tị bởi vì theo chân bọn họ ra đi được gần mà được đến ưu Việt tiêu đại quý cùng thiếu đại trụ nhà bọn họ nhân, càng cảm thấy được này trong đó mèo ngấy nhiều lắm. Nương Triệu thủ hiếu nhìn xuống lừa giận theo răng nanh khâu trong bài trừ như vậy một chữ, nhìn triệu tiêu thị trợn mắt tựa hồ muốn đem triệu tiêu thị tươi sống nuốt bình thường. Hôm nay việc này, người nếu là không cho ta một cái công đạo, lần trước nhị cữu cậu chuyện tình, chúng ta cùng nhau tính. Triệu tiêu thị trong lòng giật mình, không nghĩ tới triệu thủ hiếu hội đột nhiên nghĩ đến nhị ca lần đó chuyện tình đến, nếu là huyện Thái gia vì hắn tác chủ, đó nhị ca chẳng phải là... Nghĩ đến đây, nàng có chút giống rút lui có trật tự, nhưng là nhìn đó trương cùng trong ấn tượng nam nhân giống nhau như đúc mặt, nàng thế nào cam tâm liền như vậy buông tha bọn họ. Hừ, đi vào liền đi vào, ta còn sợ ngươi bất thành. Triệu Thiêu thị nói xong, đi rồi đi vào, Triệu gia đoàn người cộng thêm cái kia trung niên đại phu cũng đi theo đi rồi đi vào. Như vậy hòa bạo bát quái, thích người xem náo nhiệt cũng không quản thời tiết hay không rét lạnh, đối với nhắm chặt đại môn, khi thế ngất trời thảo luận đi lên, chỉ chốc lát nhìn bị gọi tới tiêu đại quý cùng tiếu đại trụ người một nhà, một đám trong mắt mạo hiểm khiếp nhân quang mang, làm cho bị nhìn chằm chằm đoàn người đều rất là không hiểu ra sao. Nói sau nhà chính trong triệu tiêu thị vào nhà, ba nữ nhân đã muốn đem cái bàn thu thập hảo, cùng tiêu dao ngồi ở ghế trên. Nương, ngươi làm gì? Triệu tiêu thị nhìn thoải mái mà dùng thảm cái bụng tiêu đại nha, xông lên đi tay liền dưỡng lên, hoàn toàn không có nhìn đến tay nàng trong chính ôm một ly nước ấm, bất quá của nàng tốc độ mau, triệu thủ hiếu tốc độ càng thêm mau, nhìn triệu tiêu thị động tác tâm đầu nhất khiêu, nếu là đó một cái tát đánh tiếp tiểu yêu được có bao nhiêu thương, thân thể rất nhanh đầu óc, cầm triệu tiêu thị dơ lên tay, dùng sức phung, quay đầu. Tiểu yêu, người không sao chứ. Còn bị đại lực đá được lào đảo vài bước nếu không phải triệu đức nâng được mau Chỉ sợ cũng muốn té trên mặt đất triệu thiêu thị Hoàn toàn bị hắn quên chính là khẩn trương nhìn tiêu dao Hắn nhớ rõ đại phu từng nói Phụ nữ có thai không thể đã bị kinh hách nếu không dễ dàng lưu sản Không có việc gì, xem ngươi khẩn trương Nhìn triệu thủ hiếu một ót mồ hôi lạnh tiêu dao xuất ra khăn tay Vốn định thay hắn lau được nhưng lại nghĩ đến đây nhiều người trực tiếp đưa tới triệu thủ hiếu tay trong đi yên tâm ta thật sự không có việc gì, đứa nhỏ thực sự hảo Nhị ca, người thế nào có thể như vậy đối nương Triệu chi nghĩa mở miệng kêu la nói, đánh gãy hai người trong đó không khí Đó một bộ khởi binh vấn tội bộ dáng, làm cho triệu thủ hiếu buồn bực không thôi Cho tiêu dao một cái an tâm ánh mắt quay đầu, hung ác chờ triệu chi nghĩa Triệu chi nghĩa, nếu là còn muốn làm thú tải cũng đừng ở trước mặt ta kêu gào, ngươi không có cách kia thư cách tin hay không ta hiện tại phải đi thị trấn, không ra một cái canh giờ, ngươi này thú tải lão ra sẽ có thể biến thành tóc hối của dân chúng. Ngươi, ngươi, triệu chi nghĩa biết triệu thủ hiếu là ở uy hiếp hắn, khả hắn tìm không thấy nói đến phản bác cùng sợ triệu thủ hiếu hội nói được thì làm được như vậy ngươi hai tiếng, vung tay áo, một bộ ta không với ngươi so đo thanh cao bộ dáng. Một cái bị dẫn theo nón xanh nam nhân, không cần hắn nói, về sau ngày cũng sẽ không quá. Tốt lắm, triệu tiêu thì thùy tiện tìm cái ghế dựa ngồi xuống. Ta cũng không với ngươi nhiều lời tiêu đại nha, ta hỏi lại ngươi một câu, ngươi xác định ngươi bụng đứa nhỏ là triệu thủ hiếu sao? Nương, vậy ngươi lại thế nào xác định ta trong bụng đứa nhỏ không phải nhà của ta tướng công? Tiêu giao nhưng thật ra không thèm để ý triệu gia nhân thái độ, nhìn triệu Thủ hiếu đồng dạng vẻ mặt phẫn nộ nhìn chăm chăm triệu tiêu thị, đối với chính mình không có nửa phần hoài nghị yên lòng. Lão nhị nha, triệu tiêu thị giống lên như vậy vừa thông suốt, giống nhau mệt mỏi tận tình khuyên bảo một bộ từ mẫu bộ dáng nhìn triệu Thủ hiếu. Không biết ngươi còn có nhớ hay không, tại năm trước ngươi từng sinh qua một lần bệnh nặng, chúng ta thỉnh đại phu, đó đại phu nói, nói tới đây triệu tiêu thị trên mặt lộ ra vài phần khổ sở, dễ dụa do dự một chút, đem không đành lòng nuốt hết mới mở miệng nói, đó đại phu nói, ngươi bị thương vận mệnh, là không có khả năng có hậu đại, ngươi nói một chút tiêu đại nha trong bụng đứa nhỏ làm sao có thể là ngươi. Lời này rơi xuống, Trần Thị cùng Trương Thúy Hoa đô sắc mặt đại biến, đều nhìn về phía tiêu dao phát hiện nàng như trước vẻ mặt chấn định yên lặng Cho nên đâu, so với triệu tiêu thị theo như lời giống nhau sự thật dù sao triệu đức cũng không có phản bác bất quá triệu thủ hiếu càng thêm tin tưởng tiêu giao. Nương, người tìm đến cái này đại phu chính là làm cho hắn kiểm tra cơ thể của ta, làm cho hắn nói cho ta biết ta thân thể thật sự có bệnh. Không thể đủ có đứa nhỏ. Kế tiếp của hắn nói vốn không có nói. Lúc này đây nương chiêu số so với nhị cữu cậu càng thêm ác độc, đây là muốn đưa tiểu yêu vào chỗ chết, muốn cho hắn đó còn không có sinh ra đứa nhỏ liền bi thương loại này ô danh, này không phải của nàng nương, hắn cũng không tưởng có như vậy một cái nương. Người làm cho đại phu nhìn xem liền biết ta nói là sự thật. Triệu tiêu thì không nghĩ tới triệu thủ hiếu đến bây giờ còn có thể đủ thủ được cái kia nam nhân nghe được chuyện như vậy, không phải trước tiên lừa giận tận trời đi chính mình nữ nhân tính tình táo bạo đức ngươi phía sau nên là đi lên liền một cái tắt đánh đi qua, nhưng là triệu thủ hiếu vì sao như vậy chấn định, hắn liền như vậy khẳng định tiêu đại nha không có làm thực xin lỗi chuyện của hắn sao. Hừ, nàng sẽ không tưởng tin tưởng, bọn họ trong đó cảm tình liền như vậy không gì phá nổi. Triệu thủ hiếu nhìn chằm chằm đại phu nhìn hồi lâu. Được rồi, ngươi xem. Triệu tiêu thị dẫn theo tâm trở lại tại chỗ. Quả nhiên, đại phu nghiêm trang xem qua sau, ra cùng triệu tiêu thị bình thường đáp án. Đùng, vẫn không nói gì triệu đức đem yên can nặng nề mà chụp tại trên bàn. Tiêu đại nha, ngươi bây giờ còn có nói cái gì có thể nói. Tướng công, tiêu dao nhìn triệu thủ hiếu, mi gian thích hợp để lộ ra bất an. Yên tâm, không có việc gì. Liền ở phía sau tiêu đại quý cùng thiếu đại trụ người một nhà bị dẫn theo tiến vào, vốn triệu tiêu thị nghĩ này trong bụng đứa nhỏ là triệu thủ hiếu, sẽ không đến như vậy vừa ra diễn, nhưng lạc nghĩ bọn họ hai gia nhân cùng triệu thủ hiếu quan hệ tốt như vậy, nàng liền nhịn không được muốn làm phá hư tốt nhất chuyện này sau triệu thủ hiếu lại bị thôn trong cô lập đến. Ta nghĩ lão nhỉ, nhà các ngươi liền cùng này hai gia nhân đi được gần tiêu đại nha người thành thật công đạo gian phu rốt cuộc là ai? Triệu tiêu thị mở miệng hỏi nói, nếu là ngươi không nói, đợi cho thôn từ đường trong khi đó chính là ngươi muốn nói cũng không còn kịp rồi. Ha ha. Tiêu giao cười khẽ không nói, trương túy hoa cùng trần thị giống xem quái vật bình thường nhìn triệu thiêu thị, này lão thái bà cũng quá có thể suy nghĩ đi, tuy nói dân quê không có nhiều như vậy chú ý, khả là bọn hắn lại rất rõ ràng, mỗi lần đến triệu gia, nếu không bọn họ đôi đều tại, nếu không liền là có người cùng vừa lên, này trào gian đều bắt đến bọn họ trên đầu, hai người nhìn đó đại phu nhãn tình cũng có dị sắc. Mà cái gì đều không biết bị gọi tới bốn nam nhân vừa nghe triệu thiêu thị lời này. Mặt lập tức liền đen, tiêu đại trụ cùng tiếu trường sinh hoàn hảo điểm, tiêu đại quý cùng thiếu đại thúc liền nhẫn chịu không nổi, bọn họ nhưng là làm đại nha là vãn bối, này phụ nữ đầu óc cũng quá xấu xa, tiêu đại quý rốt cuộc là có kiến thức tìm vị trí ngồi xuống sau, giận dữ ngược lại bật cười. Ta nói chịu đức ngươi cũng nên quản quản ngươi này phụ nữ, đừng làm cho cái miệng của hắn cùng hố phân bình thường, phun ra đến lộ vẻ xấu không thể nói gì đó, còn có ngươi thiếu sinh sôi. Đừng tưởng rằng có tiêu nhị sinh cho ngươi chỗ dựa, ngươi là có thể không kiêng nể gì, chính là tiêu nhị sinh hắn đứng tại lão từ trước mặt, đều phải kiêng kỵ ba phần, ngươi xem như cái cái gì vậy. Bị tiêu đại quý như vậy không lưu tình chút nào thuộc lạc một chút, triệu tiêu thị cùng triệu đức sắc mặt đều có chút khó coi, không khí lập tức liền khẩn trương đến, từng người phía sau đều đứng tại nhà mình vãn bối, rất có một lời bất hòa liền muốn đánh lên bộ ráng. Nương, ngươi xác định muốn ồn ào đi xuống sao. Triệu thủ hiếu lúc này đã muốn tức giận đến có chút ý nghĩ ngất đi, không nghĩ tới mẹ nàng thật đúng dám nói theo sau gắt gao nhìn chằm chằm đó đại phu. Người xác định ngươi không có lầm trần. Bị như vậy nhìn chằm chằm đó đại phu có chút sợ hãi có thể tưởng tượng đến đó 100 lượng bạc trong lòng lại có lo lắng Nói sao tại đây phía trước hắn hỏi tham qua lý thị hiệu thuốc bác lý lão quả thật cấp triệu thủ hiếu xem qua bệnh ra như vậy một phen kết luận Vì thế lo lắng càng thêm trừng lên gật đầu cam đoan chính mình không có lầm trần nói triệu thủ hiếu quả thật không có khả năng sinh đẻ Trong phòng lập tức liền im lặng chính là tiêu đại quý bọn họ cũng không biết nên nói cái gì đó triệu thủ hiếu lại ở phía sau đứng dậy Ngươi muốn đi đâu, cái này đại phu ta không tin được ta muốn một lần nữa lại tìm một cha, nương còn có ngươi căm thức một chút đó giả vờ giả vịt đại phu. Hôm nay việc này không giải quyết các ngươi ai cũng không thể rời đi. Triệu thiêu thị nhìn có chút dầu muối không tiến triệu thủ hiếu trong lòng rất là sốt ruột, vừa nghe hắn lời này, há mồm đã nghĩ mắng, càng muốn liền như vậy đem thiêu đại nha đưa từ đường trong đi chính là thùng thùng. Có tấu tiếng đập cửa vào lúc này vang lên, tiêu dao gợi lên một mặt tươi cười, này đến thật đúng là đúng lúc. Triệu thủ hiếu lại nhãn tình sáng lên, xoay người chạy ra đi mở cửa quản nhiên, vừa mở ra môn, đó là Lý Thanh Ninh một chương ôn hòa khuôn mặt tươi cười, phía sau như trước đi theo ngô thiên cùng Lý Thử. Thế nào, ta nhưng là cô ý đến xem của ta tiểu cháu ngoại trai, không cho ta tiến vào vừa rồi Triệu Thủ Hiếu trong lòng không phải không hoảng hốt, khả hắn tin tưởng vững chắc Tiêu Dao sẽ không phản bội chính mình, đó đại phu là tuyệt đối không thể tin, cuối cùng nghĩ đến biện pháp cũng là thỉnh lý thanh Ninh hỗ trợ Khả vừa tưởng đến lập tức liền muốn qua năm mới, Lý Đại ca thân là huyện lệnh công tử, khẳng định rất bận rộn, hắn sợ tại thị trấn nhân sinh không quen tìm không thấy có thể tín nhiệm đại phu, lại lo lắng cho mình sau khi rời khỏi, người nhà dám đem tiêu giao cho tới từ đường đi, liền ở trong lòng hắn vạn phần sợ hãi thời điểm, Lý Thanh Ninh liền như vậy xuất hiện tại trước mắt, hắn nhãn tình có chút đỏ lên. Lý Đại ca mau bên trong tỉnh ta, trong nhà của ta có một số việc. Chuyện như vậy triệu thủ hiếu cũng không biết nên như thế nào mở miệng. Không có việc gì, ngươi là ta muội phu, bị ủy khuất ta sẽ thay ngươi làm chủ. Lý Thanh Ninh vỗ vỗ bờ vai của hắn, vốn liền cảm thấy triệu thủ hiếu thực không dễ dàng, lại nghe xong Lý Lão trong lời nói sau, dù là tính tình lãnh đạm trong lòng hắn đều có chút phát đổ. Triệu thủ hiếu nhìn trước mắt gầy yếu nhân, nhiều năm nay, trừ bò tiểu yêu chưa từng có nhân nói với hắn qua nói như vậy, ăn bao nhiêu khổ đều là chính mình chịu đựng, hốc mắt lại hồng được lợi hại, nước mắt từ đều bắt đầu đảo quanh, nhịn đã lâu mới làm cho nó đảo lưu trở về. Lý đại ca cảm thấy được chính mình thất thố, đừng làm cho tiểu yêu biết, biết triệu thủ hiếu nói là cái gì, Lý Thanh Ninh gật đầu trong lòng lại hừ lạnh, hắn đó đại nha muội muội làm sao hội bởi vì chuyện như vậy mà lo lắng khổ sở. Đừng khổ sở tổng hội đi qua, nhìn khó như vậy chịu triệu thủ hiếu, Lý Thanh Ninh thiếu chút nữa đã đem triệu đức cùng triệu tiêu thị không phải của hắn thân sinh cha mẹ lời này nói ra miệng, may mắn đến bên miệng đều nuốt đi xuống, hắn không thể không thừa nhận tiêu đại nha này băn khoan là chính xác. Ân, triệu thủ hiếu gật đầu trải qua vừa rồi, trong lòng dễ chịu hơn, nhìn ba người liền có chút ngượng ngùng. Đùng cây quạt đánh vào triệu thủ hiếu bi thương. Ngẩn đầu ưỡn ngực ta Lý Thanh Ninh mụi tử, muội phu cũng không phải là ai ngờ khi dễ có thể khi dễ xuất ra điểm khi thế đến triệu huynh đệ Tiếp qua mấy tháng người liền muốn làm cha lại khóc nhè sẽ bị nhi tử chê cười ân biết Lý Thanh Ninh là hảo tâm triệu thủ hiếu gật đầu Theo sau Lý Thanh Ninh mở ra cây quạt nhàn nhã phe phẩy lưỡng tưởng sân vắng Động tác là quy khí tao nhã hoàn toàn như là tại chính mình trong nhà mặt bình thường không coi ai ra gì đi vào đại đường Khả triệu tiêu thị vừa thấy đến Lý Thanh Ninh chỉnh trương mặt mũi trắng bạch Lý đại ca, tiêu dao đứng dậy cảm kích hướng Lý Thanh Ninh cười Lý Thanh Ninh gật đầu trực tiếp hướng về phía đó chủ vị đi rồi đi qua Ngồi xuống mà Ngô Thiên cùng Lý Tử cũng là đi đến tiêu dao trước mặt Gặp qua tiểu thư không cần đa lễ Biết là Lý Thanh Ninh cố ý làm cho người khác xem tiêu dao cũng vui vẻ được phối hợp Ngô đại ca, Lý Tử một đường vất vả tướng công nhanh đi châm trà Không dám làm phiền cậu cùng tiểu thư, nhỏ tiểu nhân đến là được địa phương ta cũng biết. Lý thử tiếp theo tiêu giao trong lời nói, sau động tác lưu loát cầm lấy ấm trà, đi phòng bếp vừa thấy chính là thường xuyên tới nơi này. Ngô tiên nhưng không có tưởng ngày xưa như vậy tại Lý Thanh Ninh phía dưới ngồi xuống tuy rằng nói trắng ra được là ngày thường trong quần áo, khả cầm trên tay như trước là đó một phen mang theo sát khí huy phong lẫm lẫm quan đao, cùng triệu thủ hiếu cùng tiêu dao đánh tiếp đón sau, con ngựa cao to hướng Lý Thanh Ninh phía sau vừa đứng, lăng lạnh mắt hổ đảo qua, làm mọi người tâm đều là run lên. Nhưng thật ra Lý Thanh Ninh, lớn như vậy trời lạnh trong tay hắn cây quạt như trước thành thơ phe phẩy trên mặt mang theo ôn hòa bình dị gần gũi tươi cười, có thể không luận là biết hắn thân phận vẫn là không biết, liền ngay cả triệu tư tuệ vào lúc này cũng không dám cùng chi nhìn thẳng, đó làm cho người không thể bỏ qua uy áp khiến cho có không ít người đại đường lập tức im lặng được quỷ dị, thậm chí ngay cả tiếng hít thở tựa hồ đều tiêu thất bình thường. Nói một chút đi, đây là chuyện gì xảy ra tình? Lý thanh ninh bình thản ánh mắt tại triệu tiêu thị trên người dừng lại một hồi, nhìn đó phụ nhân thân thể run được càng ngày càng lợi hại, tại nàng sắp sụp đổ là lúc thu hồi, thanh âm rất là bình tĩnh như vậy vừa hỏi, ai cũng không có hồi đáp. Thu nạp cây quạt, chỉ sợ người nhóm cũng không biết tiêu đại nha là của ta nghĩa muội nói cách khác nếu là có người muốn khi dễ nàng nhất định muốn trước qua ta này một cửa. Tiêu dao mỉm cười, ở trong lòng mắt trợn trắng, ai có thể khi dễ được nàng, hôm nay việc này không có Lý Thanh Ninh nàng cũng là có thể thu phục bất quá, đối với tại tháng chạp 28 rút ra thời gian tới cứu chàng Nghĩa Huynh, trong lòng nàng vẫn là cảm tạ. chương 88, Lý Thanh Ninh trong lời nói làm cho bao gồm triệu tiêu thị ở bên trong một đám người sắc mặt cũng không hảo đến, ở đây duy nhất được cho là ngoại nhân trung niên đại phu tự hồ cũng đã nhìn ra này hai người lai giả bất thiện, khả năng sẽ có đại đến đây, trong lòng đồng dạng có chút hốt hoàng. Chính là, hắn rốt cuộc là gặp qua quen mặt giống loại này mẹ chồng giống muốn xử trí phóng đãng nàng dâu chuyện tình, cũng không phải lần đầu tiên nhìn thấy, mặc dù này quý công tử thoạt nhìn là nhà này nàng dâu nghĩa huynh, da như vậy rèm pha chỉ sợ cũng ngượng ngùng suốt đầu. Nhìn vị công tử này không giống như là không giảng đạo lý nhân, nghĩ chịu nhân ủy thác chung nhân việc liền tiến lên, đầu tiên là con lễ thở dài, theo sau mới đứng dậy, mở miệng nói, vị công tử này, sự tình là như vậy. Theo sau, liền đưa hắn sở biết đến sự tình lựa chọn tính nói ra toàn bộ đại đường đều là trung niên nam nhân trầm ổn bình thản thanh âm chính là hắn trong mắt đắc ý có lẽ có thể giấu giếm được cái khác nhưng là tại Lý Thanh Ninh cùng Ngô Thiên trước mặt về điểm tiểu kỹ xảo căn bản là không đủ xem. Nga, là như thế này sao? Lý Thanh Ninh nhìn về phía triệu tiêu thị. Nói như vậy có phải hay không còn muốn bản thiếu ra cho các người triệu ra xin lỗi? Không cần, nào dám làm phiền Lý không từ. Triệu Thiêu thị cho dù là lại kiêu ngạo, tại đã trải qua tiêu đại sinh chuyện tình sau, cũng hiểu được có chút nhân là nàng không thể đủ chọc bất quá. Đã tiêu đại nha là Lý công tử muội muội, dân phụ tự nhiên là khó mà nói cái gì, thỉnh Lý công tử đem ngươi này muội muội mang về đi, chúng ta Triệu ra miếu tiểu, dùng không dưới nàng này tôn đại phật. Nàng cũng không tin, sự tình đều như vậy, ra như vậy rèm pha, Lý thanh Ninh còn có thể muốn nhận thức hạ cái này muội muội ha ha có chút nói ta chỉ nói một lần tục ngữ nói người không biết không vì tội khả ta hiện tại muốn nói cho của các ngươi đại chu luật pháp văn bản rõ ràng quy định vô hãm tội nặng thì cả đời cho dù là khinh cũng muốn ngồi tù một năm Lý Thanh Ninh thản nhiên nói ta hiện tại nói các ngươi nên biết khả còn có cái gì lời muốn nói Triệu thủ hiếu vẫn hận nhìn trăm trăm triệu tiêu thị, lúc này đây, hắn là thật sự hận hắn cái này nương, cũng hận triệu gia này cả nhà nhân, bất quá, dù là như thế, hắn vẫn là tồn lý trí, gắt gao nắm tiêu dao tay, dù sao chuyện này bị thương tồn sâu nhất vẫn là tiểu yêu, lỗi nặng năm thế nào sẽ gặp gỡ chuyện như vậy. Mọi người trầm mặc đại phu, người còn kiên trì vừa mới theo như lời sao. Người xác định triệu thủ hiếu thật sự không thể sinh dục. Lý Thanh Ninh mở miệng hỏi nói. Đại phu chính là hơi hơi do dự, nghĩ đến triệu tiêu thị nói, chấn trong lý lão tự mình trần mạch tự nhiên là không có sai. Hồi công tử trong lời nói, đúng vậy, hắn quả thật không có khả năng sinh đẻ. Cùng kính hồi đáp hoàn, đại phu mới giật mình thấy, vì sao chính mình trong lòng hội đôi mắt trước công tử sản sinh kính sợ chi tâm, rõ ràng hắn như trước là cười đến rất là ôn hòa, trong lòng càng thêm nghi hoặc khởi này công tử thân phật đến ha ha triệu tiêu thị, người cũng kiên trì của người hai con dâu, cũng chính là tiêu đại nha trong bụng đứa nhỏ không phải triệu thủ hiếu sao Thậm chí cho rằng tại đây cái trong đại sành tồn tại của nàng gian phu Lý Thanh Ninh tươi cười rất là thân thiết hỏi, chỉ sợ ở đây cũng chỉ có tiêu giao hiểu được này Lý Thanh Ninh tươi cười chính là cạm bẫy, làm cho triệu tiêu thị nhảy vào đi còn không từng phát hiện Đúng vậy Triệu tiêu thị nghĩ nghĩ tiếp theo bổ sung nói con ta đã muốn bị chấn lý đại phu xác nhận hắn không có khả năng sinh đẻ, này tiêu đại nha có có thay, này không phải thực rõ ràng chuyện tình sao. Nàng muốn trách nhiệm bỏ qua một bên cho dù là cuối cùng chân tướng đi ra chính mình cũng là bị lý đại phu lầm phòng khám mê hoặc cùng nàng nhất điểm quan hệ cũng không có. Ngô Thiên xem ra thật là có nhân cứng đầu, đêm này đại phu cùng triệu tiêu thị mang huyện nha, này lỗi nặng năm phụ thân cũng không dành thẩm tra xử lý trước xem ra đi. Lý Thanh Ninh thản nhiên trong lời nói, lại làm cho đó đại phu cùng triệu tiêu thị tâm đều lạnh lẽo đến, nếu là đến bây giờ cũng không biết đối diện công tử thân phận đó đại phu cũng liền trắng lăn lộn nhiều năm nay. Vì sao, Lý Công Tử cho dù ngươi là huyện lệnh công tử cũng không thể không có vương pháp tùy thiện loạn bắt người là tiêu đại nha chính mình trộm nhân có dã loại ngươi dựa vào cái gì bắt ta. Triệu tiêu thị vốn là trột giả, tại vừa nghe Lý Thanh Ninh lời này sau, làm sao còn có thể đủ bình tĩnh trở lại, đứng dậy kêu la nói. Im miệng, ngô thiên bá một tiếng, rút ra quan đao, triệu thiêu thị thanh âm im bật mà chịt sợ hãi nhìn chằm chằm đó làm ra vẻ lạnh như băng lưỡi dao, mười phần hàn khí đập vào mặt mà đến. Hà hà, chẳng lẽ các ngươi không biết, tại đây vĩnh sương huyện, bản thiếu ra trong lời nói chính là vương pháp. Lý Thanh Ninh cười nói. Bất quá, bản thiếu ra hướng đến tích lấy để ý phục nhân, hôm nay khiến cho ngươi hết hy vọng ta thực không có gặp qua giống ngươi như vậy làm ân mẫu thân, dù sao ta trở về, nhất định hội hảo hảo cha cha, ta này muội phu rốt cuộc có phải hay không của các ngươi thân sinh nhi từ. Dứt lời, không ngoài ý muốn nhìn triệu đức cầm điếu thuốc tay run lên, triệu thủ chung trong mắt đồng dạng hiện lên sợ hãi cùng sợ hãi, xem ra đại nha muội muội đoán cũng không phải không hề bằng chứng. Ta không rõ lý công tử đang nói cái gì. Triệu tiêu thị cắn chặt môi kiềng kỵ ngô thiên trong tay đó đem chói lọi đao, không dám thét chói tay ra tiếng, lại càng không dám giống đối phó người thường như vậy khóc lóc om sòm xấu lắm, thậm chí là ác ngôn nhục mạ. Vị này đại phô ta là không biết sao lại thế này. Lý thanh ninh lạnh như băng mắt đảo qua đó trung niên đại phu, nhìn hắn hoàn toàn không còn nữa vừa mới chấn định bộ dáng, trên mặt xuất hiện bối rối thần sắc, nói tiếp nhưng lạc nói vậy ngươi không biết đó từng cho ta này muội phu xem bệnh lý đại phu, là đại ca của ta kỳ kê đơn phô ngồi công đường sự án đại phu, hôm qua hắn mới theo ta mang đến một tin tức nói là vì mộ ta nguyên nhân lầm trần một cái bệnh nhân, triệu tiêu thị ngươi còn không rõ ta nói cái gì sao. Ngô Thiên, giảng cho hắn nghe, triệu tiêu thị ngươi thật to gan. Hôm qua, người rõ ràng mang theo của ngươi nhị ca thiêu nhị sinh đến hỏi Lý Đại Phu, Lý Đại Phu cũng xác minh nói cho ngươi, hắn là lầm trần, triệu huynh đệ thân thể căn bổn nhất điểm vấn đề đều không có. Nhìn triệu thiêu thị sắc mặt trắng bệch ngô thiên không có chút đồng tình tâm, này đáng giận phụ nhân, không cho nàng một ít giáo huấn, nàng không biết thiên cao bao nhiêu có bao nhiêu hậu. Khả hôm nay, ngươi lại đúng lý hợp tình mà dẫn dắt một cái đại phu, luôn mồm muốn bắt tiểu thư nhà chúng ta gian phu ta nhưng thật ra chưa bao giờ gặp qua ngươi như vậy làm mẹ người thân, chính mình như từ có cốt nhục mất hứng không nói, ngược lại vu hãm chính mình con dâu tâm tư của ngươi rốt cuộc là thế nào trường. Này, này rốt cuộc là sao lại thế này? Trung niên đại phu cũng phản ứng lại đây, nhìn triệu tiêu thị. Ngươi không phải nói chấn trong lý đại phu nói hắn không thể sinh dục sao? Đại phu ngón tay triệu thủ hiếu, vốn tưởng vừa ra tầm thường diễn, không nghĩ tới, trên đời này thực sự mẹ chồng hy vọng con dâu hoài thượng dã loại. Nương, ngô bộ đầu vừa mới nói được là thật, người đã muốn đi đại phu nơi đó xác nhận qua, nhị ca thân thể căn bản là không có vấn đề. Triệu chi tiết nhìn triệu tiêu thì ánh mắt lộ ra không tưởng tượng nổi, trước kia cha mẹ nhiều nhất cũng chính là chiếm tiện nghi, mặc kệ của hắn sống chết khả hôm nay việc này, nghĩ như thế nào thế nào hoang đường, nương làm sao có thể làm như vậy. Cho dù là lão nhị thân thể không có vấn đề cũng không thể nói rõ tiêu đại nha hoài hắn cốt nhục. Nhìn người trong nhà đều dùng không đồng ý ánh mắt nhìn chằm chằm chính mình càng không cần phải nói tiêu đại cuối cùng thiếu đại trụ đó người một nhà triệu tiêu thị đơn giản chết con vịt mạnh miệng kháng rốt cuộc nàng thật đúng không tin có triệu thủ hiếu tại. Lý Thanh Ninh hội thật sự đem chính mình quan đến đại lao lý. Tiêu đại thẩm người thật đúng là tiêu đại trụ vỗ cái bàn phẫn nộ chăm chú nhìn triệu tiêu thị. Triệu nhị ca cùng nhị tầu tử có điểm nào nhất thực xin lỗi ngươi, ngươi muốn như vậy đất lở hại bọn họ. Còn có chúng ta lại có điểm nào nhất chọc ngươi, ngươi muốn đem như thế nước bẩn bình hát đến chúng ta trên người Hắn thật sự là tưởng không rõ, này đối tiểu đại thẩm mà nói, có chỗ tốt gì. Này còn dùng nói, tiêu đại quý lại nhìn xem rõ ràng. Bởi vì nàng hận triệu thủ hiếu, không thể gặp hắn hảo chúng ta này đó cùng hắn đi được gần tự nhiên cũng sẽ cùng dạng bị hắn nhớ thương. Nếu là chuyện này tình thực bị nàng thực hiện được chúng ta tam gia quan hệ làm sao có thể còn có thể giống phía trước như vậy. Đại mụi Tử không thể không nói tâm tư của ngươi vẫn là cùng dĩ vãng một dạng ngoan độc chính là ta như trước tin tưởng báo ứng trở về không phải không báo mà là thời điểm chưa tới. Tuy rằng tiêu đại quý nói được đạo lý rõ ràng, khả trên lưng cũng là mồ hôi lạnh đều để lại đi ra, nếu không phải cái kia đại phu là quen thuộc nhân, hôm nay việc này chỉ sợ cũng không có dễ dàng như vậy thiện hiểu rõ, hắn thế nào cũng không nghĩ tới, đều đến cái này mấy tuổi còn có thể bị người hắt nước bẩn. Cha, việc này không thể liền như vậy quên đi. Trần Thị đột nhiên mở miệng, nàng rõ ràng chuyện này chịu thủ hiếu cùng tiêu đại nha cho dù trong lòng lại khó qua. Nếu không mãn cũng không thể nói cái gì khả bọn họ này đó ngoại nhân không giống với. Đối Trương Thúy Hoa nói tiếp Lý Công Tử, người không phải nói vu hãm nhân nhẹ nhất cũng muốn làm một năm đại lao sao. Này triệu tiêu thị vu hãm ta thướng công cùng cha chồng, nhất định không thể liền như vậy tha nàng. Trương Thúy Hoa nói được là đúng lý hợp tình tuyệt không cảm thấy ngượng ngùng, nhưng thật ra tiêu đại quý cùng thiếu đại trụ hắn cha nét mặt già nua có chút đỏ lên, một nửa là xấu hổ, một nửa là khí. Các ngươi, triệu tiêu thì cũng có chút há hốc mồm, nàng lại lợi hại cũng chính là tại hạnh hoa thôn này một mẫu ba phần, đại lao đối nàng mà nói đó là cực kỳ khủng bố, địa ngục loại tồn tại theo sau nhìn vẻ mặt đờ đẫn triệu thủ hiếu, còn có cả mặt trào phúng tiêu đại nha, trên mặt rốt cục xuất hiện khủng hoảng thần sắc. Đại quy thúc tiếu đại thúc chuyện này là ta nương làm được không đúng ta đại nàng hướng các ngươi xin lỗi. Nàng dù sao lớn tuổi, đầu óc có chút mất linh sống Mời các ngươi tha thứ nàng lúc này đây đi Đại lao nơi đó, mẹ ta nếu là đi có thể hay không còn sống đi ra Vẫn là hai nói, liền mời các ngươi dơ cao đánh khẽ đi Triệu thủ hiếu kiên trì đi ra Lúc này trong lòng cũng là hận cực kỳ nương ngu xuẩn Chính là, hắn thân là lão đại Thế nào cũng phải đi ra cầu tình mới là ta đại cháu trai chúng ta này khả chịu không nổi Chú thị mở miệng rất là không hờn giận Mẹ người lớn tuổi ta nếu là nhớ không lầm, nàng còn so với ta thiểu mấy tuổi đi, này sau khẩu xem thường, liền hướng ta chủ nhà trên người hắt nước bẩn, thế nào triệu huynh đệ, chớ không phải là người cũng muốn thử xem. Rứt lời ánh mắt tại triệu ra mặt khác ba cái con dâu trên người đào quanh, đỏ ý thức thật sự là lại hiểu không qua tại nông thôn trong cũng không phải không có phát sinh qua cha chồng cùng nàng dâu trong đó thật không minh bạch đào bụi sự kiện. Đó rõ ràng, lõa lổ ánh mắt, làm cho triệu ra ba cái con dâu khó xử được không được chính là da mặt luôn luôn dày triệu chu thị đều có chút banh không được. Người lời này là có ý thứ gì? Có ý thứ gì? Ta chính là tò mò, vì sao sinh sôi muội tử sẽ có ý nghĩ như vậy? Này người bình thường bình thường cũng không hội nghĩ như vậy, chẳng lẽ là nàng gặp hơn, cho nên mới có thể đem tất cả mọi người tưởng thành như vậy. Chú thị tính tình là thẳng, khả miệng cũng là độc thật sự, mà rõ ràng, lúc này đây tiêu đại quý cũng không có thường thường lui tới như vậy ngăn cản. Triệu vương thị cùng triệu hà thị đều cúi đầu, các nàng hôm nay nhưng là mất mặt về nhà, làm sao còn có dũng khí đem mặt nâng lên đến. Đại phu hiện tại ngươi có thể nói nói ngươi là sao lại thế này? Dựa vào cái gì liền một mực chắc chắn triệu huynh đệ không thể đủ sinh dục. Ngươi thật là đại phu sao? Lý Thanh Ninh câu hỏi như trước là thẳng nhiên, lại làm cho đó trung niên đại phu tâm càng đấu càng thêm lợi hại, tại ngô thiên một cái căm thức hạ, hai chân như nhũn ra quỳ gối trên đất. Hồi công tử trong lời nói, hôm kia này phụ nhân tìm được ta, nói cho ta biết, nàng nàng dâu hoài người khác giã loại, cho ta 100 lượng bạc, cho ta bồi nàng diễn này vừa ra diễn, cần phải làm cho nàng con dâu thân bại danh liệt. Ha ha, nương, một lượng bạc nương, người thật đúng là hào phóng. Triệu thủ hiếu đột nhiên mở miệng nói, này bạc chỉ sợ là ta săn thú thời điểm giao cho ngươi, ngươi tồn xuống dưới đi. 100 lượng a ngươi cũng bỏ được cũng không biết trong nhà nhân muốn ăn bao nhiêu oa bánh ngô mới có thể đủ tiết kiệm đến, liền vì hãm hại tiểu yêu, ngươi cũng thật đi, ngươi chỉ sợ là lần đầu tiên tại ta trên người hoa lớn như vậy bạc, ngươi sẽ không hiểu ý đau không? Hắn cũng không biết nên nói như thế nào nàng cái này nương. Sớm biết rằng này nương không có làm chính mình là nghi thực thậm chí hận chính mình, khả không nghĩ tới hận đến ước gì chính mình cửa nát nhà tan bộ, như vậy, một khi đã như vậy, vì chính hắn một ra về sau những người này vẫn là không đến hướng hảo. Triệu gia nhân làm sao không phải ngạc nhiên nhìn triệu tiêu thị, tại ở riêng thời điểm, bọn họ chỉ biết nương hội lưu lại tiền riêng, khả bọn họ phân được đã muốn xem như không ít cũng không tưởng tưởng, nương trong tay còn có nhiều như vậy, có thể sử dụng 100 lượng hãm hại triệu lão 2, đó thuyết minh cái gì, thuyết minh nương trong tay còn lại khẳng định không chỉ 100 lượng. Tốt lắm, triệu huynh đệ, việc đã đến nước này, nói này đó lại có ích lợi gì, sớm đi thấy rõ ràng những người này, đối với người, đối tiểu thư cũng đều là mới có lợi. Đây là ngô thiên cũng không biết nên khuyên như thế nào an ủi triệu thủ hiếu, chỉ phải khô cằn đến đây như vậy một câu, theo sau nhìn hai người. Đi thôi, đi đâu, triệu tiêu thì có chút há hốc mồm nhìn ngô thiên, lăng lăng hỏi. Đương nhiên là huyện nhà yên tâm, nơi đó hoa bánh ngô vẫn là có ăn. Ngô thiên cười nói, hắn không cười hoàn hảo, cười liền có vẻ phá lệ dữ tợn. Còn có ngươi, là ta động thủ, còn là ngươi chính mình theo ta đi, dứt lời, một bên lý thử không biết từ nơi này truyền thượng dây thừng. Trung niên nhân thở dài, trong lòng hô to không hay ho, vì một trăm lượng cái này năm muốn tại đại lao trong qua, trừ bỏ vẻ mặt có chút suy suốt ở ngoài, nhưng thật ra không tai hại sợ đến triệu tiêu thị như vậy bộ. Không đi ta không đi. Triệu tiêu thị trong đầu tận tình tưởng tượng thấy đại lao tình huống, vô biên vô hạn hác ám, rất nhiều giết người không chớp mắt ma đầu theo cửa lao khe hở trong vươn bẩn này này tay, bốn phía tất cả đều là con chuột con rán, mang theo ghê tờm hương vị, chính mình tay chân bị thiết dây xích buộc chặt trước mặt là nha sai một đám đường ra đáng sợ tươi cười, có cầm trong tay doi, có cầm thiếu được hồng hồng bàn ủi, phóng ở trong nước, tư tư rung động, càng là đi xuống tường, nàng cả người càng đấu càng là lợi hại, đột nhiên một tiếng thết chói tai. Ta không cần đi đại lao ta không đi. Theo sau hai chân run lên, một cỗ rối loạn vị tại đại đường chung tràn ngập mở ra. Những người khác đổi lại hoàn hảo, Lý Thanh Ninh cùng tiêu dao đồng thời nhú mày. Hiển nhiên, này hai người đều cũng có đam mỹ sạch sẽ. Một cái trong tay phe phầy cây quạt tần suất không ngừng nhanh hơn. Một cái nôn một tiếng che miệng chạy đi ra ngoài. Triệu thủ hiếu trong lòng khổ sở áp lực còn có phẫn nộ đợi chút các loại phức tạp cảm xúc đều bị tiêu dao lưu loát chạy ra đi động tác sợ tới mức biến mất vô tung Tiểu yêu chậm một chút cẩn thận thân mình, dứt lời, mọi người hoàn hồn, đại đường trong đã muốn đã không có hai người thân ảnh, nghĩ triệu thủ hiếu cùng tiêu dao nói rõ triệu gia nhân trợn tròn mắt thế nào tại đây ngấu chốt ly khai, đó nương muốn làm sao bây giờ. Lý Thanh Ninh cùng ngô thiên nhưng thật ra thở dài nhẹ nhõm một hơi, vô luận tiêu dao là thật bị ghê tởm đến vẫn là thế nào, phía sau triệu thủ hiếu không ở chàng là tốt nhất kết quả. Mang đi đi, Lý Thanh Ninh thản nhiên một câu. Làm cho bởi vì quá mức sợ hãi mà tiểu tiện không khống chế triệu tiêu thị theo xấu hổ khó xử chung hoàn hồn Này ba chữ đối với nàng mà nói không thể nghi ngờ chính là ác mộng Lúc này nàng thật là hối hận vì sao không có nghe đại ca cùng nhị ca trong lời nói Nếu là chính mình chịu trụ tính tình chờ đại ca cùng nhị ca nghĩ ra biện pháp lại thu thập triệu thủ hiếu Hôm nay chính mình cũng sẽ không lo lắng hãi hùng Lại càng không sẽ bị quan đến đại lao lý đi Mà là hẳn là ở nhà mang theo tôn tử ăn lão tam hiếu kính đi lên phì phì chư thịt Ngô Thiên vừa lên trước triệu tiêu thị liền mạnh sau này lui. Ta không đi, Lý Công Tử ta biết sai lầm rồi, cầu ngươi buông tha ta lần này đi. Lúc này đây, mặt mũi tùy hứng, bướng bình cái gì tất cả đều biến mất không thấy, cũng không quản ẩm ướt quần quỳ trên mặt đất bắt đầu dập đầu. Nương, triệu gia nhân ngồi không yên. Lý Công Tử, mẹ ta là thật biết sai lầm rồi, ngươi hãy bỏ qua hắn lần này đi. Triệu chi nghĩa tiến lên, mở miệng nói. Ta vừa mới đã muốn đã cho nàng một lần cơ hội, đáng tiếc nàng không có thể nắm chắc trụ, Ngô thiên còn thất thần làm cái gì, mang đi. Lý Thanh Ninh ôn hòa mặt lại hoàn toàn không giống bọn họ trong tưởng tượng tốt như vậy nói chuyện. Lý Công Tử ta van cầu ngươi phi, thả mẹ ta đi, nàng kinh không nổi đại lao trong ép buộc, chỉ cần ngươi nguyện ý thả mẹ ta, ta nguyện ý làm châu làm ngựa báo đáp của ngươi ân tình. Triệu Tư tuổi cũng đi theo nhảy ra, quỳ gối Lý Thanh Ninh trước mặt, khóc nói, nói được cái kia tình chân ý thiết, lại nhìn quỳ trên mặt đất hoàn toàn không có vừa mới kiêu ngạo bộ dáng Triệu Tiêu thị, vẻ mặt trắng bệch cả người càng đấu cùng run rẩy như, mặc dù là như trước tức giận tiêu đại quý cùng thiếu đại trụ bọn họ hai gia nhân, đều có chút không đành lòng. Làm Châu làm ngựa, Lục cô nương, ngươi xứng sao? Lý Thanh Ninh thản nhiên tươi cười thoạt nhìn rất là tao nhã sang quý, nhưng là nhổ ra trong lời nói, lại làm cho mọi người tâm đều là dùng mình. Muốn ta thả triệu tiêu thì cũng không phải không có khả năng tục ngữ nói, phụ nợ từ còn tại mẫu thân nơi này cũng nói được đi qua, đại chú luôn luôn này đây hiếu trị thiên hạ triệu tiêu thị đã phạm vào tội, lại không thể có thể không gặp trừng phạt đương nhiên, nếu là của nàng tử nữ nguyện ý đại lao, nàng nhưng thật ra có thể miễn đi lao ngục tai ương, năm cô nương, người nguyện ý sao? Lý Thanh Ninh trong lời nói làm cho triệu tiêu thị sợ hãi được mau không tiêu cự hai mắt xuất hiện một tia ánh sáng, nàng có năm cái nữ nhân, một đám đều là hiếu thuận, như vậy chính mình sẽ không dùng tiếng đại lao. Triệu tiêu thị cùng mọi người thần sắc bị Lý Thanh Ninh xem tại trong mắt đã không có triệu thủ hiếu ở đây, hắn tận tình phát huy, này ra diễn quả nhiên là phấn khích người này tính ích kỳ tại triệu gia cả nhà nhân thượng là biểu hiện được vô cùng nhuẩn nguyễn, làm cho Lý Thanh Ninh rất là thụ giáo tại về sau rất dài một đoạn thời gian, làm hắn đụng tới người khác khiếp sợ chuyện tình đều như trước có thể bảo trì mặt không đổi sắc. Vừa mới còn khóc được một phó cho dù ta chết cũng không cần làm cho nương tiến đại lao triệu tư tuệ, lập tức liền ngây ngẩn cả người. Nàng một cái cô nương ra, nếu là tiếng như vậy địa phương, trở ra, đó cả đời đều bị bị hủy, vì thế, nước nở hai tiếng sau, đem ánh mắt phóng tới ba vị huynh trưởng trên người, đại ca sinh cường lực tráng, đi vào ngốc một năm hẳn là không có việc gì đi. Không được tướng công là chúng ta ra trụ cột, không thể bỏ xuống cha cùng hai cái hài từ mặc kệ, triệu chu thị làm sao không rõ triệu tư tuệ trong mắt y tứ, biến sắc lập tức kêu lên. Tướng công, ngươi không thể đi, ngươi nếu đi ta liền mang theo hai cái hài tử đi theo ngươi cùng đi, gặp triệu thủ hiếu có chút buông lòng nói tiếp ngươi không nghĩ tưởng tiểu văn cùng tiểu võ nếu là có một tiếng nhà giam cha, bọn họ cả đời còn có suất đầu ngày sao. Triệu Chu thị nói được cũng không khoa trương ít nhất tại hạnh hoa thôn chỗ này, tiến huyện nhà đại lao cho dù là một ngày trở ra cả đời đều sẽ đả thương phá hư người có tên đầu. Đó là vĩnh viễn đều phải kém một bậc tình huống tuyệt so với triệu thủ hiếu cùng tiêu đại nha từng tại thôn trong tình cảnh muốn khổ sở nhiều lắm Vừa tưởng đến hai cái như từ triệu thủ chung vốn định khiêng xuống dưới tâm lập tức liền suy sụp quay đầu đi Không có đi xem triệu tư thuệ cùng triệu tiêu thị mang theo hy vọng mặt Đại tiểu nói được là nhà chúng ta tiểu khoái lạc thông minh đáng yêu ta cũng không thể làm cho hắn cả đời đều kém một bậc năm không nổi đầu làm người Triệu vương thị cười nói, nàng biết nhà mình tướng công sẽ không đi, một là vì hắn là lão tam thế nào cũng không tới phiên hắn, hay là tướng công chỉ sợ cố kỵ đến chính mình cảm thụ, dù sao hôm nay việc này, nương làm được hơi quá đáng, nếu là phát sinh tại chính mình trên người, nàng có hay không tiêu đại nha như vậy cứng rắn hậu trường, nói không chừng bọn họ vợ chồng trong đó cảm tình đều bị châm ngòi có khoảng cách. Yên tâm. Triệu chi thiết vỗ sợ triệu vương thị tay, xem cũng không thấy hai người, nương hơi quá đáng, cho chút giáo huấn cũng là tốt, trên đời này có thể quản được của nàng chỉ sợ cũng chỉ có quan lão ra. Triệu chi nghĩa vừa mới còn tại cầu tình, phía sau, không bằng triệu hà thì nói chuyện, nhân liền lùi về đi cúi đầu cố gắng giảm bớt chính mình tồn tại cảm chê cười, hắn nếu tiến đại lao tú tài khẳng định là đã không có, đó làm sao có thể. Nhà chúng ta hai cái hài từ bây giờ còn nhỏ, ta một người khẳng định chiếu cô bất quá đến tướng không còn muốn tại học đường dạy học cho nên Triệu Hà Thị nên lời nói vẫn là muốn nói rõ Đại tàu tam tàu cho tới nay nương đối ngũ muội cùng sáu muội là tốt nhất hơn nữa ngũ muội sáu muội ở nhà lại không sự tình gì Vô khiên vô quải ta nghĩ hai người là tối chọn người thích hợp Cho dù phía trước có điều cảm thấy, nhìn ba cái nghi tử như vậy nhất nhất thôi cười ra triệu đức tâm lạnh lẽo thật sự, đổi lại không phải nói hắn có bao nhiêu yêu triệu tiêu thị, có bao nhiêu đau lòng, mà là triệu tiêu thị hôm nay chính là chính mình ngày mai, hắn muốn làm sao bây giờ? Nhắm mắt lại, hai vị khuê nữ trong lời nói hắn đã muốn không nghĩ đi nghe xong tự hồ nghe không thấy trong lòng còn có thể tồn tại như vậy nhất điểm hy vọng. Dựa vào cái gì? Tứ Tẩu, ngươi cũng thật nghĩ ra, chúng ta thì muội một cái cô nương ra, tiến đại lao trở ra, còn có thể gả phải đi ra ngoài sao? Đến lúc đó tay Tứ Tẩu, ngươi nuôi ta nhóm cả đời sao? Triệu Tư Hiền thanh âm tuyệt không so với Triệu Chu Thị Tiểu, như là hoàn toàn không có trông thấy những người khác ánh mắt nhảy ra chỉ vào Triệu Hà Thị liền mở miệng nói. ha ha ngũ muội liền ngươi lần trước chuyện đó, ngươi đời này còn gả phải đi ra ngoài sao? Triệu Hà thì lạnh lùng cười, khinh bỉ nhìn Triệu Tư Hiền, thật đúng làm nàng là cái cái gì ngoạn ý. Cũng không ra đi xem, người Triệu Tư Hiền nay thanh danh đã muốn thối thành cái dạng gì. Dì hoa, người lặp lại lần nữa ta xé nhão của người miệng. Đó chuyện là triệu tư hiền trong lòng một căn xuyên, nàng thế nào cũng thật không ngờ, tứ tẩu hội trước mặt nhiều người như vậy mặt nói ra, cáo xấu hổ dưới, trực tiếp kêu ra triệu hà thị tên, theo sau, nhân đã muốn bổ nhào vào triệu hà thị trên người, rất nhanh hai người liền xoay đánh thành một đoàn, nữ nhân đánh nhau, đơn giản chính là cắn xé thua tóc, khả đó kịch liệt trình độ cũng không thua gì nam tử, nhìn xem những người khác đều trợn tròn mắt bao gồm Lý Thanh Ninh. Tứ tẩu, ngũ thì các ngươi không cần đánh. Triệu tư tuệ khóc hồ, đó cúi đầu thanh âm, phòng trừng cũng cũng chỉ có chính nàng nghe thấy, không còn có cách nàng không xa triệu tiêu thị đem lời này nghe được giành mạch vốn bởi vì người thân trong lời nói, một chút mất đi hy vọng mất đi lực lượng nàng, đột nhiên có đến triệu tư tuệ trước mặt gắt gao cầm lấy triệu tư tuệ bả vai, trong mắt lóe trói mắt quang mang. Tiểu muội ngươi cũng biết nương hiểu rõ nhất ngươi, nay nương gặp nạn, ngươi không thể khoanh tay đứng nhìn không quan tâm có phải hay không a Nương, ngươi làm cái gì? Nhanh chút buông tay, ngươi làm đau ta có cái gì nói hảo hảo nói Triệu tư tuệ nước mắt lập tức liền biểu đi ra Không nghĩ tới sự tình hội phát triển đến nước này Dương mắt nhìn ngồi ở ghế trên lý thanh ninh Đột nhiên nhớ tới thượng một lần lúc rời đi nàng sờ lời nói Nguyên lai like chính mình về điểm cẩn thận suy tư Hắn thật sự đều hiểu được sớm biết rằng vừa mới liền không nên đi ra Cái này hẳn là hết hy vọng đi Hảo, hảo chúng ta hảo hảo nói Tiểu muội ngươi sẽ không bỏ xuống nương mà kệ đi Triệu tiêu thị thật cẩn thận hỏi Triệu tư tuệ, Triệu đức nhìn như vậy cảnh tưởng, toàn bộ mặt đều xanh mét một mảnh, chính mình nàng dâu, chính mình như thử nữ nhi, một đám thế nào đều biến thành như vậy, hiện tại hắn tin, này thật là báo ứng, ánh mắt có chút tự do cùng mờ mịt, nếu là sớm sẽ có hôm nay, năm đó hắn nhất định sẽ không làm hạ như vậy chuyện tình. Tốt lắm, chính ngươi làm hạ chuyện tình, chính ngươi gánh vác. Triệu Đức gầm lên giận giữ triệu gia nhân lập tức liền im lặng xuống dưới, hôm nay hắn này mặt xem như mất hết, không cần xem đối diện tiêu gia đó đó một đám người, khẳng định ở trong lòng cười nhạo hắn, trong lòng khổ được dị thường lợi hại. Tốt lão nhân ta chỉ biết ngươi không có ấn hảo tâm. Triệu tiêu thị thét chói tay, phẫn nộ chỉ vào triệu Đức theo sau, đúng lý hợp tình nói, ngũ muội tiểu muội các người ai vì nương đam hạ hôm nay việc này của ta vốn riêng liền toàn lưu cho nàng làm đồ cưới. Điều đại quý cùng tiếu đại trụ lại há hốc mồm, nguyên lai trừ bỏ triệu thủ hiếu ở ngoài triệu gia nhân ngày thường trong là như vậy ở chung, không khỏi làm cho bọn họ nghĩ đến một câu tai vạ đến nơi tự phi, bọn họ một đám đều là cốt nhục tương liên thân nhân, nay nhìn, đồng tình, không đành lòng sớm đã chạy đến một bên, những người này thuần túy chính là xứng đáng. Triệu tư tuổi cùng triệu tư hiền hai người cũng là ai cũng không mở miệng, nương đồ cưới làm mê người, khả điều kiện tiên quyết là các nàng nếu có thể đủ gà phải đi ra ngoài. Nói sau tiến đại lao có thể hay không còn sống đi ra đều là hai việc khác nhau các nàng có như vậy ngốc sao Nhìn chầm mặc hai cái nữ nhi tự tin triệu tiêu thị lập tức liền tâm lạnh lại nhìn chính mình thương yêu nhất tiểu nhi tử Hắn vẫn cúi đầu chính là không xem chính mình triệu tiêu thị lúc này đây là thật thực thương tâm triệu chi nghĩ chỉ sợ vĩnh viễn đều không rõ Mặc dù là hắn muốn đi triệu tiêu thị cũng luyến tiếc chính là không nghĩ tới nàng cũng sẽ có lạc cho tới hôm nay như vậy bộ một ngày Đột nhiên triệu tiêu thị đau lòng theo sau cứng rắn lúc này nàng đặc biệt tưởng niệm tiêu đại sinh cùng tiêu nhị sinh Nhìn triệu gia nhóm người này nhân ánh mắt một mảnh lạnh như băng Tốt lắm Ngô Thiên đã ai cũng không muốn như vậy đã đem triệu tiêu thị mang đi đi Lý Thanh Ninh mở miệng nói Dù là chuẩn bị sẵn sàng triệu tiêu thị như trước không khỏi cả người cứng đờ, bất quá, lãnh cưng rắn âm trầm mặt lúc này nhưng không có nói cái gì nữa, gắt gao cắn chính mình môi dưới, hai chân phát xuân tùy ý ngô thiên trói của nàng hai tay, mang theo rời đi. Đại đường nội một mảnh im lặng, chư vị còn có việc, triệu gia này nhóm người, Lý Thanh Ninh là một câu cũng không muốn nói, nhìn như vậy vừa ra diễn, hắn nhưng thật ra không có bao nhiêu đại hưng phấn cảm ngược lại cảm khái rất nhiều. Bản thiếu da mau chân đến xem của ta muội muội Nói xong cũng không quản mọi người thế nào phản ứng, dẫn đầu đi rồi đi ra ngoài. tiêu dao lại không phải cố ý muốn chi khai triệu thủ hiếu, đó cổ hương vị, làm cho của nàng vị bốc lên thật sự là lợi hại. Chạy đến toilet, vừa mới ngồi sồm xuống, liền phun ra cái kia hôn thiên ám địa, như là muốn đem ngày hôm qua cơm chiều đều nhổ ra bình thường. Tiểu yêu, người không sao chứ. Triệu thủ hiếu vỗ tiêu dao tay lưng, lo lắng nhìn nàng. Ngươi thế nào đến đây? Tiêu dao sửng suốt một chút kiệt lực ngừng lại một lần nữa nhổ ra dục vọng. Nhanh chút đi ra ngoài, nơi này thực thối. Ha ha, không thối. Triệu thủ hiếu cũng đi theo ngồi xổm xuống. Ta nghĩ ở trong này cùng ngươi, không nghĩ đi vào, muốn hay không ta đi cho ngươi đổi lại chén nước. Triệu thủ hiếu rứt lời tiêu dao liền đi theo phun ra cái kia sức mạnh, làm cho triệu thủ hiếu mày đều mặt nhăn được càng nhanh. Đợi cho tiêu dao có thể nói chuyện khi trực tiếp đá cho đối phương một cái xem thường Người đem nước đoan đến nhà vệ sinh trong đến, cho ta tại nhà vệ sinh trong uống nước tướng công Người chẳng lẽ không biết nói nhà vệ sinh là làm gì dùng là sao Nôn, nói xong, mùi đầu bắt đầu phun lên Triệu thủ hiếu có chút đau lòng, càng có chút buồn cười Này đều khi nào thì, người còn như vậy chú ý Này cũng quá chú ý, không có việc gì ta phun phun thì tốt rồi Tiêu giao chính là không nghĩ tới, nàng này vừa phun, lại đứng lên thời điểm, hai chân đều có chút như nhũn ra. Không được người nhanh chút nâng ta đi ra ngoài, cho ta đổi lại chén nước ta muốn xấu khẩu, miệng này hương vị ta chịu không nổi. Chịu thủ hiếu không nói thêm nữa, giúp đỡ tiêu dao ra nhà vệ sinh, có tại phòng bếp cấp nàng ngã nước ấm, đợi tiêu dao đem chính mình đánh để ý nhẹ nhàng khoan khoái sau, bụng có thầm thì kêu lên. Ta đói bụng, lời này tiêu giao nhưng thật ra nói được đúng lý hợp tình. Nhìn sắc trời cũng nhanh đến cơm chưa thời gian, có thể tưởng tượng lý đại ca đều đến đây, lại bận dù sao cũng phải ăn cơm chưa lại đi đi Người ở trong này ngồi, đầu tiên ta cho người đi chỗ đó điểm điểm tâm, lót lót ta đi xem sự tình giải quyết không Đợi sự tình một xong xuôi, ta liền làm cơm à Nói xong, nghĩ bởi vì nương trên người hương vị tiểu yêu mới phun được như vậy lợi hại liền đem tiêu giao an trí tại tại phòng bếp ngồi, mới ra sân, liền trông thấy Ngô Đại ca mang theo Triệu Tiêu thị cùng đó đại phu đi ra, đó trói dây thùng giống như cùng nhà hắn trong viện hong quần áo có vài phần tương tự. Triệu Thủ Hiếu thản nhiên nhìn thoáng qua, nhưng không có nhiều lời, hắn không biết Triệu Tiêu thị tại đại đường trong đã trải qua cái gì, có thể tưởng tượng Triệu Tiêu thị việc làm, đối phương mặc dù là của hắn nương, hắn cũng không thể tha thứ, nhếch môi tiến lên, không nhìn tới Triệu Tiêu thị kỳ vọng ánh mắt. Ngô Đại ca, ngươi này muốn đi sao? Ta một hồi liền làm cơm chưa? Hà hà ta sẽ không ở trong này ăn, về sau còn có rất nhiều cơ hội. Đúng rồi, nhà ngươi nghiêu xe ta nghĩ trưng dụng. Ngô Thiên cười đến rất là cười mở, hắn có thể cưỡi mã chính là này đại mùa đông. Đem hai cái tuổi không nhỏ nhân thắc ở phía sau, phòng trừng không đến thị trấn bọn họ chính là chết người. Lỗi nặng năm cũng điểm xấu, nói sau công tử nói thẳng muốn cho bọn hắn một ít giáo huấn cho nên hắn không thể làm như vậy. Khả nếu là làm công tử xe ngựa cũng quá đề cao bọn họ. Đang có chút phát sầu Ngô thiên Vừa nhìn thấy triệu thủ hiếu Đã nghĩ đến nhà hắn nghiêu xe Tốt Ngô đại ca nhớ rõ Có rảnh sẽ A Triệu thủ hiếu tất nhiên là không có ý kiến Cấp tiêu giao đưa điểm tâm sau Phải đi bộ ngưu xe Ngô thiên xuất môn thời điểm Lại nhất điểm cũng không có che Lấp bắt triệu tiêu thị cùng đó trung niên chuyện thực Nhìn vây xem nhân liếu diếu tiềm ồn ào Một cái sát khí 10 phần ánh mắt đi qua Bốn phía lập tức liền im lặng Nhưng mà sự tình luôn có ngoại lệ Tiểu, mũi, tiểu mũi. Tiểu đại sinh cùng tiêu nhị sinh thân thiết kêu tiếng vang lên, triệu tiêu thị nhìn hai người trong mắt vội vàng lo lắng như vậy rõ ràng, đối với bọn họ lắc lắc đầu, không biết là bị triệu gia nhân đã kích quá nặng, vẫn là đột nhiên nhớ tới mấy năm nay hai vị ca ca đối của nàng hảo triệu tiêu thị khó được hy vọng hai vị huynh trưởng không cần bị liên lụy tiến vào. Tiểu muội người yên tâm, đại ca nhất định hội nghĩ biện pháp. Tiểu đại sinh có chút kỳ quái nhìn tinh thần không thế nào tốt triệu tiêu thị, xông lên đi cũng không quản dọa người ngô thiên, nắm tay nàng. Tiểu nguội, không có việc gì, có đại ca tại, nhất định sẽ làm ngươi tấn mau ra đây. Đại ca, triệu thiêu thị mắt hơi hơi có chút đỏ lên, ở phía sau, cũng chỉ có đại ca cùng nhị ca chân chính quan tâm chính mình, trừ bỏ không được địa điểm đầu lắc đầu của nàng ủy khuất khổ sở, còn có cảm kích đều đổ ở tại cổ họng mắt một chữ cũng nói không nên lời. Không có việc gì ta và ngươi nhị ca hội nghĩ biện pháp. Tiêu đại sinh vỗ sợ của nàng bả vai, ân. Triệu tiêu thị gật đầu, đối với không biết đại lao trong lòng nàng đó không bờ bến sợ hãi cũng không có tán đi tiêu đại sinh bàn tay to cũng chỉ có thể đủ làm cho nàng tạm thời an tâm. Đại ca người có thể hay không đi giúp ta van cầu triệu thủ hiếu, hoặc là tiêu đại nha, lần này ta thật sự biết sai lầm rồi, về sao ta không bao giờ nữa hội như vậy thật sự. Tiêu đại sinh lué lué thần, người thật sự có thể buông. Nhiều như vậy năm chấp niệm, hắn không biết là tiểu muội thật sự có thể nói buông để lại hạ Nay hội nói như vậy, chỉ sợ cũng chỉ là vì sợ hãi mà thôi Đương nhiên, triệu tiêu thì không chút suy nghĩ liền gật đầu Yên tâm, chúng ta hội Tiêu đại sinh gật đầu Đại ca ta không nghĩ đi chỗ đó cái địa phương ta sợ ta đi vào Sẽ thấy cũng sống không được ta không muốn chết a Đại ca người có thể hay không hiện tại phải đi cầu triệu thủ hiếu Còn có tiêu đại nha Chính là triệu tiêu thị không nghĩ tới nàng những lời này lạc, vừa mới còn cam triệu tiêu đại sinh hành vi Ngô thiên lập tức trên tay dây thừng một xả nếu không phải tiêu đại sinh động tác mau đem triệu tiêu thị đỡ lấy, lúc này nàng đã muốn té trên mặt đất. Lên xe cần phải đi, đại ca. Triệu tiêu thị gắt gao cầm lấy tiêu đại sinh tay, không nghĩ buông ra tự hồ như vậy là có thể không bị mang đi một chuyển khả ngô trời à trong sẽ làm nàng thực hiện được tại hắn trong mắt triệu tiêu thị hiện tại nhưng là một cái tội phạm cho nên một tay kia roi hào không thể chém ra đánh vào triệu tiêu thị tay trên lưng. À, cho tới bây giờ không thế nào chịu qua khổ chịu tiêu thị hét lên một tiếng, tay không tự chủ được buông lỏng ra, ngô thiên tâm cũng không có như vậy nhân từ trực tiếp dùng sức kéo, sợ thương triệu tiêu thị chỉ phải một bên khóc kêu chính mình đại ca, một bên hai chân phát run trên đất như xe, đợi cho nghiêu xe biến mất tại mọi người tầm mắt khi, này người xem náo nhiệt lại bắt đầu chỉ trò đến. Nhìn cái gì, nhàn được không có việc gì, liền chạy trở về ra đi. Tiêu nhị sinh tâm tình rất là không tốt đối với này đó lão gương mặt quát thôn trong tối lắm mồm mọi người ở trong này. Tiêu nhị sinh dù sao còn là có chút uy nghiêm, mọi người lập tức giải tán còn mặt sau có thể hay không có lời đồn đại, ai trong lòng không rõ ràng lắm. Đại ca thật sự muốn đi cầu chịu lão hay sao? Tiêu nhị sinh có chút không rõ. Sự tình làm sao có thể nháo đến như vậy nghiêm trọng bộ. Hư, tiêu đại sinh hư lạnh một tiếng. Nghe nói Triệu gia nhân là cùng nhau đi vào, nhưng là Nhị đệ, ngươi nhìn một cái, này Triệu gia người đâu? Mặc dù trong lòng đã sớm rõ ràng, cũng thật chính phát sinh thời điểm, Tiêu đại sinh vẫn là rất tức giận. Tiêu Nhị sinh muốn nói gì, đây là tại nhà chính trong nhân một đám đều đi ra, Tiếu đại trụ cùng Tiêu đại quý hai gia nhân trông thấy này hai huynh đệ, tiếp đón cũng chưa đánh, hắc nghiêm mặt liền ly khai, hai người cảm thấy cảm thấy không tốt tiểu muội sẽ không thật sự muốn từ này hai nhà chung tìm ra gian phu đi. Theo sau nhìn triệu gia nhân, hai người nhìn xuống lừa giận hỏi tình huống, phía sau triệu gia nhân tài phản ứng lại đây, nhất trí đem Lý Thanh Ninh cái gọi là thay mẫu chịu tội đó một đoạn xóa, đem phía trước chuyện tình nhưng thật ra nói được nhất thanh nhị sở. Cậu cả cậu, nhị cứu cậu, các ngươi nhất định phải nghĩ biện pháp cứu cứu nương A, đó đại lao làm sao là người đãi địa phương, ta sợ thời gian một lâu, nương hội không chịu nổi. Chúng ta biết các ngươi cũng nhiều thường nghĩ biện pháp đi, nhị đệ theo ta đi. Nhìn triệu tư tuệ khóc suốt mất bộ dáng, giống nhau nhà nàng tiểu muội đã muốn làm sao vậy như trong lòng lại chán ghét được không được hiểu biết tình huống sau, cũng không nói nhiều, lôi kéo tiêu nhị sinh xoay người liền đi. Nhưng mà ai cũng không thể tưởng được, trừ bỏ triệu thủ hiếu ra môn triệu gia nhân, trừ bỏ triệu chi tiết cùng triệu vương tị nghĩ thác cấp hàng xóm như từ sớm rời đi, những người khác trong lòng đều có tính. Đại tẩu nương này tiền riêng, người cũng không muốn lộn xộn cho dù nương có tốt xấu, cũng phải trước mặt mọi người mặt lấy ra nữa. Triệu Hà thị sở dĩ hội nói như vậy, cũng là tường khơi màu ở tại lão trong nhà tứ phương nhân lẫn nhau cảnh giác, bọn họ đã muốn truyền ra nhà cũ, muốn đi siêu tầm triệu tiêu thị vốn riêng, thực rõ ràng là không quá khả năng. Bất quá nàng này một chiêu rõ ràng rất hữu dụng, vô luận là triệu ra hai tìm muội vẫn là triệu đức, không chỉ có dùng phòng bị mục nhìn không triệu chu thị, đồng dạng cũng dùng cảnh giác ánh mắt nhìn trăm trăm triệu thủ chung. Tư đệ muội nương không có việc gì, cùng với hiện tại đã nghĩ phân cách nương tiền riêng. Còn không bằng cẩn thận suy nghĩ thế nào cứu nương đi ra, chúng ta không quan tâm cái gì thanh danh khả tứ đệ không giống với, bởi vì nương chuyện này, chỉ sợ thôn trong nhân càng nhiều hội giống đại biểu ca cùng hai biểu đệ như vậy, tình nguyện dùng nhiều chút bạc đem đứa nhỏ đưa đến chấn, cũng không muốn bọn họ tại tứ đệ danh nghĩa học tập, đến lúc đó tứ đệ sinh kế đều đã thành vấn đề. Triệu thủ chung nói như vậy hoàn, mặt không chút thay đổi liếc liếc mắt một cái triệu đức cùng triệu tư hiền triệu tư tuệ cha và con gái ba người. Theo sau đối với triệu chu thì nói, chúng ta đi thôi. Triệu chi nghĩa bị triệu thủ chung trong lời nói nói được tâm tình càng thêm không tốt. Chuyện này tại hắn đứng ra thay nương cầu tình khi cũng đã nghĩ tới chính là kỳ thực này đều do nương. Như vậy rõ ràng đã bị vạch chân chuyện tình còn muốn làm hại chính mình không nói còn muốn liên lụy người khác. Lý đại ca, mẹ ta hắn. Giữa trưa cơm là triệu thủ hiếu làm ăn cơm xong, nhìn Lý thanh ninh đều nhanh phải đi. Triệu thủ hiếu do dự thật lâu sau, mới mở miệng hỏi, sẽ bị quan bao lâu? Yên tâm, đại lao trong không có người tưởng tượng như vậy đáng sợ Lý Thanh Ninh cười nói qua tháng giêng 15 ta sẽ đem nàng phóng xuất cho nên Người không cần lo lắng, nàng làm như vậy chuyện tình tổng nên chịu chút giáo huấn Cái này ta biết, nghe Lý Thanh Ninh như vậy vừa nói Chịu thủ hiếu liền yên lòng tháng giêng 15 đến bây giờ cũng liền hơn nửa tháng thời gian Đó hẳn là sẽ không có chuyện gì Điễn bước Lý Thanh Ninh chịu thủ hiếu dựa vào tiêu dao trầm mặc đợi hồi lâu Tiểu yêu, người nói về sau ta nếu là không cùng những người đó lui tới, người có thể hay không cảm thấy ta thực bất hiếu. Sẽ không, tiêu dao sừng sốt một chút, theo sau gật đầu nói, ta không phải là như vậy, đừng nhìn ta cùng cha ta còn có mẹ kế ở chung được cũng không tệ lắm. Kỳ thực này đều là ở mặt ngoài chuyện tình, ta cùng bọn họ hiện tại là nhất điểm cảm tình đều không có qua năm mới quá tiết tặng lễ, này đó đều là làm cho người khác xem, người không biết là ta cùng bọn họ như vậy ở chung là tốt nhất sao. Triệu thủ hiếu gật đầu. Nhưng là tiếu đại thuốc còn có ngươi mẹ kế cũng sẽ không giống bọn họ như vậy Chủ động hại ngươi a Ngươi thế nào chỉ biết không có Tiêu giao cười tùm tìm nói Có Nga chỉ là của ta mệnh khá lớn Nếu không ngươi hiện tại liền nhìn không tới ta tướng công Bọn họ sơ dĩ hiện tại không dám đánh ta chú ý Là bởi vì bọn họ hiện tại nơi ở phòng ở là của ta ruộng nước có 10 mẫu khí ước đã ở tay của ta thượng Ngươi hiểu được của ta ý tứ sao Triệu thù hiếu lại gật đầu Là ta ngốc hiện tại ngẫm lại Lúc trước nếu không phải nghĩ, bọn họ tổng là của ta thân nhân, dù sao ta có rất nhiều khí lực, có thể nhiều làm điểm, nhiều tránh điểm, liền nhiều cố gắng một ít, thế nào cũng không nghĩ tới, bọn họ thế nhưng hội dùng ta cho bọn hắn tiền, trái lại hại ta, về sau ta cũng không hội lại làm cho bọn họ chính là ở mặt ngoài quan hệ cũng không tưởng duy trì, ngươi nói được không? Đi, chỉ cần nhà của ta tướng công vui vẻ, ngươi tưởng thế nào liền thế nào? Tiêu giao cười tùm tìm nói. Như vậy thân nhân, không cần cũng tốt chờ con của chúng ta xuất thế Chúng ta này người một nhà cho dù là viên mãn Đến lúc đó tướng công người khả được nhiều hơn cố gắng Ta sẽ, triệu thủ hiếu gật đầu Nhưng là tiểu yêu người nói cái gì viên mãn Chẳng lẽ người tính chỉ còn một cái đứa nhỏ sao Ta nghĩ muốn sinh thật nhiều đứa nhỏ Ha ha thật nhiều là bao nhiêu Tiểu giao nhíu mày triệu thủ hiếu không chút để ý nói xong Hắn phát hiện chỉ cần tiểu yêu tại chính mình bên người Mặc dù là lại khiến người ta tức giận, thậm chí thương tâm tuyệt vọng chuyện tình, đều đã rất nhanh đi qua, trong lòng hắn rất nhanh sẽ bị tràn đầy hạnh phúc sở nhồi. Cái này Tết âm lịch do dự là triệu thủ hiếu cùng tiêu giao hai người sở qua cái thứ nhất Tết âm lịch, bọn họ phá lệ dụng tâm, đối với tiêu đại sinh cùng tiêu nhị sinh thường xuyên tới cực triệu thủ hiếu rất là bất đắc dĩ, cuối cùng bất đắc dĩ nói cho bọn họ triệu tiêu thị qua 15 sẽ đi ra, hai người mới yên tĩnh. Bởi vì Triệu tiêu thị chuyển tỉnh Triệu ra lần đầu tiên ở riêng sau qua năm, chính là đến Tết 30 ba đều không có cùng nhau qua, Triệu Đức mang theo một viên thê lương tâm qua loa ăn rất là phong phú cơm, xoay người trở về phòng, nghe bên ngoài lão đại cùng nàng nàng dâu đùa với hai cái hài tự ấm áp, hai cái nữ nhi thường thường truyền đến cười duyên thanh, nước mắt phát phát đi xuống điệu, hắn thậm chí muốn chạy ra đi chất hỏi bọn hắn, các ngươi rốt cuộc có hay không lương tâm, chẳng lẽ các ngươi đều đã quên, các ngươi thân sinh nương còn tại trong ngục giam chịu khổ. Chính là hắn không dám hắn chột dạ bởi vì chính mình cũng đồng dạng là như vậy ít khi một người Tại bầu bạn chính mình nhiều năm lão bà thử bị nắm chạy hắn một câu cũng chưa nói vốn hôm nay là đoàn viên ngày Lão tam người một nhà buổi sáng nhưng thật ra đến đây bất quá đã nói nói mấy câu liền vội vàng ly khai còn lão tứ từ lúc hôm kia chuyện tình phát sinh sau tự hồ sợ chính mình hội lại hắn bình thường đến bây giờ bóng người đều không có trông thấy hắn liền biết cái này đánh tiểu hắn liền yêu thương như từ dụng tâm bồi dưỡng hy vọng hắn có thể công thành danh toại như từ trong lòng nhất điểm đều không có hắn Một nghĩ đến đây, triệu đức tâm liền từng đợt thương, nhìn nhảy lên ánh nến, đó một chương cùng chính mình giống nhau như đúc lại gầy yếu trắng nõn mặt xuất hiện tại trước mắt hướng tới chính mình cười, cực kỳ châm chọc cười, vui sướng khi người gặp họ cười, theo sau, không tiếng động phun ra hai chữ. Xứng đáng, ha ha, triệu đức cũng cười, trên mặt hai hàng nước mắt còn tại nước mắt càng thêm mãnh liệt. Tiểu Minh, người có phải hay không tại cười nhạo đại ca. Theo sau, bộ mặt trở nên âm ngoan, người dựa vào cái gì? Nhìn ngươi như tử cho ta làm trâu làm ngựa nhiều năm như vậy, gặp ta nhóm ép buộc ngươi là cái gì cảm giác. Giống nhau chúc quang trung bạc nghe xong lời này, sắc mặt cũng đi theo trở nên nan thoạt nhìn, triệu đức trong mắt hiện lên đắc ý, nói tiếp ngươi cười ta, ngươi dựa vào cái gì. Ngươi chỗ tử căn bản là không biết có ngươi như vậy cá nhân tồn tại, mặc dù ta đối hắn nếu không hảo, hắn đều phải bảo ta một tiếng cha, ha ha. Lúc này triệu đức trong mắt có chút điên cuồng, đứng lên, hơi hơi đi vào, đó trương gương mặt tựa hồ cũng bởi vậy càng thêm rõ ràng đến. Hận ta đi khả lại có ích lợi gì, ta ít nhất hiện tại con cháu cả sành đường. Triệu đức cười nói, đúng rồi, của người tôn tử cũng sắp sinh ra, nhưng là hắn phải gọi ông nội của ta, ngươi hiểu chưa? Nói xong, thân thù liền thường muốn cởi bỏ đó, trương lại lộ ra khinh bịt tươi cười mặt. Đại ca, ngươi có hay không ngửi được hương vị gì vậy? À... Triệu tư tuệ nhìn triệu đức trong phòng toát ra yên, cha trong phòng cháy, cả người đều hoảng, triệu thù hiếu sừng sốt một chút lập tức tiếp đón triệu chu thị đoan nước. Cứu hỏa cũng may triệu tư tuệ phát hiện mau, ngọn lửa cũng mới một chút rất nhanh đã bị dập tắt đối với triệu đức mang theo quỷ dị thơi cười hôn đi qua bộ ráng. Mấy người đều có chút không hiểu ra sao, nhưng này tân một năm còn không có đến, liền đã xảy ra hỏa hoạn, rõ ràng là điểm xấu, điều này làm cho tâm tình hơi chút nhiều bốn người lúc này hoàn toàn đã không có qua năm mươi ý mừng. chương 89 Tháng riêng lần đầu tại liên tiếp không ngừng pháo chúc trong tiếng minh đón tân một năm, sáng sớm triệu thủ hiếu đã đem trong nhà hai cái cửa sân mở ra, nghĩ tại trong phòng trải đầu tiểu yêu cười đến nhãn tình đều nhìn không thấy, vui tươi hớn hở nhìn trên đất nhà mình pháo chúc phóng hoàn cuối cùng một cái, mới xoay người tiến phòng bếp thiêu nước ấm, nấu điểm tâm. Mà nay thiên, luôn luôn không thế nào yêu phẫn, thường xuyên chính là ở trên đầu bao một phương khăn chùm đầu tiêu dao Đem trang sức hộp trong truyền qua màu đỏ bảo thạch trang sức đem ra, đem cây châm mang ở trên đầu, hai khỏa nho nhỏ trong suốt trong sáng khuyên tay, hơn nữa trên cổ ngân sắc dây chuyền treo hình thoi bảo thạch cuối cùng mới đưa đó đỏ như máu vòng tay mang nơi tay thượng. Nhìn đồng trong gương nhân, tiêu dao rất là vừa lòng địa điểm đầu, nhãn tình như trước thật to, lóe ý cười tóc đen thùi, làn da trắng nõn, bầy biện ra khỏe mạnh ánh sáng màu, so với mới đến cả người đều đầy đặn không ít. Còn muốn hôm nay chính mình muốn xuyên quần áo mới, một thân màu đỏ áo bông, bạch sắc cổ áo, nếu là phía trước nàng định là muốn cảm thấy tục khí, nhưng hôm nay, nàng cảm thấy chính mình đã muốn có từng mẹ tâm tính qua năm mới, đã muốn ăn mặc đẹp mặt vừa muốn ăn mặc vui mừng, hơn nữa chỉ bằng nàng này xinh đẹp khuôn mặt thước tha dáng người, lại tục khí quần áo, xuyên ở trên người cũng là đẹp mặt. Tiểu yêu, yêu. Triệu thủ hiếu đang tại tại phòng bếp nhóm lửa, nghe được quen thuộc tiếng bước chân, ngẩn đầu, nhìn người đứng ở cửa theo sau có chút ngẩn người, như vậy cùng ngày thường trong đơn giản hoàn toàn không đồng giảng như vậy tiểu yêu, hảo hảo xem, hắn làm không hiểu đầu nàng phát là thế nào sơ, cảm giác có chút phức tạp bất quá, lót hồng nhuận khuôn mặt quả thật là đẹp mặt được ngay. Đó đỏ tươi lóa mắt trang sức, càng lót tiểu yêu làn da trắng nõn trơn mềm, nghĩ tối hôm qua trong lòng bàn tay đó xúc cảm triệu thủ hiếu nuốt nuốt nước miếng, cổ hỏng có chút phát làm Thế nào, khó coi sao, tiêu giao cười đến đem nhãn tình hoàn thành nguyệt nha chạng, hỏi xong lời này còn cố ý lắc lắc đầu khuyên tai thượng nho nhỏ màu đỏ bảo thạch thùy theo chấp lên cấp nàng tăng thêm vài phần cười khẽ sắc. Đẹp mặt thật sự rất tốt xem. Triệu thủ hiếu cười hớ hớ nói, duy nhất cảm thấy có chút tiếc nuối là này trang sức là lý đại ca đưa tới, quay đầu tinh tế nghĩ tới chính mình còn giống như không có đưa qua tiểu yêu cái gì quý trọng lễ vật tuy nói tiểu yêu chính mình không thèm để ý, nhưng là hắn cũng không nên đã quên ân, đợi cho mùa xuân đến đây thời điểm, hắn nhất định phải cố gắng săn thú, cố gắng kiếm tiền, cũng muốn tặng cho tiểu yêu một phần giống kiểu dạng lễ vật. Sao tiêu giao ngồi ở lò trước có phải hay không thêm củi thêm hòa, đại bộ phận thời điểm là nhìn triệu thủ hiếu qua lại bận ruột, niềm tâm hương vị không có chính mình làm hào, nhưng là hai người như trước ăn được mùi ngon, ngẫu nhiên còn có thể cho nhau uy thực, đợi cho trong nhà đều thu thập thỏa đáng, hai người lại tại trong phòng truyền một hồi lâu. Tiểu yêu, người như vậy thật là đẹp mắt. Triệu thủ hiếu lần đầu tiên gặp có người xuyên hồng y phục ăn mặc như vậy xinh đẹp, không giống thôn trong hào nhiều thần tựa như cái di động hồng bao bình thường mập mạp khó coi thật sự chính là. Như vậy, tiểu yêu ngươi xuất môn có thể hay không lẽ nha? Kỳ thực Triệu Thủ Hiếu cũng rõ ràng tiêu giao ăn mặc không ít, hãy nhìn như trước thất tha dáng người, tuy nói này đại thẩm ăn mặc khó coi, khả hắn tổng cảm thấy chỉ có bao vây thành như vậy mới ấm áp. Ha ha, không lạnh, nhà của ta tướng công thực đẹp trai. Tiêu giao giúp đỡ triệu thủ hiếu sửa sang lại lam sắc áo dài, cười tùm tìm khích lệ nói, bất quá, rất nhanh sẽ có thể trông thấy triệu thủ hiếu lỗ tai trở nên hồng hồng. Suốt môn gió to ta còn có chuẩn bị. Nói xong, theo trong dương xuất ra hai kiện đại mạo áo choàng bạch sắc hồ ly mau nạm biên, như trước là một lam đỏ lên, bất quá, màu lam nhạt là tiêu dao mà màu đỏ mới là triệu thủ hiếu. Triệu thủ hiếu nhìn tiêu dao đem lam sắc áo choàng phủ thêm, đem phía trước dây thường hệ thượng, nhìn dây thường phía cuối có hai cái mau cầu cầu, vẻ mặt ngạc nhiên, bất quá, hắn thật sự lại muốn nói cái này tiểu yêu là đã đẹp mặt, hắn cũng yên tâm, bị lam sắc áo choàng bao phủ tiểu yêu có vẻ càng thêm kiều nhỏ đáng yêu, lót nghiêm mặt càng thêm phấn nộn tươi mới, làm cho hắn muốn tiến lên cắn thượng một ngủ. Đây là của ngươi. Tiêu giao đem đỏ thẫm sắc áo choàng đưa cho triệu thủ hiếu, nhìn hắn vẻ mặt khó xử cũng không thèm để ý tiến lên cho hắn phủ thêm, nàng biết đối với nam nhân đến nói, đặc biệt cổ đại nông thôn nam nhân xuyên một thân đỏ thấm tuyệt đối không được tự nhiên, bất quá bên trong có một thân lam sắc quần áo sẽ không đồng, phủ thêm sau, hiệu quả quả nhiên như nàng tưởng tượng như vậy, làm cho nhà nàng tướng công dáng người càng thêm cao mất xoái khí. Đi thôi, đừng chiếu thật sự rất tốt xem. Gặp triệu thủ hiếu nay vẻ mặt đắc ý bộ dáng, cười tùm tỉm lôi kéo hắn, liền muốn đi ra ngoài, đừng tưởng rằng nàng không biết, nàng này ngốc tướng công cũng có như vậy thiêu bao một bên, mỗi lần chỉ cần xuyên chính mình làm quần áo mới, đều đã tại gương đồng trước mặt trang điểm hào một thời gian, khó được hắn có như vậy ngây thơ một mặt tiêu giao tự nhiên là sẽ không đi vạch trần. tiểu yêu, này áo choàng cũng thật hảo, ấm áp thật sự. Triệu thủ hiếu thủy ý tiêu giao lôi kéo, mang theo lễ vật đi theo xuất môn Tết lần đầu là muốn chúc Tết chính là quê quán triệu gia những người đó. Hắn là thật sự không nghĩ để ý tới, cho nên tại đêm qua, hai người cũng đã thương lượng ra hôm nay muốn đi này ra, bởi vì cùng tiêu lôi là cùng một cái thôn, lần đầu hôm nay chúc Tết khẳng định là muốn đi, kế tiếp là thiếu đại trụ, tiếu trường sinh ra, nhà bọn họ trong đều có trưởng bối, tự nhiên cũng muốn mang theo lễ vật đi, đương nhiên, nàng ra ra trong nhà cũng là muốn đi, bất quá, đó cũng muốn tại đi tiêu chí viễn nhà bọn họ trong đi sau. Bởi vì là Tết lần đầu. Một ngày này, vô luận phía trước nhìn nhiều không vừa mắt nhân, đối mặt nhiều lắm bất lợi, ai cũng sẽ không khơi màu sự tình, dù sao ai cũng không nghĩ năm mới ngày đầu tiên liền biến thành không thoải mái, xúc rủi ro, dù là như thế, rất nhiều tha gia mang khẩu đi ra chúc Tết thôn dân, nhìn triệu thủ hiếu cùng tiêu dao hai người, tại đầu đi hâm mộ ánh mắt khi trước kia ghen tị chi tâm nhưng thật ra thiếu không ít, dù sao, đã trải qua triệu tiêu thị chuyện tình sau toàn bộ hạnh hoa thôn mọi người biết, tiêu đại nha dĩ nhiên là huyện lệnh công tử nhận được mũi mũi. Bình thường thôn dân không sẽ minh bạch vĩnh xương huyện đặc thù tính chính là tại bọn họ trong mắt huyện lệnh đã muốn là đỉnh thiên quan, đó là tương đương với thần minh loại tồn tại, bởi vậy đối triệu thủ hiếu cùng tiêu dao hai người lại nhiều một thiên sợ hãi, tiêu giao xem tại trong mắt cũng không nhiều nói, theo ngay từ đầu nàng vốn không có nghĩ tới muốn cùng hạnh hoa thôn nhân hòa mình, có như vậy cơ hồ quen biết cũng đã không sai, còn những người khác không tìm phiền toái chung sống hòa bình đã muốn là lý tưởng trạng thái. Đương nhiên, nàng hiện tại cũng có chút hiểu được triệu thủ hiếu vì sao nói thôn trong nhân xuyên hồng y phục xấu, không phải quần áo xấu, mà là đó trang họa, mẹ nàng nha, màu đỏ mồm to, phẩm chất có thể so với sâu gióm lông mi, đó nhả ra thật dày phấn trên khuôn mặt lộ vẻ hai cái thật to đèn lồng màu đỏ, tề mi lộng nhãn đối với chính mình cười, lộ ra có chút phát hoàng răng nanh. Nôn, tiêu dao bận lườm qua mặt đi, rất sợ chính mình hội phun ra. Tiểu yêu, làm sao vậy? Không thoải mái sao? Triệu Thủ hiếu lo lắng hỏi: "Không có việc gì?" Tiêu Dao lắc đầu, nhìn gần ngay trước mắt Tiêu lôi ra. "Chúng ta chạy nhanh vào đi thôi, trong lòng cầu nguyện nhà nàng mẹ kế cùng muội muội trăm ngàn đừng tới ghê tưởng nàng." Cũng may, trông thấy Tiêu Lý thì cùng Tiêu Thủy, khi tuy nói một ngày này họa trang là một ít, nhưng so với bên ngoài nhân, các nàng như trước là cao bưng không biết bao nhiêu lần, nay xem ra, này hai mẹ con cũng là có nên chỗ. Mà tiêu gia trong viện tiêu lý thì cùng tiêu thủy chính tiếp đón cố ý đến chúc Tết Lý Thú Tài. Nhìn xuất hiện ở trong sân tiêu giao cùng triệu thủ hiếu, đều là sừng sốt. Từ lúc lần trước tiêu giao thành hôn sau, Lý Thú Tài liền không còn có gặp qua tiêu giao. Nay vừa thấy, hắn có chút ngẩn người, nhãn tình đều dính thượng không tha được rời đi. Tiêu gia cũng biết tiêu giao cùng huyện lệnh có chút quan hệ chính là cũng không nghĩ tới, này đôi gặp qua được như thế hảo chân chính rất ra ngoài tiêu lý thì dự kiến, nhìn nhà mình cậu bộ ráng, đó trong mắt kinh diễm cùng si mê không có thoát được qua tiêu lý thì ánh mắt. Giao dao triệu cậu đến đây, mau vào tọa thủy nhi, nhanh đi cấp tỷ tỷ người cùng tỷ phu thượng trà. Tiêu Lý Trị chạy nhanh nói chuyện, đánh vỡ hiện tại xấu hổ cục diện, Tiêu Thủy vụng trộm cho Tiêu Dao một cái trợn mắt, theo sau cười đến như trước ngọt ngào tiến phòng bếp, Triệu Thủ hiếu gắt gao nắm Tiêu Dao tay, ngăn trở lý Tú tải ánh mắt đi theo Tiêu Lý Trị đi vào đại đường. Cha, mẹ kê chúng ta cho ngươi chúc tết Tiếp theo là liên tiếp cắt thường nói tiêu dao dứt lời triệu thủ hiếu liền đem dùng màu đỏ trang giấy bao tốt lễ vật dân, đồng dạng nói một ít cắt thường trong lời nói tiêu lôi cùng tiêu lý thì ngồi ở ghế trên, gật đầu theo sau cũng đưa cho hai người một người một cái hồng bao. Sau là lý thú tài của hắn động tác không giống tiêu dao bọn họ như vậy rõ ràng, thậm chí mang theo vài phần văn nhân toan hủ, nhìn xem tiêu giao răng nanh có chút lên men, bất quá thực rõ ràng, tiêu lôi cùng tiêu lý thì giống như càng thích hắn như vậy cường điệu, hồi đáp của hắn nói khi càng thêm thân thiết một ít chính là không biết đó hồng bao có phải hay không cũng muốn trọng một ít. Tiêu Thủy là muội muội, này châm trà sau, Đồng Dạng muốn cấp Tiêu Dao cùng Triệu Thủ hiếu chúc Tết, đương nhiên, này năm cũng không phải bạch bái, cát thường nói cũng không phải vô nghĩa, hai người đồng dạng cho Tiêu Thủy cùng Tiêu Kim một người một cái hồng bao, hai người tiếp nhận, đối với trong tay đầu trọng lượng đều có chút kinh ngạc. Tiêu Dao một cái hồng bao bao 500 văn. Cứ theo lẽ thường để ý mà nói, đỏ lên bao bình thường cũng liền mười văn, bất quá, đêm qua tiêu dao đã muốn cấp triệu thủ hiếu giải thích nàng liền là muốn đi khoe khoang, này một lượng bạc không có khả năng làm cho tiêu gia giàu có đến, lại nhất định có thể cách ứng đến tiêu lý thị cùng tiêu thủy, này hai mẹ con càng là không thể gặp nàng hảo, nàng lại càng là muốn nói cho các nàng, nàng hiện tại qua được có bao nhiêu hảo. Đợi này hết thảy đều sau khi xong, mấy người ngồi ở nhà chính trong dao giao, giao, nghe nói người mang thai, thân thể khả có cái gì không thoải mái. Nếu là có cái gì không rõ cứ việc tới hỏi ta. Đa tạ mẹ kế ta hết thảy đều tốt. Tiêu dao tươi cười so với tiêu lý thì sáng lạn không biết bao nhiêu. cha một hồi ta cùng tướng công sẽ đi xem ra ra bà nội còn có đại bá, nhị bá, người muốn hay không đi. Nhìn tiêu lý thì ôn nhu tươi cười có chút cứng ngắc tiêu lôi thần sắc càng có vài phần không được tự nhiên tiêu dao còn lại là vẻ mặt vô tội. Nếu là muốn đi trong lời nói, chúng ta cũng coi như người một nhà, đến lúc đó cùng đi trước. Không cần các người đi trước. Tiêu lôi mở miệng nói, không có hồi đáp tiêu giao vấn đề, hắn có thể xác định cái này tiêu đại nha thuyệt đối là cố ý, hắn không tin hắn cái này nữ nhi không rõ hắn cùng nhà cũ bên kia khúc mắc vì thế, hồi đáp lời của nàng khi thanh âm cũng có chút lãnh đạp. Nga, một khi đã như vậy, chúng ta đây sẽ không quấy dày cha, mẹ kế ta cùng tướng công trước hết đi rồi. Tiêu giao nói xong, triệu thủ hiếu đã muốn trước đứng lên, giúp đỡ tiêu giao đứng dậy. Đúng rồi, Lý Thú Tài, mời người mau chóng cùng ta muội muội rằng ngày định ra đến, như vậy hai gia nhân đều có thể đủ yên tâm. Đại nhà ta, Lý Thú Tài tưởng muốn nói gì, đó nhìn tiêu giao ánh mắt tại đưa tình ẩn tình chung cất giấu hối hận, có lẽ là nghĩ đến tiêu giao đã muốn lập gia đình, này đứa nhỏ đều có chính mình cùng nàng lại không thể có thể. Vốn muốn cho thấy cõi lòng trong lời nói, bị hắn ngạnh xinh xinh đè ép xuống dưới, năm nay phụ thử hắn không có thể thông qua, này đối của hắn đà kích không phải một chút, hắn có thể cảm giác được người nhà đối chính mình thất vọng còn muốn thủy nhi đối chính mình tâm như trước như cũ, lại cảm thấy tiêu đại nha đề nghị rất là không sai cho nên cuối cùng chuyện vừa chuyển, mở miệng nói ta trở về hội cùng người nhà thương lược. Vừa nghe lời này tiêu thủy vui vẻ tiêu giao vừa lòng, khả tiêu lý thì mày lại nhíu lại trong mắt có thâm trầm lo lắng, nàng thậm chí tại hoài nghi chính mình có phải hay không làm sai. Đem thuộc loại tiêu đại nha tướng công thưởng đến lưu cho chính mình nữ nhi, nay nhìn nữ nhi thật sự có thể hạnh phúc sao? Này lý tú tài có thể giống tiêu lang như vậy vì chính mình cùng người nhà quyết liệt sao? Nhìn tính tình nguyện lý tú tài, nàng có chút không xác định. Sau tiếu đại trụ cùng tiếu trường sinh ra đều có vẻ thuận lợi Đi trước tiếu đại trụ ra Theo sau cùng tiếu đại trụ Trương Thúy Hoa hơn nữa Các nàng ra tiểu trụ cùng đi tiếu trường sinh trong nhà Chính là nhìn Trương Thúy Hoa cùng Trần Thị Trang Dung Tiêu giao nhịn đã lâu cuối cùng không có thể chịu trụ Làm cho nàng hai một lần nữa giặt sạch mặt Cấp hai người tìm đồ trang sức trang nhã Theo sau mang đi ra ngoài Có đối lập đó hiệu quả là rõ ràng Tiếu đại trụ cùng tiếu trường sinh đó Hai song lửa nóng nhãn tình đó là tốt nhất chứng minh Nị tửu tử ta thật không biết còn có cái gì là ngươi sẽ không. Triệu Thúy Hoa nhìn Tiêu Dao trong mắt lộ vẻ sùng bái. Chính là ta xem nị tửu tử ngươi thế nào không hóa trang a. Làn da cũng thật hảo, đây là Trương Thúy Hoa cảm thán cùng hâm mộ, ta mang thai, này đồ trang điểm đối thai nhi không tốt. Tiêu Dao cười giải thích nói, chẳng qua này một câu khiến cho Trần Thị thay đổi sắc mặt. Đại nha, là thật vậy chăng? Cầm lấy tiêu giao tay cánh tay cũng có chút phát nhanh Trần Thị cùng tiểu trường sinh thành thân có nhiều năm Chỉ có một bốn tuổi nữ nhi Cho dù cha chồng mẹ chồng không nói cái gì Trần Thị chính mình trong lòng như trước chịu khổ sở Tại nàng xem đến mỗi cái nhi tử Luôn thực xin lỗi nhà mình tướng công Một đoạn này ngày nàng cảm giác chính mình giống như lại có cuộc sống đều đã muộn nửa tháng Vốn định chờ qua 15 nếu là cuộc sống còn không có đến Xin mời đại phu xác nhận một chút Vừa nghe đến tiêu giao nói như vậy có chút dọa Trần Tầu Tử, ngươi làm sao vậy? Tiêu Giao cũng cảm thấy được của nàng không thích hợp nghĩ nghĩ cười nói, chính là có ảnh hưởng, ngươi ngày thường trong không hóa trang, liền hôm nay lúc này đây, không có việc gì, nếu là lo lắng, thỉnh cái đại phu đến xem là được. Không được tháng riêng lần đầu làm sao có thể thỉnh đại phu, nói sau cũng không hào thỉnh đại phu. Trần Thị lập tức lắc đầu cho dù của nàng cha chồng mẹ chồng là khó được khai sáng, nhưng này Phạm Huy Kiên kỵ chuyện tình, không nói bọn họ chính là chính mình cũng không dám làm. Trần Tẩu Tử, người có phải hay không có? Trường Thúy Hoa theo hai người đối thoại chung phản ứng lại đây, cười nói cái kia thật sự là muốn chúc mừng Trần Tẩu Tử. Trần Thị trong lòng còn có chút lo lắng, bây giờ còn không có xác định ta đi vào đem mặt giặt sạch, sạch. Đối với Trần Thị kiên trì tiêu giao nhưng thật ra không có khuyên nữa, nếu là thật sự có cũng không vội mà một ngày này Hai người tại tiểu trường sinh trong nhà đãi thời gian có vẻ lâu. Lại xem tiêu chí viễn người một nhà, vốn tưởng rằng bọn họ sẽ ở tiêu đại sinh nơi đó chúc Tết, ai từng tưởng, bọn họ sớm sẽ trở lại đối với điểm này. Nhưng thật ra có thể nghĩ đến, bị tiêu đại sinh thương trong lòng qua từ trong triệu tiêu thị nay thân hãng lao ngục tiêu đại sinh lại thế nào có tâm tình qua Tết âm lịch tiêu chí viễn mang theo người một nhà đi qua đã bái năm, cầm hồng bao thậm chí mặt trà cũng chưa uống một ngủm tại đây dạng cao hứng thời khắc, không muốn nghe nhà mình cha lại nhảy hắn đối triệu tiêu thị lo lắng, rất nhanh rời đi. Nhưng thật ra thiếu lâm người một nhà, đối với triệu thủ hiếu cùng tiêu dao đã đến rất là giật mình, nhìn bọn họ trong tay không tính khinh lễ vật còn có ăn mặc, bọn họ đều có loại thụ sùng nhược kinh cảm giác, nhìn tiêu dao giống nhau lại trông thấy từng cái kia gặp rủi ro đến vậy tiểu thư ai, chỉ tiếc hồng nhan bạc mảnh. Tiểu lâm ra là giống triệu đức gia bình thường ba gian nhà ngói, này nó còn có xương phòng, nhà kề chính là như vậy một mọi người, bốn đời đồng đường. Nhưng cũng có vẻ chật trội, vừa thấy này đứa nhỏ sắc mặt, như trước lần đầu ăn mặc cũng không là quần áo mới, chỉ biết bọn họ ngày qua được có bao nhiêu gian khổ tiêu giao không nói thêm gì. Hôm nay nàng là thuần túy chúc Tết ra ra bà nội, đại bá, nhị bá hồng bao nàng nhận theo sau lại cấp vài cái cháu trai cháu gái cho hồng bao, đồng dạng là 500 văn một cái hồng bao. Khó được tiếu Lâm mở miệng lưu hai người ăn cơm chưa bất quá này cũng chỉ là khách khí nói tháng riêng lần đầu thực ít có người tại trong nhà người khác ăn cơm còn đó người một nhà nhìn theo chính mình lúc rời đi đặc biệt phức tạp biểu tình tiêu giaoo là làm như không thấy này một chuyến chuyển động xuống dưới cũng nhanh đến cơm chưa thời gian chính là hai người tại cửa nhà lại gặp triệu tư hiền cùng triệu tư tuệ tìm muội hai cái làm cho vẫn bảo trì khoái trá tâm tình hai người không tự chủ được nhưu mày nhị ca nhị Ttàu các ngươi khả tính đã trở lại Triệu Tư Hiền nhìn hai người mặc, cho dù nàng chưa thấy qua cái gì quen mặt, đỏ áo choàng vừa thấy chính là hào hóa, trong mắt hiện lên ghen tị cùng tham lam, hừ, đều khi kết hôn người, xuyên thành như vậy cho ai xem. Không phải làm muội muội nói các ngươi, này đều chạy đi đâu, thế nào không có đi cắp cha chúc Tết. Các ngươi biết chúng ta ở chỗ này chờ các ngươi đã bao lâu sao? Triệu Từ Hiền nói chuyện ngữ khí thực hướng, này vừa lên ngọ vốn không có chuyện tốt, tối hôm qua thật vất vả sửa sang lại hào tâm tình, chuẩn bị nguyên đón tân một năm, ai biết sáng sớm tỉnh lại, vừa mới trên giường quần áo mới, đại ca liền nói cho chính mình, cha bị bệnh thực nghiêm trọng, phải muốn tỉnh đại phu. Khả là bọn hắn ra không có nhiêu xe Một đống nhân tính cách tập quán nghĩ tới triệu thủ hiếu Như vậy có phải hay không tiền thuốc men cũng có tin tức Vì thế triệu chu thị phái thì muội hai cái ăn điểm tâm phải đi tìm triệu thủ hiếu Vốn hai người là không đồng ý Khả triệu thủ chung muốn triệu triệu đức Triệu chu thị càng muốn bận trong bận ngoại Còn muốn triệu cố hai cái hài tử Liền các nàng hai cái có rảnh Muốn thôi đều không có lý do gì Bất quá, mặc dù là như thế, hai người xuất môn, vẫn là không quên vẽ mỹ mỹ trang dung, mặc vào quần áo mới thế này mới xuất môn, chỉ sợ các nàng ai cũng thật không ngờ, liền bởi vì các nàng này một cọ sát mới cùng hai người bỏ lỡ. Ta không cho các người ở chỗ này chờ có việc đã nói, không có việc gì liền chạy nhanh về nhà đi. Triệu thủ hiếu thập phần không kiên nhẫn nói, lại như người, đứng tại tiêu giao trước mặt, lo lắng này hai cái muội muội vạn nhất khởi sướng điên rồi, thương đến tiểu yêu. Nhị ca chúng ta cũng không tưởng cha bị bệnh, muốn thỉnh đại phu chúng ta tới là muốn mượn nhà các ngươi như xe. Triệu tư tuệ nhìn triệu thủ hiếu trong mắt như vậy rõ ràng chán ghét cùng với không kiên nhẫn, đâm vào nhãn tình có chút phát thương, hai tay gắt gao nắm thành quyền đầu, mới ngăn lại trụ chính mình lừa giận ôn nhu lời nói nhỏ nhẹ nói. Triệu thủ hiếu như mày, chờ, như xe có thể cho ngươi mượn nhóm, chính là các ngươi hai cái có thể xe trở về sao? Nhị ca không nhìn tới xem cha sao? Vừa nghe triệu thủ hiếu lời này, hai tỷ muội đều có chút choáng váng Dĩ vãng bọn họ người một nhà nếu có cái đau đầu nhức óc Đặc biệt cha mẹ vô luận là thật là giả, nhị ca là tối sốt ruột một cái Vô luận là thiên có bao nhiêu hắc, hoặc là thời tiết có bao nhiêu sao ác liệt Đều đã đi chấn cấp cha mẹ thình đại phu còn trần phí cùng dược tiền Lại nửa điểm đều dùng bọn họ lo lắng Nhưng hôm nay, nhị ca thế nào trở nên lạnh lùng như thế vô tình Đó đôi trong là nhất điểm lo lắng đều không có Không đi Triệu thủ hiếu rất là rõ ràng cự tuyệt, nhiều xe ta sẽ bộ hảo các ngươi muốn dùng, khiến cho người đến thủ còn cha xem bệnh dược phí cùng trần phí, nói cho đại ca, nhớ rõ làm cho đại phu khai ra, đến lúc đó chúng ta huynh đệ bốn người bình quán, làm cho bọn họ yên tâm, thuộc loại của ta đó một phần ta nhất định sẽ cho. Nhị ca, người thế nào biến thành như vậy bộ ráng? Triệu tư hiền thập phần không hiểu nhìn triệu thủ hiếu. Người xem nhìn ngươi hiện tại mặc quần áo còn so đo như vậy một chai trắng điểm bạc chưa thấy qua ngươi như vậy keo kiệt. Triệu thủ hiếu trầm mặc không nói, chính là xuất ra cái chìa khóa, mở ra cửa viện cũng không có tiếp đón này hai tỷ muội, mà là canh giữ ở tiêu giao bên người thật cẩn thận trông chừng nàng. Hai tỷ muội không thể, chỉ phải giậm chân, thương lượng một hồi, từ Triệu Tư Tuệ thủ tại chỗ này, miễn cho một hồi lại tìm không thấy nhân, lại từ Triệu Tư Hiền trở về báo tin, nhìn xem đại ca có cái gì chú ý, chính là cái này ý tưởng là tốt bất quá, theo tại phòng bếp chậm rãi thoát ra đồ ăn thi thương vị, dù là tự xưng là thông minh Triệu Tư Tuệ đều nhịn không được nuốt nuốt nước miếng. Triệu tiêu thị thế này mới rời đi không có vài ngày, nàng liền hiểu được vẫn là mẹ ruột đối nàng hào tuy rằng từng nói năm so với bình thường tốt thượng rất nhiều, khả năng vẫn là có thể thường xuyên nhìn thấy đại tổ tại phòng bếp đem thịt đồ ăn vụn trộm đốt cho hai cái nhi tử. Thậm chí lại một lần, nàng phát hiện đại ca bát để đều cất giấu thịt triệu tư thuệ một bên vì khinh thường đại tổ như vậy lén lút hành vi, một bên lại thương tâm, nếu là nhà mình mẫu thân vẫn không trở lại, cha cũng là cái mặc kệ sự tình, nếu là có đại ca đại tổ đương ra các nàng ngày về sau chỉ sợ hội rất khó qua, cũng chính là nghĩ như vậy triệu tư thuệ bắt đầu thường xuyên đi tiêu đại sinh cùng tiêu nhị sinh nơi đó, hỏi thăm triệu tiêu thị tin tức. Triệu tư hiền trở về thời điểm, triệu gia tam huynh đệ đều ở tại, chỉ thấy triệu tư hiền một người, ba người sắc mặt đều có chút không tốt, triệu chi tiết trong lòng bao nhiêu có chút rõ ràng hiểu được trải qua nương đó chuyện, nhị ca chỉ sợ đối bọn họ đều là tránh không kịp nghe ngũ muội thêm mắm thêm muối trong lời nói, triệu chi tiết càng thêm xác nhận đã biết vừa tưởng pháp. Ngũ muội, lão nhị thật sự nói như vậy. Triệu thủ trung sắc mặt xanh mét, bình tĩnh thanh âm mở miệng hỏi nói, trong lòng cũng là càng thêm thầm oán cha mẹ, nếu là không đem sự tình làm tuyệt, lão nhị làm sao có thể như thế? Ta Tà chính tay nghe được này còn có sai. Triệu tư hiền mở miệng nói, đại ca việc này muốn làm sao bây giờ? Tiểu muội còn ở bên kia chờ đâu? Đã trải qua sự tình lần trước trông thấy Lý Thanh Ninh phân phong khinh vân đạm đã đem chính mình ngương mang đi Triệu chi nghĩa cũng không giống nhau phía trước như vậy Thanh Cao tuy rằng trong lòng hận triệu thù hiếu Nhưng lại càng thêm kiêng kỵ bởi vì hắn rõ ràng nếu là lại đi chiêu chọc cái này nhị ca Hắn trên đầu đó lung lay sắp đổ tú tài công danh khẳng định hội biến mất vô tung Đây là hắn tuyệt đối không nghĩ nhìn thấy Ngũ muội về sau đối nhị ca nói chuyện khách khí một ít chúng ta không thể lại dùng phía trước như vậy thái độ đối nhị ca hoặc là tam ca thực hiện đúng vậy. Đúng vậy có thế nào? Chịu chi tiết cười khổ. Hiện tại nhị ca không phải như trước không đợi gặp ta sao? Tứ để, người cũng không ngẫm lại, nếu là việc này phát sinh tại trên đầu ngươi người còn có thể để ý tới cha mẹ sao? Nhị ca bây giờ còn tính ra thuộc loại hắn đó một phần dược tiền, cho dù là hết lòng quan tâm giúp đỡ, lão tứ, không cần lại đem ngươi này tâm địa gian rào dùng tại nhị ca trên người, nhị ca đầu óc là đơn giản, nhưng là tiêu đại nha cùng đó Lý Thanh Ninh là tuyệt đối không đơn giản, người đánh cái gì chú ý, phỏng chứng nhân ra lướt mắt một cái liền đã nhìn ra. Có như vậy ta so, triệu tư hiền không tin nói, dù sao ta nói liền nói tới đây, tin hay không từ các ngươi Triệu chi tiết nhìn triệu tư hiền, có chút đau đầu muội mụi, bay qua năm, ngươi liền 15, sự tình lần trước còn không có đi qua, nương lại như vậy, ta nếu là ngươi, mấy ngày nay liền thành thành thật thật đãi ở nhà, không cần tại xuất đầu lộ diện, đợi tiếng gió trôi qua chúng ta cũng tốt cho ngươi tìm nhất môn hảo nhất điểm việc hôn nhân, nếu không trong lời nói, ngươi lại như vậy nháo đi xuống, sẽ chờ làm gái lỡ thì đi, dù sao ta sẽ không nuôi ngươi cả đời. Tam ca, ngươi thế nào như vậy? Ta còn là không phải muội muội ngươi. Triệu tư hiền nghe lời này, nhãn tình có chút đỏ lên. Tốt lắm, lão tam, người nói nhiều như vậy làm cái gì? Triệu thủ chung thật sự là không rõ, này còn không đến ngắn mùn một năm, trong nhà thế nào phát sinh lớn như vậy biến hóa, lão nhị chẳng những thành gia lập nghiệp còn cùng huyện lệnh ra đặt lên quan hệ, mà nhà bọn họ so sánh với khởi triệu thủ hiếu ra, đó là tại là quá khó khăn nhìn, điều này làm cho hắn cái này lão đại trong lòng làm sao có thể dễ chịu. Cha còn tại trên giường nằm đâu? Chúng ta hiện tại muốn làm sao bây giờ? Triệu Thù chung mở miệng hỏi nói, có thể làm sao bây giờ? Này Tết lần đầu, không thể đem đại phu dẫn tiến môn, tự nhiên là đem cha đưa đến chấn, xem đại phu. Triệu chi nghĩa mở miệng nói, cha là mọi người, chúng ta ba cái đều đi, ai cũng chạy không được. Ai ngờ chạy tới, lão thư có người nói như vậy sao? Như vậy, đầu tiên ta đi đem tiểu muội cùng Niu xe tiếp trở về, đại ca, lão tư các người đem cha mặc trình tề, ngũ muội cùng tiểu muội không phải sớm liền cấp chuẩn bị quần áo mới sao. Cấp cha mặc vào, nhớ rõ nhiều chuẩn bị hai giường chăn, thời tiết lạnh cha tại Niu trong xe cái, đừng đến lúc đó nhân đến chấn, bệnh tình biến thành càng thêm nghiêm trọng. Nếu là ấn triệu chi tiết ý tưởng tự nhiên không biết ép buộc nhà mình cha, mà là đi đem đại phu mời đến, chính là nơi này xem như đại ca ra. Nếu là chính mình như vậy nói, cho dù đại ca không nói cái gì, đại tầu cũng nhất định sẽ nói chính mình bất an hảo tâm. Nói sau lão tứ, đừng tưởng rằng hắn không biết trong lòng hắn tính toán nhỏ nhặt tết lần đầu thình đại phu trần kim so với ngày thường trong muốn quý được không phải một chút, hắn không phải là luyến tiếc về điểm bạc sao. Biến thành giống như hắn đa số đại ca suy nghĩ bình thường. Triệu thủ chung xem hai vị đệ đệ đều nói như vậy, tự nhiên là cam lòng gật đầu, nếu là hai người đều đồng ý đem đại phu thình về nhà trong đến, mặc dù là chính mình nàng dâu làm ẩm ý, hắn cái này làm đại ca cũng không hào không đồng ý, hoàn hảo không có xuất hiện như vậy tình huống. Đi tam đệ, ngươi mau đi đi, cha nơi này giao cho ta cùng lão tứ là đến nơi. Vì thế, nằm ở trên giường hôn mê bất tỉnh triệu đức liền như vậy bị tam huynh đệ thu thập sạch sẽ đưa đến chấn lên rồi, bị bệnh không phải thực nghiêm trọng chính là bị kinh lạnh, mở ra vị thuốc một bộ dược đi xuống triệu đức liền tỉnh lại, nhìn không phải quen thuộc gian phòng, triệu đức làm sao còn không rõ, trong lòng thê lương càng sâu. Đương nhiên, so với triệu đức triệu tiêu thị tại lao lý phía sau chỉ có thể dùng thê thảm hai chữ đến hình dung, đại lao nhưng thật ra không có nàng tưởng tượng như vậy đáng sợ, nàng một người một cái phòng, lại có tiêu đại sinh cùng tiêu nhị sinh đưa tới đây quần áo, chăn cây ăn, đặc biệt trả lại cho lão nhân nhiều bạc, làm cho hắn triệu cố, bởi vậy triệu tiêu thì cũng không có chịu cái gì khi dễ, đồng dạng cũng không có nàng trong tưởng tượng này đáng sợ khổ hình. Chính là, dù là như thế, nàng như trước qua không dưới đi, mỗi ngày không phải khổ chính là kêu cuối cùng, gặp như vậy đều dẫn không ra nửa người đến, rõ ràng làm khởi người đàn bà tranh chua, chỉ thiên mắng, nói cái gì khó nghe gặp nói cái gì mắng, mệt mỏi ngủ tiếp thấy, chính là, mỗi khi đến đêm dài nhân tĩnh thời điểm, nàng tổng có thể nghe thấy khuyên nữ nhân đang khóc, có nam nhân khủng bố tiếng gào, sợ tới mức nàng sau buổi tối cũng không dám nữa ngủ ôm chăn trợn mắt đến hừng đông. Nhìn quanh bốn phía trong lòng sợ hãi không có người có thể chia sẻ, muốn kể ra, lại tìm không thấy một người, triệu tiêu thị là một đống nước mũi một phen lệ, mỗi ngày tính kế ngày cùng đợi tháng riêng 15 ngày nào đó đã đến. Sơ thất một ngày này, tiêu giao cùng triệu thủ hiếu hai người đang chuẩn bị đi ra ngoài đi một chút, Lý Thanh Ninh lại mang theo của hắn đại ca Lý Thanh Hiên đi đến nhà bọn họ, nhìn Lý Thanh Ninh giống như nhà mình một dạng tiếp đón Lý Thanh Hiên, hai người đều có chút há hốc mồm. Thế nào, đại ca cũng không tệ lắm đi. Là không sai, so với ta trong tưởng tượng hào nhiều lắm. Lý Thanh Hiên gật đầu, hiện tại hắn cuối cùng có chút hiểu được, vì sao nhị đệ một có rảnh liền hướng nơi này chạy, sạch sẽ thanh tịnh đợi đổi lại thượng nước trà sau. Lý Thanh Hiên mới mở miệng nói, mạo mụi quấy dày, thình đại nha muội muội cùng triệu muội phu không lấy làm phiền lòng. Tiêu dao mắt trợn trắng, người đều công khai tại chủ vị thượng ngồi xuống, bọn họ tái kiến quái thì phải làm thế nào đây? Thanh hiên đại ca lời này quá khách khí thanh hiên đại ca như vậy đại ân nhân có thể đến hàn xá chúng ta quả nhiên là thụ sùng nhược kinh chính là gương mặt của nàng nhưng thật ra nửa niềm cũng nhìn không ra đến làm sao có thụ sùng nhược kinh bộ ráng. Bất quá, giống thanh hiên đại ca như vậy đại ân nhân, đến chúng ta nơi này có phải hay không có cái gì chuyện trọng yếu. Triệu thủ hiếu gật đầu, đối đãi lần đầu tiên đến chính mình trong nhà Lý Thanh Hiên thái độ khẳng định muốn so với Lý Thanh Ninh cái này người quen muốn nhiệt tình nhiều lắm. Tiểu yêu nói được là thanh hiên đại ca, người khó được đến một chuyến, nếu là có chuyện gì nói thẳng là được Triệu thủ hiếu tính cách luôn luôn là trực lai trực vãng, không hiểu được quanh co lòng vòng Lý thanh hiên đàm sinh ý đó bộ đến nơi này thật đúng là thích không dùng được Người cho tới nay chính là như vậy theo chân bọn họ đàm sự tình Lý thanh hiên nhìn thoáng qua Lý thanh ninh hỏi, ân vẫn như thế, cho nên hiệu suất mới cao như vậy Đúng rồi, đại nha muội muội nay thời tiết xem như tối rét lạnh thời điểm, người cảm thấy trong tiểu mạch có thể sống sao. Ta xem của ta trong trụi lùi một mảnh tựa hồ không tốt lắm. Tiêu dao lắc lắc đầu. Cái này ta cũng không rõ ràng lắm, đợi cho mùa xuân đến đây, thời tiết dần dần biên ấm, đến lúc đó sẽ biết. Xanh tươi trở lại này một trà là là quan trọng nhất. Bất quá, hiện tại thoạt nhìn trụi lùi coi như là bình thường hiện tượng, đã Lý Đại ca ngươi hôm nay đến đây, ta nhưng thật ra có mấy chuyện muốn mời ngươi hỗ trợ. Nói, Lý Thanh Ninh cũng không vô nghĩa, nhìn xem Lý Thanh Hiên cứng lưỡi thôi, vẫn là chờ bọn hắn đem sự tình nói xong, nói sau chính mình đi. Tướng công, đi đem bàn học thượng ta sửa sang lại đi ra đó một sớp giấy lấy lại đây. Tiêu giao sai xử triệu thủ hiếu, mà triệu thủ hiếu khoái lạc vui vẻ lĩnh mệnh mà đi, nhìn xem Lý Thanh Hiên nhú mày, nhưng thật ra Lý Thanh Ninh đã qua thân là nam nhân không khí giai đoạn. Tiêu giao tiếp nhận triệu thủ hiếu truyền đạt một sấp giấy, cho Lý Thanh Ninh. Này mặt trên là ta một cái mùa đông sửa sang lại đi ra, đối với người khẳng định có dùng, còn thế nào thao tác thì phải là chuyện của ngươi Lý Thanh Ninh gật đầu theo sau rất nhanh xem lên, trong mắt làm lại kỳ, đến khiếp sợ, lại đến cuối cùng hưng phấn, thậm chí cầm giấy tay đều tại phát run. Nhị đệ cái gì vậy? Hắn biểu hiện như vậy khiến cho Lý Thanh Hiên hào kỳ, mở miệng hỏi nói. Lý Thanh Ninh sau khi xem xong, đã lâu mới bình ổn tâm tình của mình, đem đó một xấp bảo bối loại giấy đưa cho Lý Thanh Hiên. Đại nha muội muội người nói này đó đều có nắm chắc. Năm nay ta sẽ dựa theo mặt trên viết làm như vậy, bởi vì điền trong có cái giàu quan hệ, lúa nước khẳng định là muốn trước ươm giống, khoai lang cũng đồng dạng như thế, giống các ngươi như vậy chung khoai lang thật sự là quá lãng phí. Tiểu giao cười nói, còn ngô nhưng thật ra có thể dựa theo thường lui tới như vậy loại, bất quá ta tính đợi thu gặt tiểu mạch ngô cùng khoai lang trồng sen, phía dưới loại khoai lang, mặt trên loại ngô. Nghe tiêu giao giải đáp Lý Thanh Hiên nhìn phía trên họa đồ, rất là tân kỳ thân là cả nước các nơi nơi nơi chạy thương nhân của hắn kiến thức tuyệt đối không thể so từng chung quanh du lịch Lý Thanh Ninh Thiếu. Như vậy có thể đi, được không muốn thử qua mới biết được bất quá, ta cùng tướng công đã muốn nghiên cứu qua, về lý thuyết là không có vấn đề. Tiêu dao cười nói. Đúng vậy, thanh hiên đại ca, nếu là khoai lang có thể như vậy loại trong lời nói, hàng năm chỉ là tiết kiệm lương loại đều có không ít mà kệ là đem khoai lang làm thành khoai lang phấn hoặc là nhân ăn, lại hoặc là uy chư, đều là chê ít. Dân quê, không có người nào hội ghét bỏ lương thực nhiều. Đối với triệu thủ hiếu trong lời nói, tiêu giao cùng Lý Thanh Ninh xem như thói quen, chính là Lý Thanh Hiên mày nhảy dựng tốt như vậy ăn khoai lang phấn thế nào lấy đến cùng chư thực cùng nhau nói, người này cùng chư cũng có thể đủ đánh đồng sao. Theo ta được biết nhà các ngươi cũng không có dưỡng heo. Vốn năm nay tính nhiều dưỡng mấy chỉ, nhưng là tiểu yêu có có thai ta tính chờ thêm 15, liền mua một chỉ trở về, như vậy Huy cũng không lao lực. Triệu thủ hiếu cười nói, hắn đến bây giờ còn nhớ rõ qua năm mới tiểu yêu mua nhiều thịt tìm nhiều tiền, lúc ấy hắn ngay tại thưởng chính mình mỗi ngày đằng ra nhất điểm thời gian, dưỡng như vậy một cái chư hẳn là không thành vấn đề. Nga, Lý Thanh Hiên không có lại hỏi tiếp đi xuống. Này tốt hạt cơ. Ta có thể cầm bán sao? Cái này người hỏi lý đại ca là đến nơi, này mặt trên gì đó, nếu là thanh hiên đại ca chuẩn bị đi mua trong lời nói, đến lúc đó chính là hy vọng chúng ta hai người muốn dùng thời điểm không cần tiêu tiền mua. Tiêu dao mở miệng nói, vốn là tưởng chính mình làm khả người cũng thấy đấy, mặt trên có chút tài liệu không phải tốt như vậy tìm. Người không có yêu cầu khác. Lý Thanh Hiên mở miệng nói, hắn tin tưởng thứ này không chỉ có là đại chu là độc nhất phần, chính là quanh thân đại tần đợi cái khác quốc gia cũng là không có, như thế sử dụng gì đó, Lý Thanh Hiên giống nhau đã muốn trông thấy chính mình trước mặt loè loè sáng lên kim sơn, chính là này đại nha muội muội nếu là cái gì đều không cần, hắn ngượng ngùng đồng thời kế tiếp trong lời nói càng thêm không tiện mở miệng. Ấn, đương nhiên là có đem Lý Thanh Hiên thần thái nhét vào đáy mắt tiêu giao cười thùm tìm nói, chúng ta hiện tại là cái gì cũng không thiếu, bất quá, nếu là cái gì một ngày thiếu bạc chúng ta nhất định hội hướng Thanh Hiên đại ca mở miệng. So với Lý Thanh Ninh thực hiển nhiên là Lý Thanh Hiên cũng có tiền một ít. Này, Lý Thanh Hiên còn muốn nói cái gì bị Lý Thanh Ninh đánh gãy. Như vậy là đến nơi, đại ca nhớ rõ làm cho người ta nhiều siêu tập cái khác mầm móng. Lý Thanh Ninh cảm thấy, đây mới là chuyện trọng yếu nhất quả nhiên tiêu giao hung hăng địa điểm đầu. Cái này không thành vấn đề, nhà mình đệ đệ luôn luôn có chừng mực, đã hắn đều nói như vậy, Lý Thanh Hiên cũng sẽ không lại rong dài. Ta hôm nay đến chủ yếu là muốn hỏi đại nha muội muội về hạt tiêu cùng đại liều loại đồ ăn chuyện tình. Tiêu giao nhưng thật ra không có dấu giếm, nhất nhất nói cái thấu triệt đợi cho Lý Thanh Ninh cùng Lý Thanh Hiên đều không có nghi hoặc khi đã muốn đến cơm chưa thời gian. Lý Thanh Hiên khóe miệng run dày nhìn triệu thủ hiếu đầu tiên là tại tiêu đại nha bên người bãi các loại điểm tâm, hoa quả, hạt dưa trong đó còn có vài dạng là bọn hắn vừa mới mang đến theo sau chạy đi ra ngoài. Hắn làm gì đi, đợi một hồi còn không gặp triệu thủ hiếu trở về, Lý Thanh Hiên mở miệng hỏi nói. Nấu cơm. Lý Thanh Ninh hờ hững sông ra này hai chữ. Lý Thanh Ninh vốn định nói quân tử xa nhà bếp, hãy nhìn triệu huynh đệ như vậy hạnh phúc vui vẻ bộ dáng, hay là thôi đi có lẽ là nhân gia đôi chính là như vậy ở chung. Hắn ở trong này hạt sốt ruột cái cái gì kính khả của hắn tâm vừa mới bình tĩnh trở lại, Lý Thanh Ninh lại tới nữa một câu. Đại nhà muội mụi triệu huynh đệ thân thế ta đã muốn hỏi thăm rõ ràng. Lý Thanh Ninh cười tùm tìm nói, cuối cùng là không phụ sự phó thác. Tiêu Dao buông trong tay điểm tâm, lập tức tinh thần tỉnh táo. Thế nào hỏi ra đến? Ha ha, đại nha muội muội, vì chuyện của người ca ca ta nhưng là tận tâm tận lực. Lý Thanh Ninh lời này rơi xuống, quả nhiên, được đến đó là Tiêu Dao một cái xem thường. Ta tại trên giang hồ có cái bằng hữu, am hiểu nhất đó là thuật thôi miên, này chịu quá nghiêm khắc cách huấn luyện mật thám đều kháng bất quá, đối với Triệu Tiêu thị như vậy, không biết phụ nhân đó quả thực chính là dễ như trở bàn tay. Cho nên đâu Điều dao mày nhú lại thì ra là dùng thôi miên a triệu tiêu thị có thể khiêng được qua mới là lạ đâu. Ho, Lý Thanh Ninh thay làm công sự gương mặt. Bất quá, này triệu tiêu thị cũng không đơn giản, một cái nông thôn phụ nhân có thể làm đến này đó, dùng một cái từ hình dung, người chính là ngoan độc. Lý đại ca có thể nói hay không nói chính sự, một hồi tướng công đã tới rồi. Tiêu giao thúc dục nói, đối với điểm này, tiêu giao khả không ủng hộ, dân quê làm sao vậy, thông minh dân quê so với thành phố lớn nhưng là tuyệt không kém, mà triệu tiêu thị tại nàng trong mắt chính là cái lãnh cứng rắn tâm địa, hoàn toàn là nữ nhân bên trong cực phẩm, đương nhiên, người như vậy, được lý thanh ninh như vậy một câu coi như là bình thường, dù sao cực phẩm không phải như vậy thông thường. Triệu Đức có một đồng bào đệ đệ kêu Triệu Minh, diện mạo nghe nói cùng Triệu Thủ Hiếu là giống nhau như đúc hai mươi mấy năm trước. Triệu Tiêu Thị cùng Tiêu Nhị sinh đi thị trấn xem Tiêu Đại sinh, khi đó, đã muốn có chiến tranh hơi thờ xuất hiện. Lòng người hoàng sợ cũng chính bởi vì vậy, hai người tại trên đường gặp cường đạo trùng hợp bị Triệu Đức cùng Triệu Minh hai cái đến tìm nơi nương tựa thân thích huynh để gặp gỡ. Tiêu Giao khóe miệng run dày, này chuyện xưa thế nào như vậy cầu huyết. Theo lý thuyết song bào thai huynh đệ năng lực hẳn là không sai biệt lắm, chỉ tiếc triệu đức từ nhỏ liền bình thường, văn bất thành võ không phải, nhưng thật ra triệu minh, dựa theo triệu tiêu thị ấn tượng đầu tiên, đó là phong độ chỉ có một thân lam sắc áo dài bọc có chút gầy yếu lại hân trưởng thân hình, vốn tưởng rằng là cái văn nhược thư sinh, nào biết đâu rằng dĩ nhiên là văn võ song toàn, vài cây đã đem cường đạo đánh cho là hoa rơi nước chảy, triệu tiêu thị một viên phương tâm liền như vậy đồng. Chỉ tiếc bởi vì Triệu Minh xuất sắc tại quê quán sớm đã có một cái thanh mai chúc mã người yêu Mặc dù là nữ nhân đó nhân thân thể không tốt khả Triệu Minh đối hắn như trước là che chờ đầy đủ Triệu tiêu thị nhìn xem thế nào có thể không ghen tị không tức giận Tối phấn khích vẫn là ở phía sau Bởi vì triệu tiêu thị liên tiếp hiên ân cần đều bị triệu minh cấp lời nói cự tuyệt, nhìn xem một bên vẫn là quang côn triệu đức trong lòng đồng giảng không phải tư vị. Tại trong thị trấn triệu tiêu thị đối với triệu minh kê đơn, bị triệu đức phát hiện, vì thế tâm sinh một kế, đợi cho ngày hôm sau tiêu đại sinh cùng tiêu nhị sinh bắt kẻ thông dâm tại giường, nhìn đến đó là triệu đức cùng triệu tiêu thị. Trừ bỏ triệu tiêu thị ở ngoài, tất cả mọi người cho rằng là triệu tiêu thị đem triệu đức trở thành triệu minh, này sinh thước đều nấu thành thục cơm, hai người không thành thân cũng chỉ có triệu tiêu thị rất rõ ràng, lúc ấy bị kê đơn không phải triệu đức mà là chính mình, nếu không trong lời nói, mặc dù là triệu đức cùng triệu minh có 7 phần tương tự, khả nàng có làm sao có thể đem người mình thích tính sai, cho nên, mặc dù là dược tính cho phép nàng vừa lên giường chỉ biết chính mình triệu đức nói. Tiêu giao gật đầu, nàng xem như hiểu được triệu tiêu thị vì sao như vậy khi dễ triệu đức, triệu đức cũng không hé răng, nguyên lai còn có như vậy nguyên do ở bên trong. Triệu tiêu thị cũng là cái lợi hại, biết sự tình không thể thay đổi, liền đem chuyện này chôn ở trong lòng, tùy ý triệu đức tâm sinh ái náy, vào lúc này, nàng cũng đã hận cực kỳ triệu minh, càng hận triệu minh nương tử, nhưng này chút nàng đều không có biến hiện tại trên mặt. Chính là khi đó nàng trung quy cứu rất trẻ tuổi, phía trước đối với triệu minh quấy giày triệu minh cũng là nhất thanh nhị sở. Vì thế, nàng muốn đi triệu đức cùng triệu minh hai cái không quen vô cớ nhân đưa hạnh hoa thôn khi bị triệu minh sở cự tuyệt. Triệu minh mang theo chính mình nàng dâu chung quanh tìm kiếm danh y, một năm cũng khó được trở về một lần. Khả chiến tranh vẫn là đến đây, Triệu Minh lo lắng Triệu Đức, không thể không mang theo nàng dâu trở lại Vĩnh Sương huyện lại có Triệu Minh nàng dâu đó là đã muốn hỏng rồi có thai cũng không thích hợp chung quanh bôn ba, khả hắn không biết chiến tranh liền muốn Triệu binh tại Triệu Minh còn không có phản ứng lại đây khi Triệu Tiêu Thị thông qua tiêu nhị sinh đem vốn nên đi chiến trường Triệu Đức tên đổi thành Triệu Minh. Lý Thanh Ninh nói tiếp. Mặc dù sau triệu đức cùng triệu tiêu thị tìm được triệu minh Không ngừng mà nhận triệu minh trong lòng như thế nào phẫn nộ Sự tình đã muốn thành kết cục đã định tại đôi luôn mãi cam đoan Hội hào hào chiếu cố nàng nàng dâu cùng với đứa nhỏ sau triệu minh thượng chiến trường Sự thật chính là sao mà khéo triệu tiêu thị cùng triệu minh hắn nàng dâu đều có mang 3 tháng có thai Tại triệu minh sau khi rời khỏi đôi đêm nàng nhận được triệu ra Nhưng không có làm cho nàng gặp bất luận kẻ nào Càng đừng nói hướng bọn họ cam đoan như vậy hào hào chiếu cố nàng Chính là vận mệnh có trọng có của nàng an bài, 7 tháng sau, bị triệu cố rất khá triệu tiêu thị khó sinh, sinh một cái chết anh, mà ở tại phòng cùi cốt nhục như cùi cái kia nữ nhân lại còn lại một gã nam anh. Cũng chính là triệu huynh đệ, bất quá, nữ nhân đó nhân hảo vẫn cũng theo đó đến cùng, triệu đức nhìn đến chết anh, đang nhìn đến nam anh, gần chính là trầm tư một lát liền đem song phương đổi chỗ, nữ nhân đó nhân chơ mắt nhìn triệu đức đem chính mình đứa nhỏ đổi thành chết anh, không có bà mụ tâm tình một kích động xuất huyết nhiều, liền như vậy đi, vào lúc ban đêm đã bị triệu đức khiêng đến thâm sơn trong ném. Càng là nói cuối cùng, Lý Thanh Ninh thanh âm lại càng phát trầm trọng tiêu giao trên mặt tươi cười cũng không có, Lý Thanh Hiên đều không nghĩ tới, tại đây cái nhìn như thuần phác sơn thôn thế nhưng sẽ phát sinh chuyện như vậy. Triệu Đức nghĩ đến triệu tiêu thị sinh hạ đứa nhỏ liền hôn mê bất tỉnh đối với này đó cũng không biết khả triệu tiêu thị rõ ràng thật sự, nghĩ chính mình đó chết sạch như từ, lại nhìn cái này vốn là chính mình yêu sâu sắc, theo sau lại thâm sâu hận nam nhân sở sinh như từ, nàng làm sao có thể không hận cho nên triệu huynh đệ trước kia sở triệu đắc tội, liền nguyên như thế. Ha ha, rất tốt, tiêu giao cười khẽ, khả quanh thân đều là lạnh lẽo hơi thở, nàng cũng không biết có bao nhiêu lâu không có như vậy thức giận qua. Đó triệu tiêu thị như vậy hành kinh triệu đức vốn không có phát hiện không thích hợp. Triệu đức vốn là ghen thị chính mình đệ đệ, không có khả năng tưởng đối đãi thân sinh như từ như vậy đối đãi triệu huynh đệ, mà muốn giải thích triệu tiêu thị thái độ mẹ con thiên tính, bốn chữ liền đủ để thuyết minh hết thầy. Lý Thanh Ninh cười nói, đó triệu đức nguyên bản là một cây sĩ diện, lòng tự trọng rất mạnh, không bàn sự có cực kỳ cố chấp nhân. Thú triệu tiêu thị chính là nghĩ nàng là thôn trường muội muội ít nhất tại phương diện này hắn có thể áp qua triệu minh một đầu, chính là không nghĩ tới triệu tiêu thị căn bản chính là cái không kẻ dễ bắt nạt của hắn tự tôn, mặt mũi, thậm chí là bướng bình đều bị mấy năm nay triệu tiêu thị cấp đẻ ép xuống dưới, này coi như là báo ứng đi. Nếu này cho dù là báo ứng, không khỏi cũng quá tiện nghi đó cả nhà người. Tiêu giao nhưng thật ra bất đồng tình triệu minh cùng nữ nhân đó nhân, bất quá, đã là của nàng cha chồng mẹ chồng, nàng tự nhiên muốn vì bọn họ đòi lại một cái công đảo. Tướng công này mười mấy năm qua sở triệu đắc tội kỳ thực ba ngôn hai câu có thể nói rõ ràng, này đối phương cũng được cho là hắn giết mẹ kẻ thù, rất tốt, rất tốt. Nhưng là đại nha muội muội chuyện này, người muốn thế nào nói cho triệu huynh đệ? Lý Thanh Ninh nghe xong trong lòng đều tốt lâu mới bình tĩnh, hắn cho dù là hiểu biết triệu thủ hiếu mấy năm nay là thế nào tới đây, khả dù sao không phải đương sự chính là đổi làm chính mình, hắn phỏng chừng cũng không tiếp thụ được này chân tướng, quả thật là rất tàn nhẫn. Trước không nói, Thanh Ninh ca ca còn lại trong cuộc sống hảo hảo chiêu đãi đại lao trong triệu tiêu thị ít nhất muốn nàng tại ta sinh sản phía trước không có công phu tìm ta phiền toái. Tiêu giao vuốt chính mình bụng. Chờ ta sinh đứa nhỏ sau tướng không có chính mình cốt nhục, khi đó ta sẽ tìm cơ hội nói cho hắn. chương 90, đối với tiêu giao trong lời nói, Lý Thanh Ninh cùng Lý Thanh Hiên hai huynh đệ nhân tự nhiên không có ý kiến. Cũng là có đứa nhỏ có thể phân đi triệu muội phu không ít tâm tư, thương tâm khổ sở hoặc là phẫn nộ thù hận đều đã sinh ra, bất quá tổng sẽ không trở thành cuộc sống toàn bộ. Nói tới đây có chút thực chỉ thiết rèn sắt không thành thép nhìn chằm chằm Lý Thanh Ninh. Ta nói, nhị đệ, ngươi chừng nào thì mới lấy nàng dâu, làm cho cha mẹ ôm tôn tử à? Không phải có đại chất nhi sao? Lý Thanh Ninh trong tay cây quạt một chút, không nghĩ tới đại ca cảm thán một chút, hội liên lụy đến chính mình trên đầu, đổi lại là có chút làm hắn đau đầu. Này qua tết âm lịch trong nhà nhân là thay nhau ghé vào lỗ tai hắn hoanh tạc ý thứ thực rõ ràng, làm cho hắn chạy nhanh tìm cái nữ nhân thành ra sinh đứa nhỏ. Đó thế nào có thể một dạng, ngươi sẽ không nói cho ta biết ngươi thật sự tính liền như vậy qua cả đời đi. Lý Thanh Hiên so với Lý Thanh Ninh càng thêm thanh Tú thậm chí mang theo một tia yêu diễm mặt, lúc này hơi hơi có chút giữ tợn giống nhau Lý Thanh Ninh gật đầu một cái, hắn sẽ tiến lên, ninh đoạn đối phương cổ bình thường. Như vậy Lý Thanh Hiên, làm cho Lý Thanh Ninh đều có chút sợ hãi, chạy nhanh lắc đầu. Đại ca ta này không phải còn không tìm được thích hợp sao? Người yên tâm, đợi cho xem đôi mắt ta trước tiên sẽ đem nhân mang về. Trên thực tế trong lòng hắn cũng sầu thật sự chính mình mệnh định chung nữ nhân rốt cuộc ở nơi này a nàng nếu tại không hiện ra chính mình đều nhanh muốn chống đỡ không được biến thành lão nhân Này còn không sai biệt lắm, Lý Thanh Hiên rất là miễn cưỡng địa điểm đầu ít nhất chính hắn một đệ đệ không có đánh tính cô độc cả đời Tuy đại ca chúng ta hôm nay đến chủ yếu là nói đại nha muội muội cùng triệu muội phu chuyện tình chúng ta điểm ấy sự tình vẫn là về nhà nói sau Lý Thanh Ninh nhìn Lý Thanh Hiên có chút ý còn chưa hết bộ dáng, chạy nhanh nói sang chuyện khác. Đại nhà muội muội ta đã muốn tra qua, năm đó Triệu Minh tuy nói là bị chúng ta huyện trưng binh đi, nhưng là tại tử vong danh sách trong cũng không có tên của hắn. Tiêu giao mày nhảy dựng theo sau lại luôn luôn, cổ đại chiến tranh không nghĩ hiện đại cao như vậy khoa học kỹ thuật, như vậy vũ khí lạnh thời đại, nhiều năm nay mất tích dân cư cho dù không có xuất hiện tại tử vong danh sách chỉ sợ cũng là giữ nhiều lành ít. Này có thể nói minh cái gì? Đừng nói nàng lãnh huyết hy vọng cái này chưa đã gặp mặt cha chồng đã chết. Chiến tranh đến bây giờ đã qua đi 20 năm. Nếu là hắn không chết mặc dù là thiếu cánh tay thiếu chân, chèo cũng có thể chèo đã trở lại. Khả 20 năm tin tức toàn vô tại càm tình thượng. Đối tướng công mà nói thân cha đã chết so với không chết càng làm cho nhân dễ dàng nhận một ít. Người chỉ sợ không rõ ràng lắm, cái này chịu minh, nhiều năm như vậy trôi qua cha ta đều cũng có ấn tượng, tài hoa thần thái phong lưu không nói, võ nghệ lại bất phàm cho dù không có gì kinh nghiệm, khả vừa tiến vào quân đội tựu thành một tiểu đội đội quan, mang theo của hắn một tiểu đội nhân, lập không ít quân công. Lý Thanh Ninh cười nói, chính là người này trong mắt tối tam quá mức đặc hơn, có lẽ là vì bị huynh trưởng âm một phen cho nên có chút cấp công liều lĩnh cho nên cho tới nay của hắn thủ trưởng vô luận hắn lập nhiều công đều không có đưa hắn lên trước chỉ hy vọng hắn có thể nhìn đến chính mình không đủ chỗ. Câu nói kế tiếp Lý Thanh Ninh cho dù không nói tiêu giao đều có thể đón được phòng trừng là triệu minh cả đời xuôi gió xuôi nước kết quả lại bị chính mình huynh trưởng như vậy một tá đánh đi lên một cái khác cực đoan tại quân đội trong lập công lại không chiếm được huy hiệu tự nhiên hội tăng lên của hắn bất mãn. Sau đó đâu. Sau đó, tại một lần đánh bất ngờ chung, hắn cùng của hắn tiểu đội toàn quân bị diệt lúc ấy không chỉ là tả hiểu tướng quân đều tại thờ dài tổn thất như vậy một nhân tài cũng hận triệu minh khư khư cố chấp liền ngay cả cha ta đều từng cảm thán, nếu là triệu minh có thể bỏ chính mình tật xấu, về sau tiền đồ tự nhiên là không thể số lượng Nhìn tiêu dao trong mắt rõ ràng viết làm cho hắn nói trọng điểm. Lại nhất là của hắn tiểu đội hơn nữa chính hắn tổng cộng là 21 cá nhân Quét tước chiến trường khi lại chỉ tìm được 20 cỗ thi thể từ nay về sau biến mất vô tung Nói như vậy cái này triệu minh còn sống khả năng tính rất lớn Tiêu giao hỏi xong châm chọc cười Khả 20 năm hắn đều không có xuất hiện thuyết minh cái gì Nàng đều có chút đau lòng nhà mình tướng công mệnh thế nào liền như vậy khổ Cái này ta cũng không biết triệu huynh đệ đến đây Một câu, đã xong lần này đối thoại, Lý Thanh Ninh trong lời nói lạc trong chớp mắt triệu thủ hiếu liền mang theo nhiệt tình tựa cười bưng một mâm tử nóng hầm hợp đồ ăn xuất hiện tại nhà chính. Đến đây rất nhiều thứ, Lý Thanh Ninh nhưng thật ra có tự giác, gặp Lý Tử còn tại phòng bếp chính mình bưng mông phía dưới ghế dựa, đi đến cạnh bàn thượng tại thuộc loại của hắn vị trí ngồi hạ. Hà hà thanh hiên đại ca ta đến đây đi. Triệu thủ hiếu đối với Lý Thanh Ninh động tác nhưng thật ra không nói cái gì, bất quá, nhìn Lý Thanh Hiên cũng đồng dạng như thế chạy nhanh đem đồ ăn đặt lên bàn chạy đến Lý Thanh Hiên trước mặt. Người lần đầu tiên đến, làm sao có thể cho ngươi làm cái này? Triệu thủ hiếu hội nói như vậy là bởi vì bọn họ tại Lý Gia ăn qua một lần cơm, đó là nhà hoàn nô thì một đống lớn, bọn họ cái gì đều không cần làm, mà đến trong nhà hắn tuy nói không có hạ nhân, bất quá chuyện như vậy chính mình đến làm là có thể. Triệu thủ hiếu như vậy nhiệt tình nhưng thật ra biến thành Lý Thanh Hiên có chút không biết nên làm sao bây giờ, hai người một người ôm ghế dựa một bên, trường hợp đó, nhìn liền khiến người ta bật cười. Triệu muội phu, đại ca của ta cũng không phải ngoại nhân, đoan cái ghế dựa cũng không phải cái gì đại sự, ngươi làm cho chính hắn làm đi. thưởng thức đủ nhà mình đại ca quẫn bách bộ ráng, Lý Thanh Ninh này mới mở miệng giải vây. Vẫn là ta đến đây đi. Triệu Thủ Hiếu cố chấp tại có đôi khi là tiêu giao cùng Lý Thanh Ninh này hai cái người thông minh đều không có cách nào. Không cần, Triệu muội phu ta chính mình đến là đến nơi. Đối phó nịnh nọt nịnh bỡ chính mình nhân, đối với thương trường thượng ngươi lừa ta gạt nói điều kiện nhân, Lý Thanh Hiên có thể mắt lạnh mà chống đỡ, có thể so với người khác càng thêm gian trá, nhưng lúc này đối mặt triệu thủ hiếu, hắn nhưng thật ra sinh ra một cỗ cảm giác vô lực nhân ra tươi cười tuy rằng nhiệt tình chút khả thực chân thành, hoàn toàn là vì chính mình đến trong nhà hắn đến, mới xuất hiện cũng không có khác cái gì mục đích làm cho hắn làm sao bây giờ. Đang tại Lý Thanh Hiên lo lắng nếu không chính mình buông tay, làm cho cái này muội phu cấp chính mình truyền ghế thời điểm, một bên ngồi tiêu dao đứng dậy, đó muốn tha ghế dựa động tác vừa thấy chính là giả vờ giả vịt, chính là triệu thủ hiếu cũng là trong nháy mắt liền buông lỏng ra cùng Lý Thanh Hiên kéo xả ghế dựa chạy đến tiêu dao bên người. Tiểu yêu, ngươi muốn nghe nói, này đó việc nặng đều giao cho ta đến làm. ân tiêu dao gật đầu theo sau còn vì chính mình biện dài một câu. Ta này không phải nhìn ngươi bận đi. Nếu không phải Lý Thanh Hiên có công phu trong người, vừa mới triệu thủ hiếu đó buông lòng tay, hắn thế nào cũng phải bị ghế dựa đập đến chân hoặc là xấu mặt không thể chính là nhìn ở bên kia nùng tình mật ý hai người, lại chống lại nhà mình đệ đệ diễn ngược ánh mắt trong lòng thở dài, náo loạn như vậy một hồi, đến cuối cùng không trả được chính hắn loại sao. Đợi cho triệu thủ hiếu đem tiêu giao an trí hảo, lại làm cho Lý Thanh Ninh nhìn nàng, làm cho nàng không cần lộn xộn sau mới chạy đến phòng bếp đi. Hắn vẫn như vậy. Lý Thanh Ninh nhỏ giọng hỏi, ân, tiêu dao cười tùm tìm địa điểm đầu biết ta có đứa nhỏ sao cứ như vậy, ta mấy ngày nay việc làm trừ bỏ đọc sách theo hoa chính là nhóm lửa, đoan cái rửa mặt nước cũng không làm cho. Tuy rằng nói tiêu dao nói lời này ngữ khí rất là ảo não, khả trên mặt nàng đó vẻ mặt dáng vẻ hạnh phúc là hồng quả quả khoe ra. chậc chật ngươi thật đúng là may mắn, chịu muội phu như vậy tốt nam nhân đều bị ngươi tìm được rồi. Lý Thanh Ninh cười nói, giống bọn họ Lý Gia tuy rằng chưa bao giờ nạp thiếp gia quy, khả trong không đại nam từ chủ nghĩa là không thiếu được tại bọn họ xem ra triệu thủ hiếu như vậy hành vi không thể nghi ngờ là đã đánh mất thân là nam từ mặt bất quá, nhìn nhân ra làm được như vậy hạnh phúc, bọn họ nói cái gì đều không có dùng là. Cái này nha, ngươi là hâm mộ không đến. Tiêu Giao tự nhiên biết Lý Thanh Hiên trong mắt hiện lên không tưởng tượng nổi vì là cái gì chính là đó lại thế nào. Ngày là chính mình qua, hạnh phúc cùng phủ nhận cũng chỉ có chính nàng tối rõ ràng, không phải sao. Ha ha, Lý Thanh Ninh chính là cười khẽ, không có bao nhiêu nói. Rất nhanh, sở hữu đồ ăn đều bưng đi lên, bốn người ăn, đối với dân quê mà nói nhưng thật ra thực phong phú, bốn cái đồ ăn một cái canh, ba huân một tố, canh là thịt thịt viên canh, đặc biệt dùng đó đại khay chứa, hoàn toàn đủ bốn người ăn. Theo lý thuyết thanh hiên đại ca lần đầu tiên đến, hẳn là nếm thừa tiểu yêu tay nghệ, nàng làm đồ ăn thật sự là không phản đối. Được này tiêu đại nha vừa mới khoe ra hoàn, triệu huynh đệ ngươi có bắt đầu, nhìn một cái người đó vẻ mặt đắc ý ngốc này này bộ dáng, quả nhiên là một đôi, bất quá cũng là có khác nhau, người trước là cố ý, rồi sau đó giả là vô tình. Là như thế này sao? Lý thanh hiên hỏi một bên Lý thanh ninh, gặp đối phương gật đầu. So với chúng ta trong nhà đầu bếp làm được điều tốt. Lý Thanh Ninh lại gật đầu, cái này Lý Thanh Hiên không bình tĩnh, không biết ta khi nào thì có vinh hạnh có thể ăn đến đại nha muội muội sở làm đồ ăn. Cái này, tiêu giao vừa định nói tùy thời đều có thể, lại bị triệu thủ hiếu cấp ngăn cản. Thanh Hiên đại ca tiểu yêu mang thai mau 2 tháng, ta quên đi tính, hẳn là sang 5 tháng 8 sinh sản, hoa 1 tháng làm trong tháng, đến sang 5 tháng 10 tiểu yêu khẳng định có thể xuống bếp. Chính là, này một câu, không chỉ là Lý Thanh Hiên buồn bực, chính là Lý Thanh Ninh trong lòng cũng không quá, như vậy mỹ vị thế nhưng phải đợi lâu như vậy, không đủ chính là mang thai có như vậy yêu ớt sao. Hãy nhìn triệu thủ hiếu đó một bộ chuyện này không có thương lượng bộ dáng, hai người chỉ phải đem nói nghẹn cổ họng theo sau nuốt đi xuống. Bất quá, tay nghề của ta cũng còn không có trở ngại, Lý Đại ca Thanh Hiên Đại Ca, mau nếm thử, này đồ ăn liền là muốn thử dịch nóng ăn ta nhưng là dựa theo tiểu yêu dạy biện pháp làm. Triệu thủ hiếu hô cũng không biết thanh hiên đại ca khẩu vị, chỉ vào hai khay hồng hồng thỏ đinh cùng thịt phiến. Này hai cái là cay, cái khác đều là không cay, nhanh ăn đi. Đối với hạt tiêu làm được đồ ăn, Lý thanh hiên đã sớm tò mò thật sự, nhìn nhà mình đệ đệ, còn có mặt khác hai người đều ăn thật sự là vui thích. Hắn cũng bỏ thêm một chiếc đũa, bỏ vào trong miệng thoáng chốc cả người liền chỉ có chút ngây người, như vậy cay hương vị trực tiếp làm cho của hắn cái chán bắt đầu đổ mồ hôi, đầu lưỡi không ngừng mạo muội nước miếng. Đại ca uống nước đi, lần đầu tiên từ từ sẽ đến, thói quen thì tốt rồi Lý Thanh Ninh đưa qua đi một chén nước, rất là hờ hững nói xong liền tiếp theo ăn cơm, ở trong này ăn cơm cùng nơi khác bất đồng Không cần uống rượu cũng không dùng đem khách khí nói Chỉ để ý ăn là có thể còn ăn không lời, nơi này lại không lưu tình Đợi cho Lý Thanh Hiên tích ứng hạt tiêu hương vị sau Bốn người ăn được khí thế ngất trời, đồng dạng nói chuyện phiếm cũng rất cao rất là hăng say Đúng rồi, đại nha muội muội người có có thai ăn cái này không có việc gì đi. Đợi cho hai khay cay đồ ăn đều sau khi chấm dứt Lý Thanh Hiên mới nghĩ đến vấn đề này, mở miệng hỏi nói. Không có chuyện tình, tiêu giao cười nói, một đoạn này thời gian ta vẫn đều có ăn, đại phu nói trong bụng cục cưng thực khỏe mạnh. Nói xong, lại cho triệu thủ hiếu một cái an tâm ánh mắt, này còn có gần 8 tháng, nếu là không có hạt thiêu ăn của nàng ngày muốn thế nào qua. Đúng rồi, một hồi chúng ta liền đi trở về tháng giêng 15 buổi tối Trong thị trấn sẽ có hội đèn lồng, rất là náo nhiệt các ngươi đi sao Lý Thanh Ninh nghĩ đến cuối cùng một việc Sợ bọn họ một hồi rời đi đã quên, chạy nhanh hỏi Nếu là muốn đi, đến lúc đó ta làm cho Lý Thử tới đón các ngươi Buổi tối liền trực tiếp ở tại trong nhà của ta, không cần sốt ruột trở về Triệu Thủ Hiếu nhìn Tiêu dao Tiêu dao cũng nhìn Triệu Thủ Hiếu Tốt dù sao hiện tại cũng không bận Triệu thủ hiếu gật đầu còn trong nhà gà trước khi rời đi, nhiều đổi lại chút cái ăn, một ngày hẳn là cũng đói bất tử Vậy nói như vậy định rồi Lý Thanh Ninh đối với hai người đáp ứng chuyện này rất là cao hứng, đợi cho qua tháng riêng phần Thời tiết sẽ gặp dần dần tiết trời ấm lại, nghĩ đó một con la, đến lúc đó khẳng định đủ hắn bận Hiện tại thoải mái thoải mái cũng không đủ, còn huyện nha chuyện tình cha còn trẻ rất chính mình không nóng nảy tiếp nhận ân triệu thủ hiếu gật đầu Đúng rồi, Thanh Ninh ca ca, nhà chúng ta tướng công năm nay cũng là muốn tham gia huyện thử cần trước tiên chuẩn bị chuyện tình, hoặc là báo danh cái gì, liền phiền toái Thanh Ninh ca ca. Lý Thanh Ninh hiện tại xem như phát hiện, này tiêu đại nhà cũng chỉ có tại có sự tình cần chính mình hỗ trợ thời điểm mới có thể kêu chính mình một tiếng Thanh Ninh ca ca, bình thường dưới tình huống liền cùng triệu huynh đệ bình thường, kêu chính mình Lý Đại ca. Yên tâm, đây là chuyện nhỏ. Bất quá, cho dù là như thế, Lý Thanh Ninh cũng chưa từng có nghĩ tới cự tuyệt. Hai huynh đệ trước khi rời đi triệu thủ hiếu chuyển ra một cái không tính nhỏ tiểu nhân thùng, hướng trên xe ngựa ném, nhìn xem Lý Thanh Ninh cùng Lý Thanh Hiên đều có chút buồn cười. Triệu huynh đệ, lần này gì đó cũng nhiều lắm đi, đều dùng thùng trang. Hẳn là có vẻ quý trọng bằng không, bọn họ bình thường đều là dùng chút cái sọt, chút giò cái gì. Lý đại ca buổi sáng thời điểm không phải nói của ta đó kiện áo choàng đẹp mặt sao. Triệu thủ hiếu có chút ngượng ngùng nói, phương diện này đều là áo choàng có bá phụ, bá mẫu, còn có thanh hiên đại ca cùng thanh du đại ca bọn họ cả nhà, đương nhiên, lý đại ca ngươi là nhiều nhất, có ba kiện đều là của ngươi tiểu yêu tại mặt trên thiêu tử. Lý thanh ninh sừng sốt theo sau nói, đó này nọ như vậy quý trọng các ngươi chính mình giữ đi, cho chúng ta làm cái gì, chẳng lẽ các ngươi không biết chúng ta cho tới bây giờ sẽ không thiếu này đó. Ha ha, triệu thủ hiếu bị như vậy vừa nói, càng thêm ngượng ngùng, ngốc ngốc cười. Ta cùng tiểu yêu có nhiều kiện đâu, nghĩ ở nhà làm ra vẻ quần áo áo choàng tiêu giao mùa đông không có việc gì sẽ làm hiện tại đều nhanh xếp không được. Hơn nữa, này đó có khiếu, đều là lý đại ca nhà các ngươi tặng cho ta nhóm. Đỏ ý thư thực rõ ràng, trên thực tế là chúng ta chiếm của các ngươi thiện nghi, lý đại ca ngươi nếu là lại cự tuyệt, hắn hội càng thêm ngượng ngùng. Lý Thanh Ninh sừng suốt, không có nói thêm nữa. Ta đây liền nhận, nhớ rõ, thay ta cảm ơn đại nha muội muội Bởi vì hôm nay thời tiết phá lệ lãnh tiêu dao trên người ăn mặc lại không nhiều lắm, cho nên triệu thủ hiếu liền không cho nàng xuất môn, miễn cho thổi gió lạnh lạnh. Ta sẽ chúng ta đây 15 thời điểm tái kiến đi. Ấn, nói xong câu này, Lý Thanh Ninh phóng xuống xe ngựa mảnh. Lý tử đi, đợi cho rời đi triệu ra một hồi lâu, Lý Thanh Ninh mới mở miệng hỏi thế nào, đại ca. Nhà này nhân không sai đi. Là không sai, Lý Thanh Hiên gật đầu, nếu là hắn có cái gì bất mãn trong lời nói, thì phải là triệu thủ hiếu cùng tiêu đại nha đều đối chính mình quá khách khí, có lẽ chính mình về sau có rảnh có thể nhiều đến mấy chuyến ân, hẳn là là có thể giống đối nhị đệ như vậy tùy tiện đi. Đại ca đã này triệu minh cùng triệu huynh đệ bộ dạng giống nhau như đúc ngươi chung quanh đi lại cũng nhiều ở lâu ý một chút. Lý Thanh Ninh nghĩ nghĩ mở miệng nói. Hừ, người cùng đó tiêu đại nha tâm tư cũng thật thơm a đó triệu tiêu thị gặp phải các người hai cái, nay còn chưa có chết coi như là không dễ dàng, kỳ thực theo ngay từ đầu các ngươi chính là muốn đem bọn người đoán chân tướng chứng thực đi. Lý Thanh Hiên tuy nói là nói như vậy, bất quá trên mặt cũng là nửa điểm đồng tình thần sắc cũng không có, dù sao hai người cũng không có chủ động phóng ra, nếu không phải đó triệu tiêu thị chính mình không cần ngừng, lung tung ép buộc lại làm sao có thể để cho người khác chuyên không từ. Đại ca không chỉ như vậy nhất điểm Nga, ta đó đại nhà muội mũi ý tưởng ta đều đoán không ra. Lý Thanh Ninh cười nói, ta cũng không biết đại nhà muội muội rốt cuộc là muốn muốn cho triệu huynh đệ nghĩ đến triệu minh đã chết vẫn là một vị hắn còn sống. Vô luận sống hay chết đối triệu huynh đệ cũng không là tin tức tốt, khó xử A Nhìn hiện tại triệu thủ hiếu dáng vẻ hạnh phúc, Lý Thanh Hiên rất là không đành lòng, có tiêu đại nha che chở, hắn có thể nói lão thiên gia đối triệu thủ hiếu rất là hậu đãi, nhưng là vì sao vừa muốn cho hắn an bài như vậy tàn nhẫn thân nhân. Đại nha muội muội hội có biện pháp, Lý Thanh Ninh có chút không xác định nói chuyện này quả thật khó giải quyết thật sự. Sơ bát thời điểm trần thị xác định đã muốn mang thai hơn một tháng. Tiếu trường sinh trên mặt tươi cười vốn không có đình trì qua, bởi vì có hai cái phụ nữ có thai triệu thủ hiếu cùng tiếu trường sinh hai người nhưng thật ra thường xuyên nghiên cứu thảo luận một chút. Đương nhiên, đại bộ phận thời điểm là triệu thủ hiếu hỏi tiếu trường sinh, dù sao hắn đã muốn có một cái nữ nhi. Trần Thị đến nhà bọn họ thời gian càng thêm thường xuyên, dù là cảm thấy chính mình người nhà không sai, mang thai sau cũng chỉ làm chút nhẹ nhàng sống, khả một đôi so với triệu thủ hiếu. Trần Thị sẽ cảm thán, này nam nhân, thật sự là rất chi kỳ, nhưng thật ra làm cho thiếu trường sinh không biết nên nói cái gì đó mới tốt. Nhị ca, nhị tẩu. Tháng giêng 15 một ngày này, dùng qua cơm trưa hai người dọn dẹp một chút tại thượng tới đón ứng xe ngựa khi bị triệu ra tam huynh đệ 2 tỷ mũi ngăn chặn nói lời này là triệu tư tuệ. Các người này là muốn đi đâu? Xem hoa đăng, triệu thủ hiếu rất là rõ ràng nói ra như vậy hai chữ, giúp đỡ thiêu dao lên ngựa theo sau chính mình cũng đi theo đi lên. Lý tử chúng ta đi. Được rồi, lý tử đối nhóm người này nhân là nhất điểm hào cảm đều không có, sơ dòi đánh vào mã trên mông liền phải rời khỏi ai từng tưởng. Phía sau triệu tư hiền chạy trốn đi ra, như không phải lý tử có chút công phu, dùng sức lạc ở dây cương. Triệu tư hiền lúc này cho dù không phải thi thể một câu cũng là tàn phế một cái. Người làm cái gì, lý từ lần này là thật phát hỏa, không có gặp qua như vậy lỗ mãng không biết tốt xấu. Muốn tìm chết đi một bên chết đi, đừng chắn của chúng ta nói. Trong xe ngựa tiêu dao nếu không phải triệu thủ hiếu giúp đỡ, nhân chỉ sợ đều gặp hạn đi ra ngoài, bất quá triệu thủ hiếu cũng không chịu nổi, khủyểu tay ngạnh sinh xinh đỉnh xe ngựa, đợi vững vàng xuống dưới tiêu dao sóc lên của hắn tay áo rời, đã muốn sưng đỏ đến. Nhị ca, người thế nào có thể như vậy? Biết rõ ràng nương hôm nay đi ra, ngươi vì sao không đi tiếp nương, mà là cùng nhị tẩu xem hoa đăng của ngươi lương tâm đều bị cẩu ăn sao Vốn tiêu giao cơn thức đã muốn không nhỏ, bên ngoài triệu tư hiền tiếng kêu không thể nghi ngờ là lửa cháy đổ thêm dầu, nghĩ triệu gia nhân đối nàng tướng công sở đã làm chuyện tình Ngươi cho ta hảo hảo dựa vào, mang theo cơn thức thanh âm, bất quá, động tác vẫn là mềm dịu đem một bên cái đệm đặt ở triệu thủ hiếu hai chân phía trên, làm cho tay hắn phóng tại mặt trên Tiểu yêu, ngươi muốn làm gì? Vừa mới bởi vì lo lắng tiểu yêu còn không biết là thương, đợi sự tình vừa qua, xương cốt hỗn tạp đau đớn làm cho gương mặt của nàng sắc trắng bệnh. Giáo huấn một chút người cái kia không biết sống chết muội muội thế nào. Người có ý kiến, tiêu giàu nói cuối cùng, tay đã muốn sốc lên màn xe tử, nhú mày hỏi triệu thủ hiếu. Không có, hảo hảo mà giáo huấn một phen đi, vừa mới nếu không phải của ta phản ứng mau. Triệu thủ hiếu không dám tưởng tượng như vậy hậu quả, đó một khắc hắn thậm chí cảm thấy cho dù là dấu vết dẫm đã chết triệu tư hiền cũng so với tiểu yêu trên tay tốt nhiều lắm. Ta sẽ, tiểu giao vừa lòng địa điểm đầu, trong lòng nói thầm, chính là người phản ứng bất khoái ta cũng sẽ không có sự tình, nghĩ như vậy, nhân đã muốn ngồi ở lý thử bên cạnh. Lý tử đem roi cho ta. Tiểu thư cậu không có việc gì đi. Nhìn tiểu thư không có việc gì, lý thử tâm thả xuống dưới, vừa thấy tiêu dao sắc mặt lại có chút lấy không cho phép, chẳng lẽ cậu đụng vào làm sao? Không có việc gì, tiếp nhận lý tử đưa qua mã tiên. Ngũ muội ta xem ngươi là ăn no không có chuyện gì đi. Nhị tẩu, ngươi muốn làm gì? Ta... Câu hỏi vừa mới một chấm dứt, một roi liền dừng ở triệu tư hiền trên lưng, tuy nói mùa đông ăn mặc nhiều, khả triệu tư hiền như trước cảm giác roi huy tại chính mình làn da thượng, họ lạt lạt thương, cái này, triệu gia tam huynh đệ cũng trợn tròn mắt, triệu tư hiền muốn tránh, khả tiêu dao làm sao sẽ làm nàng như ý roi giống như là có sinh mệnh bình thường, đuổi theo triệu tư hiền. Đùng đùng vài tiếng sau Triệu Tư Hiền trên lưng quần áo đã muốn rách nát đó trắng nõn làn da thượng là màu đỏ dấu Triệu Tư Hiền lần này là thật sợ, khóc kêu lên, nhị tẩu ta biết sai lầm rồi, ta cũng không dám nữa, ngươi nhanh chút dừng tay. Khả tiêu giao giống nhau không có nghe thấy Triệu Tư Hiền cầu xin tha thứ thế này mới mấy roi, không rút nàng 20 lần trong lòng nàng cơn tức là tiêu không được. Lại kêu ta liền rút đến ngươi trên mặt. Lời này rơi xuống, Triệu Tư Hiền quả nhiên lấy tay bụng mặt rất sợ tiêu dao roi tiếp theo liền dừng ở gương mặt của nàng bình thường. Đợi cho 20 roi hoàn thành sau, Triệu Tư Hiền đã muốn té trên mặt đất cả người rút rút liền ngay cả khóc kêu khí lực đều không có. Hảo hảo nhớ kỹ này tư vị, nếu là lần sau tái xuất hiện loại chuyện này, sẽ không là 20 tiên như vậy tiện nghi. Nói xong, đã đem roi cho lý tử đi rồi đi vào. Theo sau, Lý Tử nhìn ngã vào chính mình xe ngựa trước nhân, chán ghét quét một lần ngu si bốn người. Thế nào, còn không đem nàng tha đi, nếu không đi ta liền trực tiếp áp trôi qua. Lời này Lý Tử đổi lại cũng chỉ là nói nói, áp người chết chuyện tình hắn vẫn là không dám, nhà mình thiếu ra đối chính mình quản giáo vẫn là thập phần nghiêm khắc. Nga Triệu thủ chung cùng triệu chi tiết là trước hết phản ứng tới đây, hai người ngay cả bước lên phía trước nâng triệu tư hiền đem đường tránh ra, lý tử là một lát cũng không có dừng lại, biến mất tại mọi người trong tầm mắt. Này, này, ngũ tỉ, ngươi không sao chứ? Nhị tẩu thế nào có thể như vậy nhẫn tâm? Nếu là nói triệu tư tuổi tải toàn bộ triệu gia với ai cảm tình tốt nhất Đó không thể nghi ngờ là trên cơ bản như hình với bóng triệu tư hiền Tuy rằng nàng khinh thường nàng, thường xuyên lại hội thưởng nàng gì đó Hãy nhìn ở chung nhiều năm như vậy thì thì bị đánh thành như vậy Trong lòng nàng còn là có chút khổ sở trọng yếu nhất là Ngũ tỷ bị đánh thành như vậy, nhất định được xem đại phu, xem đại phu phải tiêu tiền Hiển nhiên triệu gia tam huynh đề cũng nghĩ tới điểm này Khả sự tình đều như vậy, có biện pháp nào? Tiểu muội, ngươi liền lưu ở nhà chiếu cố ngũ muội đi, ta cùng Tam đệ, tứ đệ cùng cậu cả cậu, nhị cữu cậu cùng đi tiếp nương trở về, thuận tiện đem đại phu mời đến cấp ngũ muội nhìn xem. Cô nương ra trên người cũng không thể lưu lại vết sẹo, nếu không, cho dù là gà cho người trong sạch cũng không chiếm được trưởng phu sủng ái. Hào! Triệu tư tuệ muốn nói cái gì, hãy nhìn ba vị ca ca xanh mét mặt, đem nói nuốt đi xuống, nàng hiện tại xem như chân chính hiểu được không có nương tại cái này trong nhà chân chính vì các nàng tỉ muội hai cái làm chủ căn bản là không có. Thế nào, đau không, tiều rào nhéo nhéo triệu thủ hiếu sưng đỏ tay khửu tay, nghe thấy hắn đổi lại hấp một hơi, theo sau mạnh miệng nói, không đau thật sự tuyệt không thương, người không cần lo lắng. Ta tuyệt không lo lắng. Tiêu giao dơ lên sáng lạn khuôn mặt thê cười, một tay nắm hắn sưng đỏ bộ vị phía trên, một tay nắm chặt tay hắn cổ tay. Nhưng thật ra người cần phải nhịn xuống. Nói xong, dùng một chút lực. Ta, dù là triệu thủ hiếu cũng nhịn không được đau đớn kêu ra tiếng đến, khiến cho lý tử ở bên ngoài đều cả người run lên. Tốt lắm, vừa mới không phải nói không đau sao. Tiêu dao nhìn như trước có chút sưng đỏ thương, đợi cho huyện nha trở lên điểm dược tối hôm nay đợi lát nữa là nhất điểm vấn đề đều không có. Ấn, mới đầu triệu thủ hiếu không rõ tiêu rào ý tứ, đợi giật giật chính mình tay, mới phát hiện đó đau đớn đã muốn biến mất không thấy, lưu lại ê ẩm cảm giác. Tiểu yêu, người chừng nào thì hội nối xương. Người cũng không phải không biết trong nhà của ta đều là loại người nào, trước kia chính mình uy rảnh tay chân, cũng là như vậy tiếp đi lên, dần dần cũng sẽ. Tiểu rào nói được là hào không thèm để ý, khả nghe vào triệu thủ hiếu trong lỗ tai, trong đầu không khỏi tưởng tượng, nho nhỏ, xương bọc ra tiểu yêu tại cắt hoa ngũ vị thời điểm uy chân, chịu đựng đau đớn cấp chính mình nối xương đầu hai mắt đẫm lệ lưng trọng đáng thương bộ dáng hào tâm thương Nga. Thị trấn đợi lát nữa, so với trăm phốc trấn, náo nhiệt không biết bao nhiêu, đối với say mê cái gì, hai người nhất điểm ý thứ đều không có tìm bạc mua hai cái hoa đăng, học những người khác bộ dáng, đặt ở trong sông, một bên triệu thủ hiếu còn thật sự hứa tâm nguyện, hoa đăng đều nhẹ nhàng hảo xa, còn không có động tính. Đại nhà muội mụi triệu huynh đệ đây là muốn rất nhiều thiếu cái nguyện vọng a thế nào đến bây giờ còn không có hoàn. Bởi vì là triệu thủ hiếu cùng tiêu giao lần đầu tiên cho nên cứ việc Lý Thanh Ninh mới trước đây đã muốn ngoạn ngấy. Lúc này đây khó được phối hợp hai người cước bộ một đường đi xuống đến cảm giác nhưng thật ra không sai. Thế nào, người có ý kiến vẫn là có cố định một cái hoa đăng chỉ có thể hứa một cái nguyện vọng. Tiêu dao nhìn nhà mình tướng công đáng yêu bộ dáng cười nói. Được tính ta cái gì cũng chưa nói. Lý Thanh Ninh cũng không thức giận. Hắn này là hoàn toàn thói quen cái này đại nhà muội muội nói chuyện phương thức tự hồ ngẫu nhiên muốn nồng ngươi một câu, nhìn ngươi kinh ngạc bộ dáng, nàng mới có thể vui vẻ bình thường, này không, đã biết nói rơi xuống, tiêu đại nha đó vô tâm không phế thê cười liền dương lên, ai có thể tại hắn Lý Thanh Ninh trước mặt như thế kiêu ngạo, không thể không nói, này tiêu đại nha coi như là đầu một phần. Người vốn liền không nên nói, được Lý Thanh Ninh còn không có cảm thán hoàn tiêu giao lại tới nữa như vậy một câu. Bên này, hạnh hoa thôn, triệu ra trừ bỏ triệu thủ hiếu cùng tiêu giao, còn có mấy cái đứa nhỏ ngoài. Tất cả mọi người tụ tập tại đại đường, tiêu đại sinh cùng tiêu nhị sinh nhìn hai mắt vô thần, chống rỗng triệu tiêu thị đau lòng không thôi. Từ lúc tại nhà giam cửa tiếp triệu tiêu thị, nàng là một câu cũng chưa nói, cũng không biết đã trải qua cái gì, mới này ngắn mùn hơn 10 ngày, nhân liền nhận được kỳ cục giống cái rối gỗ bình thường, người làm cho nàng làm cái gì, nàng thì làm cái đó. Không chỉ tìm một đại phu nhìn đều nói là chấn kinh quá độ Hảo hảo tĩnh dưỡng rất nhanh hội khôi phục Hãy nhìn triệu tiêu thị cái dạng này Hai người trong lòng thế nào có thể không lo lắng Cũng may trở lại quen thuộc hoàn cảnh triệu tiêu thị buộc chặt thân thể cuối cùng có chút mềm mại Này các ngươi cha bệnh còn không có toàn hảo Nương lại như vậy hơn nữa ngũ muội chuyện tình các ngươi tính làm sao bây giờ Tiêu đại sinh nhìn ba cái cháu ngoại trai Mở miệng hỏi nói Có thể làm sao bây giờ Hảo hảo dưỡng tổng không thể cha mẹ cũng không quản đi Triệu chi tiết mở miệng nói Tam đệ lời này nói được nhưng thật ra dễ dàng Dưỡng tam đệ sẽ không tính đem ba cái bệnh nhân đều dưỡng tại nhà chúng ta đi Triệu chu thì cười lạnh một tiếng Mở miệng nói Như vậy ta và ngươi đại ca cho dù là chém thành hai nửa cũng bận bất quá đến Các ngươi cũng đừng quên Tiếp qua không lâu Ngày mùa đã tới rồi Đến lúc đó càng hội bận tối mày tối mặt Tiểu võ lại muốn đến trường Các ngươi chính là bức tử chúng ta cũng làm không được Đại tẩu nhà của ta tướng công cũng không có nói như vậy Triệu vương thị mở miệng nói Dù sao cũng phải thương lượng ra đến một cái chương trình Nay nhìn là ba cái bệnh nhân Vừa vạn huynh đệ ba người có thể một người một viên Chính là người sáng suốt đều có thể đủ nhìn ra đến Nương bệnh cuối cùng cần trường kỳ tĩnh dưỡng Còn cần thuốc bổ bổ sung thân mình tiêu phí là nhiều nhất Tam tẩu người nói là cái gì nói Cảm tình nhị ca sẽ không là cha cùng nương nhi tử Dù thế nào cũng phải tính bọn họ một phần đi Triệu Hà thì không quên nhớ nhắc nhở Triệu Chu Thị, nói như vậy, phía trước ba cái ca ca đều phân bệnh nhân, cũng liền lạc không đến bọn họ trên đầu. Nhị ca, nhị tẩu, các ngươi ai có lá gan đi nói, ai phải đi, dù sao ta cùng tướng công là sẽ không đi, ngũ muội giáo huấn còn chưa đủ sau nay Triệu Vương Thị đã muốn nghỉ ngơi muốn mượn sức tiêu đại nha tâm tư, nàng còn muốn an an ổn ổn sống đâu, cũng không tưởng gây họa trên thân. Tàm đệ mụi, người này lá gan không khỏi cũng quá nhỏ đi. Triệu Chu Thị Trâm chọc nói, vì thế triệu gia nam nhân không một cái mở miệng thời điểm, ba nữ nhân đã muốn xào thành một đoàn. Tốt lắm, ẩm ý cái gì ẩm ý, cha mẹ không là các ngươi cha mẹ A mũi muội không là các ngươi muội muội a các ngươi lại thế nào ẩm ý cũng trốn bất quá. Tiêu nhị sinh hắc nghiêm mặt lạnh giọng nói, sự cho tới bây giờ, hắn cuối cùng là hiểu được đại ca lo lắng, khóe mắt nhìn đại ca, lại phát hiện hắn nhìn trăm trăm tiêu mũi. Triệu tiêu thị không biết mấy ngày nay là thế nào tới đây, nàng một người gian phòng đã không có cùng rất nhiều bẩn này này nữ nhân chen chúc cùng một chỗ cơm còn chưa tới chính mình trên tay đã bị cướp sạch. Nàng cũng phản kháng qua chính là, nàng một nữ nhân, làm sao càng đấu qua như vậy một đám nữ nhân, lúc ban đầu nàng còn có thể đủ nhịn xuống, khả đói bụng hai hôm sau. Mặc dù là rơi trên mặt đất nàng cũng cố không hơn Nhặt lên đến ăn Buổi tối đông lạnh được ngủ không yên Vừa mới một ngủ Có người đã đem cực đại con chuột còn đang mặt mình thưởng Nhìn chính mình hoảng sợ gọi bậy cười ha ha Như vậy thủ đoạn un un Ngay tại nàng nghĩ đến chính mình muốn điên rồi Thời điểm nàng đi ra Nhìn đại ca cùng nhị ca gương mặt, nàng muốn khóc nhưng không có nước mắt kỳ thực của nàng dọc theo đường đi ý thức đều thực thanh tình, nhìn ba cái nhi tử tới đón chính mình, nàng không muốn đi hồi tưởng chính mình bị mang theo thời điểm chuyện tình, mặc dù là tại đại lao trong, nàng cũng không muốn mặt chính mình bị nhi tử nữ nhi tử bỏ chuyện thực. Nhưng lạc hiện tại đâu, nghe thấy vài cái con dầu ở Mỹ thành một mảnh Ai cũng không muốn chiếu cố bệnh nặng nhất ngày Mà nàng 10 tháng mang thai sinh hạ đến như từ Một đám trầm mặc không nói Hiển nhiên là nhận thức đồng nhà mình Bà lời của mẹ triệu tiêu thị muốn cười Vừa muốn khóc kết quả Một chương chất phát trên mặt chỉ có tính cách tập quán đem môi trụ thành một điều thẳng tắp Nàng nhưng thật ra muốn nhìn Muốn hôn tai nghe nghe của nàng này đó đám con trai Muốn như vậy xử trí nàng cái này bệnh nặng lão thái bà Như vậy đi Triệu thủ chung mở miệng nói, chúng ta tam huynh đệ, một năm mỗi người bốn cái trăng tròn chiếu cố, nương bệnh rất nặng, cái này chúng ta đều biết nói, ngũ muội thương phòng chừng cũng phải dưỡng thượng hai tháng, cha nhưng thật ra lại ăn mấy phó dược thì tốt rồi, như vậy cha sẽ cùng tiểu muội cùng nhau. Tại của hắn trong mắt tiểu muội đồng dạng là cần chiếu cố chói buộc. Là trước theo đại ca bắt đầu sao, triệu vương thì cười hỏi, nàng cảm thấy không quá khả năng. Dựa vào cái gì? Quả nhiên, triệu chu thị kêu đi lên, nương bệnh nặng bốn cái nguyệt sao cho bọn hắn, chẳng phải tiện nghi mặt khác hai người. Rút thăm, triệu thủ chung mở miệng nói, từ cậu cả cậu cùng nghỉ cữu cậu đến làm chứng, lần đầu tiên rút thăm, rút đến chiếu của ai chính là ai, tiếp theo mới bắt đầu luân theo bệnh nặng nhất hướng khinh luân các người có hay không ý kiến. Triệu chi tiết cùng triệu chi nghĩa lần này nhưng thật ra không biết nói cái gì, nghĩ nghĩ, cực đầu, xem như đồng ý triệu thủ chung đề nghị Hà hà, ta còn là lần đầu tiên chủ trì như vậy rút thăm đâu, các ngươi hà hà, thật đúng là hiếu thuận A Tiêu nhị sinh nói đến đây nói khi trong mắt mang theo vô tận lãnh ý chịu ra mấy người trong lòng cũng hiểu được lúc này đây, bọn họ xem như đem hai vị cậu cậu đắc tội, nhưng là nếu là hai vị cậu cậu hơi chút thông cảm một chút, nên hiểu được bọn họ cũng là không có cách nào. Nhị đệ, không đáng thức giận. Tiêu đại sinh nhìn ba người. Cái gọi là lời nói và việc làm đều ngẫu mực, bọn họ đã vì nhân cha mẹ cũng sẽ có như vậy một ngày. Chính là đau lòng tiểu muội hắn nhưng thật ra muốn chiếu cố tiểu muội bất quá, nhìn nàng quật cường ánh mắt, hắn liền trắng, vô luận là thân nhân vẫn là bất hiếu thử tiểu muội đều đã theo chân bọn họ chết đụng rốt cuộc. Rút thăm liền rút thăm đi. Tàm huynh đệ trong triệu thủ chung cùng triệu chi nghĩa cũng không có đem thiêu đại sinh trong lời nói để ở trong lòng, chỉ có triệu chi tiết trước khi hắn luôn không tin người tốt có hảo báo, người xấu tổng phải nhận được báo ứng. Khả hiện tại ngẫm lại chính mình trong nhà còn muốn tưởng nhị ca, hắn đã có chút tin còn muốn nếu là bọn hắn giả đi tiểu khoái lạc cũng như vậy đối bọn họ, bọn họ trong lòng được có bao nhiêu khổ sở chỉ cần như vậy vừa tưởng. Hắn liền chịu không nổi trong lòng có quyết định, bất quá, vẫn là do sự nhìn thoáng qua triệu vương thị thấy nàng gật đầu, rõ ràng là duy trì quyết định của chính mình. Không cần, ta sẽ không tham gia rút thăm, đầu bốn cái nguyệt ta đem nương tiếp trở về đi. Tiêu đại sinh cùng tiêu nhị sinh nhìn triệu chi tiết tại bọn họ trong mắt, triệu chi tiết vẫn chính là cái chiếm tiện nghi tiểu nhân, lại thật không ngờ, phía sau, hắn nhưng thật ra sẽ nói nói như vậy. Người vẫn là hỏi một chút ngươi nàng dâu. Đừng đến lúc đó đem tiểu muội tiếp đi qua, không hào hào chiếu cố, khi đó ta là tuyệt đối sẽ không bỏ qua của ngươi. Tiêu nhị sinh mở miệng nói, nghĩ vừa mới triệu vương thị làm cho như vậy lợi hại, hẳn là sẽ không đồng ý đi. Tướng công quyết định liền là của ta quyết định, đã tướng công muốn nương nhận được trong nhà đi chiếu cố ta tự nhiên hội tận tâm. Triệu vương thị cười nói, trên thực tế nàng thực thích triệu chi tiết như vậy chuyển biến, dù sao triệu tiêu thị đối tướng công ty rằng tính hảo cho dù xa so ra kém đại ca cùng tứ để, như vậy nàng đều có thể đủ nhận về sau đối chính mình cũng nhất định sẽ không kém. Lão đại, lão tứ đâu? tiêu đại sinh nhưng thật ra xem trọng triệu vương thị vài phần chẳng lẽ là thôn chấn trong đi ra chính là không giống với, so với mặt khác hai cái hẹp hòi tầm mắt muốn rộng thượng rất nhiều. Của các người ý kiến đâu? Đã tam ca như vậy hiếu thuận? Chúng ta tự nhiên không thể ngăn chở hắn tẫn hiếu. Triệu chi nghĩa hoàn toàn thật không ngờ của hắn nói đứng ở triệu tiêu thị mà trong lỗ tai có bao nhiêu sao chói tai. Như vậy cũng sẽ không dùng rút thăm cha cùng tiểu muội từ chúng ta chiếu cố. Triệu chi nghĩa lượm tiện nghi nói. Triệu chu thị nghe xong còn muốn nói cái gì triệu thủ chung lại ngừng hắn. Vậy như vậy quyết định bốn cái nguyệt sau tứ đệ nhớ rõ đem nhương nhận được trong nhà đi. Vì thế triệu ra một cái bởi vì cảm lạnh mà hỗn loạn triệu đức một cái bị tiêu giao rút hai mê doi triệu tư hiền Còn có một bởi vì ngồi tù mà liền trên mặt triệu đà kích rất nặng triệu tiêu thị Bọn họ về sau cuộc sống cứ như vậy bị an bài tốt lắm Như vậy hiện tại nói nói dược phí đi Triệu thủ chung mở miệng nói vô luận là cha vẫn là nương Ngũ muội thuốc này phí chỉ chúng ta bốn huynh đệ bình quán Lão nhị nơi đó ta sẽ đem ra cho hắn các người có hay không ý kiến Đều nói như vậy, bọn họ ai còn có ý kiến, thôn trường ở đây, một cái bất hiếu đắc tội danh giam lại, bọn họ tại hạnh hoa thôn đều đãi không dưới đi. Triệu ra sự tình triệu thủ hiếu cùng tiêu giao không biết, đôi chính là mỗi ngày trong ngồi chính mình chuyện tình theo thời tiết biên ấm, đó trội lùi trong giống nhau một đêm trong đó liền biến thành lục sắc một mảnh, mừng đến chúng lúa mì vụ đông mấy nhà lòng người tình tăng lên, hơn nữa cài dầu sinh trưởng thế lương hảo, vì sao bận rộn triệu thủ hiếu mặc dù là rất bận rộn, trên mặt lại mang theo thỏa mãn thê cười, giống nhau có sự không xong khí lực. Nhưng thật ra triệu thủ chung cầm ra, nói là dược tốn thời gian, triệu thủ hiếu nhìn nhìn, cái gì cũng chưa nói, đã đem bạc cho triệu thủ chung, bất quá cái khác nói một câu cũng không nhiều lời, nghiêm khắc thi hành lúc trước không cùng triệu ra lui tới lời nói. Nhưng thật ra năm nay gieo trồng kế hoạch, hắn sao hai phần. Một phần chính mình lưu trữ, một phần cho tiêu đại quý, làm cho hắn tại thôn từ đường nói nói, đương nhiên, muốn thế nào loại, vẫn là muốn xem cá nhân, bất quá, có lẽ là vì trước kia 5 triệu thủ hiếu ra gặt hái thu hoạch, rất nhiều nghe qua không tưởng tượng nổi làm ruộng biện pháp, cũng có nhiều lòng người đồng. Đương nhiên, thôn trong đại bộ phận nhân thành thành thật thật sự theo trước kia 5 triệu thủ hiếu gieo trồng thành công biện pháp loại lúa nước còn khoai lang, như vậy loại pháp, trừ bò tiếu đại trụ. Tiêu lôi cả nhà tiêu đại quý mang theo hắn huynh đệ vài cái gia đình để cho tiêu dao ngạc nhiên là tiêu lâm ra thế nhưng đem nhà mình thổ địa phân ra một nửa đến quyết định năm nay đi theo tiêu dao bọn họ bước chân, bọn họ thế nào loại, chính mình thế nào loại, còn mặt khác một nửa, còn lại là lúa nước ấn năm ngoái triệu thủ hiếu trong nhà biện pháp, khoai lang dựa theo phía trước biện pháp, coi như là bảo hiểm. Triệu gia liền triệu chi tiết hoàn toàn theo vào triệu thủ hiếu cước bộ Mượn triệu vương thị trong lời nói mà nói Mặc dù là khỏa lạc vô thu Nhà bọn họ cũng xứng với khả nếu là thành Đó thu hoạch nhất định là không ít Còn mô tiêu dao trong nhà cũng liền đủ chính mình làm loại Người khác thường loại có thể mầm móng chính mình nghĩ biện pháp Triệu thủ hiếu nghĩ đó một căn ngọc đậu 10 lượng bạc giá Lắc đầu khẳng định không có người mua Ai từng tưởng bọn họ cũng có chết chung nhân Tiêu đại quý một nhà càng là đại thủ bút mua 2 căn Mà tiêu đại trụ gia cũng mua một căn, tiêu lôi đều mua một căn, làm cho tiêu lý thị dùng ngươi điên rồi người ánh mắt nhìn nửa ngày. Vô luận người khác ra là tính thế nào, triệu thủ hiếu là trực tiếp đem chuyện này tình đá cho tiêu đại quý, bận rộn tại tình thế cùng trong nhà hai cái địa phương, vốn mùa xuân đến đây, hắn có thể đi săn thú ai từng tưởng, trong tiểu mạch sinh trường tốt đồng thời cỏ dại cũng không thiếu, điền trong cài giàu là cùng dạng như thế, hơn nữa thủ công nghiệp làm sao có thời gian đi chiếu cố trên núi động vật. Triệu thủ hiếu tháng 2 là ở hoa cải dầu hương cùng tiểu mạch trổ bông chung vượt qua, này một tháng, bởi vì qua 3 tháng nguy hiểm kỳ tiêu dao kiệt lực thình cầu, mới chiếm được cấp triệu thủ hiếu nấu cơm đưa cơm chuyện vật, mà bởi vì mang thai tiêu dao cả người càng thêm mượt mà đến thường xuyên hội nhìn xem triệu thủ hiếu trong lòng ngứa. Đến 3 ba tháng, nhu nhược thực tiểu mạch khác thôn dân cũng tiến vào ngày mùa thời tiết tiêu giao nhưng thật ra muốn hỗ trợ, bất quá, đã muốn mau năm tháng bụng giống như là thổi khí cầu bình thường, cổ lên, đó rất khởi rất lớn bộ dáng nhìn xem triệu thủ hiếu lo lắng không thôi, giống như tứ đệ muội hoài xong bào thai bụng cũng không có lớn như vậy đi. Tiểu yêu ta còn là đi chấn thỉnh cái đại phu đến xem đi. Triệu thủ hiếu giúp đỡ tiêu giao, mở miệng nói. Ơn. Tiểu dao gật đầu, nàng tuy rằng chưa từng có mang thai qua, khả cũng hiểu được đã biết bụng đại được có chút không bình thường. Đúng rồi, ngốc từ thu gặt tiểu mạch cùng cải dầu thời điểm chúng ta thỉnh một ít nhân đi, ngươi một người bẩn không tới đây. Triệu thủ hiếu lần này thật không có thể hiện dù sao lương thực cùng hoa màu lại trọng yếu, cũng không có tiểu yêu cùng trong bụng đứa nhỏ trọng yếu, nói sau, hắn còn muốn chuẩn bị khoai lang, lúa nước ưm mạ cho dù là có chỉ sợ cũng bận bất quá đến. Nhưng là tiểu yêu, lúc này chỉ sợ không tốt lắm thỉnh nhân. Vậy tìm lý đại ca hỗ trợ qua một đoạn thời gian, này tiểu mạch liền muốn thu hồi, thanh hiên đại ca tốt hạt cơ cũng nên đưa tới đi. Tiêu dao cười nói, có cần hay không cho người mua cái nhà hoàn ta sợ ta không ở thời điểm, xảy ra chuyện gì, người tìm không thấy nhân. Nếu là dĩ vãng, triệu thủ hiếu tuyệt đối không có bộ dạng như vậy ý tưởng, nhưng là tiểu yêu này bụng, hắn thật đúng lo lắng. Không cần ta không nghĩ trong nhà có ngoại nhân. Tiêu Giao mở miệng nói, có cái gì lo lắng, Thúy Hoa Trụ được cách chúng ta lại không xa, muốn thực có sự tình ta ở trong sân giống một cổ họng, nàng cứ tới đây. Triệu Thủ Hiếu gật đầu, cảm thấy Tiêu Giao nói được cũng rất đối. Ta đầy trước hết đi chấn, nói xong, an trí hảo Tiêu Giao, Triệu Thủ Hiếu mới rời đi, trong lòng còn tại nói thầm, trường sinh ca trong lời nói không đúng, là năm tháng bụng mới nổi lên đến, nhưng này rõ ràng cùng hắn, khoa tay múa chân lớn nhỏ không giống với. Tiêu Giao nằm ở trong sân. Phơi nắng ấm áp thái dương, một hồi liền đang ngủ, cũng không biết ngủ bao lâu, bị tiếng đập cửa đánh thức đứng dậy, giúp đỡ bụng đi đường thời điểm, còn gì một tiếng nở nụ cười, không nghĩ tới nàng cũng sẽ có như vậy một ngày, sờ sờ nổi lên bụng thật sự là thần kỳ, phương diện này thế nhưng ở của nàng đứa nhỏ. Có lẽ là gõ cửa nhân nghĩ đến tiêu dao mang thai bụng không có phương tiện, cũng không có một cái kính gõ im lặng bên ngoài mãn chờ. Mẹ kế tiêu thủy các ngươi thế nào đến đây? Tiêu Dao nhưng thật ra thật không ngờ, này Tiêu Lý thị cùng Tiêu Thủy hội đăng môn. "Tỷ tỷ, ngươi này bụng thế nào lớn như vậy?" Tiêu Thủy ngạc nhiên nhìn Tiêu Dao thật to bụng, mở miệng kêu lên. Tiêu Lý thị nhìn Tiêu Dao bụng, trong mắt hiện lên một tia ám quang, lập tức lo lắng nói: "Đúng vậy, Giao Dao, này còn không đến 5 tháng đi, thế nào liền lớn như vậy, nhưng thật ra giống 7 tháng bụng." Hà hà ta cũng không biết cố gắng là xong bảo thai tướng công Thỉnh đại phu đi Đến lúc đó làm cho đại phu đến xem sẽ biết Tiêu dao vô tình nói bất quá vô luận tiêu lý thì cùng tiêu thủy biểu tình cỡ nào chân thành Tiêu dao như trước đứng tại cửa nửa niềm cũng không có muốn thỉnh bọn họ đi vào y tứ Tì tì không mời chúng ta đi vào tọa tọa sao tiêu thủy tiến lên từng bước muốn vô cùng thân thiết đi khoác tiêu dao tay Bị nàng né tránh cũng không biết là xấu hổ Ta là đến cảm tạ tỷ tỷ ta cùng thú tại ca ca hôn kỳ định ở phía sau năm tháng riêng sơ sáu. Nói xong trong mắt hiện lên một tia đắc ý theo sau mới là cô nương ra nên có thẹn thùng. Vậy chúc mừng muội muội Tiêu giao thản nhiên nói, không biết mẹ kế cùng muội muội còn có hay không sự tình, nhà của ta tướng công cũng không tại Ta hiện tại cũng mệt mỏi, thật sự không có phương tiện tiếp đón các ngươi, nếu là có việc các ngươi cũng sắp điểm nói, không có việc gì liền trở về đi. Giao giao, ngươi. Tiêu Lý Thị nghĩ nghĩ, mở miệng nói, cha ngươi tìm 10 lượng bạc mua một căn ngọc đậu trở về ta nghe nói ngươi là cậu nói, thứ này các ngươi có thể loại sống. Là lại thế nào, đây là cha quyết định, mẹ kế, ngươi đây là tìm đến chả sao. Phía sau Tiêu dao đều làm không hiểu Tiêu Lý Thị rốt cuộc muốn làm gì, giống như vậy không có việc gì tìm việc khô cần nói chuyện thật sự không nên là Tiêu Lý Thị như vậy người thông minh hội việc làm. Ta biết chính là... Tiêu lý thì tiến lên từng bước lại bị tiêu giao thân thủ ngăn chờ chê cười, vô tiêu lý thì là loại người nào tiêu đại nha mẹ kế chính mình hiện tại có có thai cũng không thể làm cho nàng tới gần. Giao giao, người làm cái gì vậy? Tiêu lý thì kinh ngạc nhìn tiêu dao trong mắt có chút thương tâm. Mẹ kế, đừng chăng nơi này lại không người khác, cho ai xem a đi thong thả, không tiến Nói xong, chậm rãi xoay người, đi kéo hai phiến đại môn, ai có có thai chính là không tốt, không thể giống phía trước như vậy. Hai tay cánh tay một chương là có thể quan hảo tại triệu thủ hiếu mỗi ngày không nề này phiền ân cần dạy bảo hạ nàng đổi lại thật sự là học xong thật cẩn thận. Người đang làm cái gì? Quen thuộc thanh âm, bao hàm phẫn nộ cùng khẩn trương tại tiêu dao bên tai nổ tung. Cảm ơn bạn đã nghe chuyện. Phần 8 tới đây là hết. Các bạn hãy đăng ký theo dõi kênh Cô Úc Đọc truyện Cổ Đại để đón nghe phần tiếp của chuyện vào lần phát sóng kế tiếp nhé. Và đừng quên vào trang cố để khám phá thêm chuyện hay để nghe.